Bên cạnh bạch tư chiêu cùng phong cổ an mấy người, cũng đều thần sắc phức tạp lên, đối với hạ quân hoàng cái này nữ hài bọn họ ngay từ đầu là có chút ý kiến, ngoài miệng không nói, là bởi vì tập diêm cẩn quan hệ, bọn họ nghe theo tư lệnh an bài. Chính là trong lòng lại không có chịu phục hạ quân hoàng, thẳng đến đêm qua tiếp thu đến nàng kế hoạch, tiếp thu đến một phần tử vong danh sách, thậm chí nhìn đến một vài bức biến ảo mà thành, về người bị giết hình ảnh khi, bọn họ mới vì thế chấn kinh rồi. Vì nàng thủ đoạn cùng tâm kế. Cũng vì này thần kỳ hình ảnh, tuy rằng bọn họ cũng suy đoán này hết thể có thể hay không là tư lệnh hỗ trợ kế hoạch, chính là đương trong đầu đột nhiên quanh quẩn khởi nàng đạm mạc thanh âm khi, sở hữu hoài nghi đều tiêu trừ hơn phân nửa. Tới rồi giờ này khắc này, bọn họ ai đều rõ ràng, hạ quân hoàng nếu là không có thật bản lĩnh, căn bản không có khả năng thống lĩnh nhiều như vậy cứng giả. Mà trên đài cao, nhìn phía dưới huyết sắc lan tràn, từng đạo thân hình ngã xuống đất, hình thành một mảnh thi hải. Mà này thi hải tất cả đều là phía chính mình người trồng chất ma thành, tập ra hoài trực tiếp trong mắt vừa lận, rốt cuộc chịu không nổi này đã kích hôn mê bất tỉnh. Lưu Nính Thượng cùng Hạ Lan Đoan Phú sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới, đáy mắt thậm chí còn dần hiện ra một tia tuyệt vọng. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Ở dưới bắt đầu chém giết thời điểm, bọn họ liền đã nhìn ra, một ít ở bên ngoài phòng thủ người đột nhiên đối với bên người người một nhà động khởi tay tới, này rõ ràng chính là làm phản. Hoặc là nên nói Bọn họ ngay từ đầu chính là Hạ Quân Hoàng cố ý xếp vào tiến vào mê hoặc bọn họ. Mà bọn họ người ở mấy ngàn người vây đánh hạ, căn bản một chút đánh trả đường sống đều không có, cứ như vậy mất đi tính mạng, này căn bản không phải chiến đấu, mà là một hồi đơn phương tàn sát. Huyết tẩy. Hạ Lan Đoan Phú quay đầu, cặp kia trợn r gian vua, dây đặc mạng nếp nhăn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Quân Hoàng, thanh âm khàn khàn nói: "Hạ Quân Hoàng, giờ khắc này, ta lão nhân không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có vương giả phong phạm." Chúng ta thua, thua hoàn toàn. Bên cạnh hạ lan vu ngốc lăng lăng nhìn phía dưới thi cốt như sơn như hải hình ảnh. Hắn sắp tới tay quyền thế không có, hắn vương tọa không có, hắn cơ quan tính tẫn. Kết quả là thế nhưng vẫn luôn ở đối phương đào hố, mà này đào hố người, thế nhưng vẫn là một cái tuổi còn trẻ nữ hải tử. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Như thế nào có thể cam tâm? Không có được đến liền sẽ không đau, nhưng hắn rõ ràng nắm chắc thắng lợi, rõ ràng chỉ kém một bước liền có thể tới gần vương tọa. Đột nhiên liền đem hắn đánh vào vực sâu, này há ngăn là đau có thể hình dung, này rõ ràng chính là tàn phá linh hồn của hắn, kia đầy trời huyết sắc liền dường như nùng liệt ngọn lửa, một chút một chút bỏng cháy linh hồn của hắn, làm hắn đau tận xương cốt, sống không bằng chết. Lưu lạc thần cũng âm trầm một khuôn mặt, buông xuống đôi mắt thấu đầy nồng đậm không cam lòng cùng sắc ý, hắn lưu lạc thần sống suốt 22 năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy bị một nữ nhân chơi, này quả thực chính là hắn nhân sinh sỉ Tập Bách thanh. Hạ Lan An cùng lưu trưởng hành ba người, đã sớm bị nơi xa cảnh tượng kinh hách trắng sắc mặt, kia từng đợt kêu thảm thiết dường như bữa đòi mạng giống nhau, làm cho bọn họ không tự giác sợ hãi lên, một loại tới gần tử vong hít thở không thông cảm đưa bọn họ thật sâu vây quanh, đầu đã sớm, cái gì cũng trang không được. Hạ Quân Hoàng nghe xong Hạ Lan Đoan Phú nói về sau, nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, tại hạ phương chiến đấu hoàn toàn sau khi kết thúc, triệt hồi bọn họ quanh thân kết giới. Đến nội tập Phi Vân, ở hắn kế tiểu sau, Hạ quân hoàng khiến cho bách tiêu tiến lên lại cho hắn cầm máu, tạm thời là không chết được. Rốt cuộc hạ lan tố viện còn chưa có chết, nàng như thế nào có thể làm hạ lan tố viện bảo bối chết ở nàng phía trước đâu. Hạ quân hoàng tay mở ra, một khẩu súng lục liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, chỉ thấy nàng tùy tay một ném, còn tại hạ lan đoan phú mấy người mũi chân phía trước. Cho các ngươi một cái cơ hội tự sát. Đạm mạc thanh âm thực bằng phẳng, lại lộ ra từng trận vô hình hắn ý. Cái loại này lạnh băng làm mấy người tất cả đều không tự giác phía sau lưng trật lạnh. Một đám nhìn trầm trầm trên mặt đất xuống lù, căng chặt mặt. Trên sân huấn luyện, kết thúc chiến đấu mọi người cũng tất cả đều dừng động tác, đồng thời nhìn về phía phía trước trên đài cao. Mọi người ở tất cả đều lặng im mà đứng, chẳng sợ bọn họ lúc này đang đứng ở thi trong biển, bốn phía lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tàn chi đoạn tí thi thể, quanh hơi thở phiêu đắng, cũng tất cả đều là lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, còn cất giấu một chút da thịt đốt chọi hương vị. Chính là ai cũng không có ra tiếng, không có rút lui, đều nhìn chăm chú vào kia mạt mảnh khảnh thân ảnh, đáy mắt tràn ngập kính sợ cùng vững vàng. Giờ khắc này, Hạ Quân Hoàng trở thành mọi người tiêu điểm, cho dù là đứng ở bên người nàng Quý U Nguyệt, Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn ba cái phong cách khác biệt lại tuấn nghị mỹ lệ nam nhân, cũng đều vô pháp cướp đi trên người nàng một chút ít quan mang. Quý U Nguyệt cùng Tập Diêm Cẩn đều bông lòng ra Hạ Quân Hoàng, cùng Hứa Tử Khuynh ba người cùng nhau đứng ở một bên, ánh mắt chuyên chú mà mềm mại nhìn nàng không tiếng động cho nàng một cái lớn nhất phát huy không gian. Không nhúng chàng thuộc về nàng quang hoàn, không ngăn trở nàng đăng cao chi lộ, cứ như vậy không tiếng động sùng nịch, phóng túng, làm nàng nở rộ thuộc về nàng chính mình sáng giỏi, làm nàng rửa sạch thuộc về nàng chính mình vương quốc. Hạ Lan đoan phú cùng lưu nính thường biết, bọn họ sinh mệnh đã tới rồi cuối, cùng với bị giết mất đi cuối cùng một tia tôn nghiêm, còn không bằng chính mình động thủ. Chính là Hạ Lan vũ cùng lưu lạc thần lại không như vậy tưởng, bọn họ còn trẻ. Vô pháp như bọn họ như vậy qua hơn phân nửa đời người tường khai, hai người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên đồng thời bạo khởi. Hạ Lan Vũ nhặt lên trên mặt đất xuống lục liền hướng tới Hạ Quân Hoàng phanh phanh phanh một trận cùng bán. Lưu Lạc Thần cũng ở Hạ Lan Vũ động thủ thời điểm, trong tay huyện hóa ra số chi băng tiễn tất cả hướng tới Hạ Quân Hoàng vào tới, sở hữu công kích đều đồng thời tụ tập ở Hạ Quân Hoàng trên người. Tất cả mọi người tại đây một khắc mở to hai mắt nhìn, không ít người tuy rằng biết Hạ Quân Hoàng bản lĩnh chính là tại đây nguy cơ một khắc vẫn là nhịn không được chỉnh trái tim nhắc lên, còn có nhiều hơn người tắc sôi nổi kinh hô ra tiếng. Vương, đứng ở một bên quý ưu nguyệt, hứa tử khinh cùng tập diêm cần ba người, tắc thần sắc hung ác nham hiểm tàn khốc nhìn hạ lan vũ cùng lưu là thần, hai người kia quả thực là tìm chết. mắt thấy viên đạn cùng băng tiễn phá không mà ra, thẳng tóc tới gần hạ quân hoàng, hạ quân hoàng lại thần sắc bất biến, thậm chí an tĩnh đứng, xem đến mọi người một trận kinh hãi. thẳng đến kia viên đạn cùng băng tiễn tới gần mới thấy hạ quân hoàng cả người linh lực bạo trướng, nở rộ ra một đạo lộng lẫy ngân bạch quang mang, kia sáu viên viên đạn cùng bốn chi tiến vũ, tức khắc đã bị chắn ngân bạch quang mang ngoại, sau đó đồng thời phản xạ trở về, mau đến làm mọi người căn bản thấy không rõ, liền nghe được hai tiếng cắt qua phía chân trời kêu thảm thiết, chỉ thấy nguyên bản nổ súng hạ lan vũ bị bắn ngược hồi sáu viên viên đạn xuyên thấu hai tay vai khớp xương, cùng hai tay trên cánh tay khuỷu tay khớp xương, cùng với hai cái đuổi xương bánh chè, hắn cả người nằm trên mặt đất khác trở thành một cái huyết người mà lưu lạc thần tắc bị bốn chi băng tiễn phân biệt xuyên thấu tứ chi khớp xương chặt chẽ đinh ở trên mặt đất đồng dạng máu tươi chảy ròng trong lúc nhất thời toàn bộ trên đài cao tràn ngập huyết tinh tiểu vũ là thần hạ lan đoan Phú cùng lưu nính thượng kêu sợ hai ra tiếng lại chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn hai người trên người huyết càng lưu càng nhiều người cũng càng ngày càng suy yếu hạ lan an cùng tập bách thanh lưu trường hành ba người bởi vì ly đến gần đều bị hai người trên người huyết bắn tới rồi, một đám đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt nhảy xuống đài cao chạy trốn mà đi, trong miệng còn chấn kinh kêu. Ta không cần chết, ta không cần chết. Hạ quân hoàng nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, giết. Khinh phiêu phiêu hai chữ rơi xuống, phía dưới cách gần nhất lê bình liền đánh ra một đạo ngọn lửa, đem chạy trốn hai người cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại trong không khí một sợi da thịt đốt trọi hương vị chậm dài phiêu đãng. Mà trải qua như vậy một cái nhặt đệm. Trên đài hạ lan Vũ cùng Lưu Lạc Thần cũng bởi vì mất máu quá nhiều, hoàn toàn chặt đức khí. Hạ Lan Đoan Phú cùng Lưu Nính Thượng hai người nhìn chính mình người nhà tất cả đều đã chết, nhất thời đại chịu đả kích té ngã trên mặt đất, toàn bộ thân hình đều câu lũ. Hạ Quân Hoàng cũng lười đến lại phí thời gian, tùy tay vung lên, lưỡng đạo lộ ra điểm điểm ngân bạch quang mang linh lực chút xuống mà ra, trực tiếp xuyên thấu hai người ngực. Tất cả mọi người trầm mặc, một ít người đáy mắt dần dần đằng nổi lên một cổ sóng nhiệt, đây là bọn họ vương, như thế tàn khốc sát phạt. Cứ việc thủ đoạn tàn nhẫn, lại mang cho bọn họ khó lòng giải thích nhiệt huyết cùng kính sợ. 212, tâm tư, truyền kỳ mở màn. Mà những cái đó mặc kệ là đã từng thích, vẫn là hiện tại như cũ khó quên hạ quân hoàng các nam nhân, tầm mắt càng nhiều còn lại là dừng ở quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn ba người trên người. Này ba cái cuối cùng đứng ở hạ quân hoàng người bên cạnh, mới là chân chính hẳn là làm người thán phục. Chứ bỏ đã từng thích nghỉ mát quân hoàng, còn có không ít tâm tư thông tuệ người đều đối ba người tràn ngập tò mò, thậm chí xem không hiểu đồng thời, trong lòng chồng chất khởi tràn đầy khâm phục. Thích hạ quân hoàng cái này nữ hải thực dễ dàng, chính là yêu nàng lại là một kiện thực chuyện khó khăn, này trong đó yêu cầu không chỉ là dũng khí, còn có lớn nhất trình độ mặc kệ cùng tự mình nhân tính ước thúc. Chính là thế gian này lại có bao nhiêu người có thể làm được, đối đãi chính mình ái người vô điều kiện mặc kệ, không đi can thiệp nàng hết thể sự tình, vô luận là nàng làm cái gì, hoặc là tưởng cái gì, đều không đi ngăn trở, không đi quấy nhiễu không đi chiếm cứ. Mọi người đều là theo bản năng cho rằng nàng là chính mình ái nhân, nàng đồ vật nên theo bản năng thuộc về chính mình, chính là này ba nam nhân lại có thể phân dị thường rõ ràng, chẳng sợ lại ái, này giới tuyến đều bảo trì thực hảo, chưa bao giờ vượt qua quá. Bọn họ có thể toàn bộ đứng ở hạ quân hoàng bên người, thật sự không phải một kiện ngẫu nhiên sự tình, này trong đó còn có bọn họ tự thân quá nhiều từ bỏ. Lan hút đấy mắt tràn đầy cay chác, hạ quân hoàng không yêu hắn, là tất nhiên. Bởi vì hắn có thể làm được vì nàng mất đi tính mạng, lại làm không được như thế mặc kệ, dù cho cùng không can thiệp. Một khi hắn cùng nàng ở bên nhau, hắn sẽ nhìn không được can thiệp nàng bất luận cái gì sự tình, hắn sẽ đang khẩn trương lo lắng thời điểm không có đúng mực, càng sẽ bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn mà nghị chiêm cư nàng sở hữu hết thảy, bao gồm thời gian. Mà hạ quân hoàng yêu cầu, trước nay đều không phải này đó. Hứa tử Diệp nhìn hứa tử khuynh, hắn đứng ở nơi đó là như vậy yêu nhã tự phụ, khuynh quốc khuynh thành chi mạo ung dung hoa quý giống như châu Âu cổ thế kỷ thần chi, làm nhân tâm sinh nhìn lên cung bái chi ý. Nhưng chính là như vậy một cái rõ ràng giống như thần chi tồn tại, lại cố tình đứng ở một bên, giống như đối đai chính mình toàn thế giới giống nhau sùng ái một người khác, chẳng sợ chính mình trên người quang mang bị người bao phủ, hắn như cũ như vậy không dao động cho hắn người yêu thương hết thảy. So bất quá chính là so bất quá, cho dù từ trước có quá nhiều không cam lòng, hiện tại cũng tất cả đều đã không có. Hắn cùng hứa tử khuynh đâu chỉ là kém một đoạn đơn giản như vậy, căn bản chính là cách thiên sơn vạn thủy. Quyền diệt nhìn ba người, hoa nhuận ánh mắt hiện lên nhiều loại phức tạp cảm xúc, nếu nói phía trước hắn cho rằng chính mình không thua với mấy người, như vậy hiện tại, hắn không thể không thừa nhận, so với bọn họ tới, hắn có lẽ thật sự càng ái chính mình. Hạ quân hoàng nhìn lướt qua trên mặt đất thế xịu tập gia hoài, đang muốn ra tay kết quả hắn, lại không nghĩ quy u nguyệt lại trước nàng một bước ra tay, một đạo linh lực đánh vào tập gia hoài trên cổ. Tập gia hoài cổ tức khắc liền khai một đạo thật sâu khẩu tử, máu tươi một trận phun tung tóe sau, cùng sau lưng đi theo tập Bách Thanh đi. Đến tận đây sáu đại gia tộc tập ra, Hạ Lăng gia, Lưu gia trừ bỏ Hạ Lan Tố viện cùng tập Phi Vân hai người ngoại, toàn bộ tấn vong. Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Quý U Nguyệt, Quý U Nguyệt hồi lấy nàng một cái tuyệt diễm yêu giá tươi cười, âm đại yêu hoa mắt vượng mang theo nhẹ nhẹ ưu lệ lưu luyến nhu tình, ngay sau đó nhìn về phía hơi thở túc sát lại trầm thấp nội liễm tập diêm cẩn, ta nói: "Xin lỗi." liền xem tập người nhà không vừa mắt. Tập Diêm Cẩn Thâm Thúy đôi mắt tràn đầy thâm trầm túc xác, hình như có cái gì đang âm thầm kích động, nghe được Quý U Nguyệt nói về sau, chầm lẫm nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Tuy rằng tập gia hoài cùng tập bách Thanh một cái là hắn gia gia, một cái là hắn ba ba, chính là hắn đối với hai người tình, sớm tại biết được Hạ Lan Tố viện sự tình sau, cũng đã còn thừa không có mấy, hơn nữa hôm nay trận này độc sát, chính hắn còn chưa tính, hắn nhất không thể tha thứ chính là bọn họ thế nhưng muốn độc sát hắn quân hoàng. Đời này, hắn tập diêm cẩn có thể cái gì đều không có, lại duy độc một cái hạ quân hoàng, sẽ là hắn cả đời nghịch lận, vô luận là ai, động, liền đều phải chết. Hắn biết quý u nguyệt vội vàng động thủ là vì cái gì, là không nghĩ hắn bởi vậy cùng quân hoàng chi gian cảm tình có khe hở, tuy rằng hắn biết liền tính là quân hoàng tự mình động thủ, hắn cũng sẽ không bởi vậy đối quân hoàng sinh ra bất luận cái gì không tốt cảm xúc, chính là quý u nguyệt như thế, cái này tình hắn vẫn là nhớ kỹ. Hạ quân hoàng khỏe môi không tự giác gợi lên một mặt mềm mại ý cười, ánh mắt cũng có như vậy một cái chớp mắt bị hiếm thấy ôn nhu sở bào trùm. Nàng biết quý u nguyệt làm như vậy là vì nàng, cái này mặt ngoài âm tà yêu trí nam nhân, kỳ thật tâm tư so với ai khác đều tinh tế không nói, còn đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở nàng trên người, đời này trước sau là nàng thiếu hán. Nghĩ đến đây, hạ quân hoàng liễm đi cảm xúc, đối với đứng ở đài cao phía dưới khâu diệt thần nói, làm người đem tập phi vân cùng hạ lan tố viện nhốt ở cùng nhau. Nói tới đây, Hạ Quân hoàng dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, "Thủy Lan đã chết sao?" Khâu Diệp thân ánh mắt lóe lóe, một tia lạnh leo chợt lóe rồi biến mất, nói, "Còn chưa có chết." Thủy Lan kia nữ nhân bị đan dược dưỡng, liền tính mỗi ngày năm đao, đến bây giờ đã qua đi gần 4 tháng, trên người tuy rằng chúng gần 600 đao, nhưng lại kiên trì 1-2 tháng là không thành vấn đề. Hạ Quân hoàng nghe ngôn cũng không có ngoài ý muốn, nàng tuy rằng hỏi như vậy, chính là trong lòng đã suy đoán tới rồi đáp án, lúc trước đem Thủy Lan nuốt lại, Nhược quyền cũng một ngày ở trên người nàng cắt năm đau, nàng liền cho không ít đan dược cấp thủ vệ người, đan dược dùng xong rồi cũng đều có khâu diệt thần cấp. Quyền diệt người nọ là người thông minh, biết nàng không nghĩ làm Thủy Lan dễ dàng như vậy liền chết đi, hạ đao khi tự nhiên có chừng mực, lại hơn nữa nàng đan dược bảo mệnh, sống đến bây giờ cũng đúng là bình thường. Vậy đem tập phi vân cùng hạ Lan tố viện cùng nàng nốt ở cùng nhau đi. Khâu diệt thần liền biết sẽ như vậy, khỏe môi không tự giác tràn ra một mặt ý cười, là Vương. Sau khi nói xong liền an bài người đi làm. Hạ Quân Hoàng nói những lời này thời điểm cũng không có sử dụng linh lực, cho nên chỉ có bốn phía ly đến gần người nghe được nàng lời nói, đã sớm đi theo bên người nàng hầu uy đám người tự nhiên biết Thủy Lan sự tình, nghe Hạ Quân Hoàng nói như vậy, tất cả đều nuốt nuốt nước miếng. Kia nữ nhân đến bây giờ đều còn sống, đã từng trâu thiếu tò mò, muốn nhìn một chút nàng hiện tại rốt cuộc thành bộ dáng gì, rốt cuộc lúc trước đại gia chỉ biết Hạ Quân Hoàng làm người lộng một con tang thi đi vào phòng ốc chung. Nguyên bản còn tưởng rằng là muốn uy tăng thi, ai biết sau lại nghe thủ vệ nói kia nữ nhân đến bây giờ cũng chưa chết, cũng biết nàng đang ở chịu như thế nào cực kỳ bi thảm thống khổ. Một đám tâm phát lạnh lật đồng thời, đều nhịn không được tò mò lên, cho nên châu thiếu liền thành đại biểu, đi nhìn nhìn Thủy Lan trải qua sống qua xẻo lúc sau bộ dáng Kết quả sau khi trở về, sắc mặt trắng bệnh một câu cũng nói không nên lời, ai vừa hỏi hắn chi tiết, hắn liền nói mửa không ngừng. Không chỉ có như thế, còn liên tục một tuần ăn nhiều ít phun nhiều ít quả thực hận không thể chính mình mất chi nhớ chứng sở hữu hầu uy đám người liền tính không có chính mắt nhìn thấy nhìn xem châu thiếu bộ dáng cũng nhiều ít có thể tưởng tượng hiện tại hạ quân hoàng đem hai người bỏ vào đi đánh giá không bị hù chết cũng sẽ bị doa điên bất quá ngẫm lại hạ quân hoàng thủ đoạn kia người một nhà thế nhưng muốn độc sát nàng chỉ sợ sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền đã chết chỉ là nàng cô đơn lưu lại tập phi vân cùng hạ lan tố viện hai người nhìn có chút kỳ quái mà tập diêm cẩn thái độ cũng có chút kỳ quái Bất quá bọn họ đều có một loại cảm giác, tựa hồ là cùng tập ra cùng tập diêm cẩn này đoạn huyết thống có quan hệ. Cái khác nghe được hạ quân hoàng nói người, cũng sôi nổi nghĩ tới căn cứ nghe đồn, nghe nói căn cứ nào đó nhà gỗ giam giữ một nữ nhân, mỗi ngày thủ đào xẻo hành trình. Cái kia trong phòng còn thường thường truyền đến tăng thi gạo giống thanh âm, nghe tới thật là khủng bố. Hơn nữa nữ nhân kia đến bây giờ đều còn chưa chết, cũng không phải không có người tò mò đi tìm tòi đến tốt cùng, nhưng đi người đều bị canh giữ ở cửa thủ vệ chắn trở về. Duy độc nghe được nữ nhân thống khổ thê lương ô minh cùng tang thi gào giống, tất cả đều sợ tới mức ra đầu tê dại, này cũng trở thành căn cứ một đại kỳ sự. Đem kia hai người bỏ vào đi, hiển nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt, nguyên lai vương không giết hai người, là muốn lưu chưa chậm rãi trà tấn. Ở tập phi vân bị nâng đi rồi, hạ quân hoàng mới quay đầu nhìn về phía trên sân huấn luyện đứng mấy ngàn người, đại gia tất cả đều thân ở ở thi hải huyết tinh giữa, một đám trên người đều nhiễm huyết, mà sân huấn luyện bên ngoài tắc đứng hai, ba, trăm người. Đều là lần này sự kiện lựa chọn bằng con người. Hạ quân hoàng nhìn bọn họ, có hứa người nhà, có quyền diện người, còn có rất nhiều sao nhập căn cứ người, mấy trăm người cảm giác hạ quân hoàng tầm mắt, như thế rõ ràng rõ ràng ở bọn họ trên người đảo qua. Nguyên bản không cảm thấy cái này nữ hài trên người, có vương giả làm người khó có thể nhìn gần khí phách cùng áp bách chi khí, thẳng đến giờ phút này bị này tầm mắt đảo qua, bọn họ mới chân thật cảm nhận được một cổ như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than cảm giác, thậm chí có loại gió lạnh tận xương đẩy vào linh hồn dùng mình cảm loại cảm giác này cơ hồ làm tất cả mọi người trắng sắc mặt thậm chí có không ít người đều hai chân run lên nuốt ra nếu không phải kia ánh mắt chỉ là một cái chớp mắt liền rời đi bọn họ chỉ sợ muốn trực tiếp cất quỷ ngay sau đó liền nghe được một đạo thanh như nước suối rồi lại giống như huyết tinh vực sâu phát ra quỷ dị thanh âm giống nhau đạm mạc chi âm tuy rằng các ngươi đều là lựa chọn bảo trì trung lập người bất quá các ngươi hẳn là vì các ngươi sợ làm lựa chọn cảm thấy cao hứng bởi vì đúng là này lựa chọn mới không có cho các ngươi trở thành trên sân huấn luyện vũng máu bên trong người chết. Hạ quân hoàng cũng không có cùng bọn họ nói thêm cái gì, chỉ nói như vậy một câu, liền chuyển mắt nhìn về phía trên sân huấn luyện tham dự lần này chiến đấu mấy ngàn người. Những người này, tuy rằng không được đầy đủ đều là chân chính thần phục với nàng, nguyện trung thành với nàng, thậm chí trung thành với nàng người, nhưng ít ra thuyết minh, những người này đều là người thông minh, thông minh động làm ra chính xác nhất lựa chọn, này liền đủ rồi. Nàng là cái này quân đô vương không sai. Chính là nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm sở hữu tiến vào quân đâu người đều trung thành với nàng, nàng muốn trước nay đều chỉ là bọn hán nguyện trung thành, nói thông minh cũng có thể. Chỉ cần không cần ở thời khắc mấu chốt cho nàng gây chuyện sinh sự, mọi người trong lòng có cái gì từng người tiểu tâm tư nàng đều sẽ không nhiều quản Rốt cuộc nếu là đem sở hữu bất trung thành với nàng người đều giết, chỉ sợ này căn cứ cũng giữ lại không được hơn trăm người. Những người này có bao nhiêu, là bởi vì xem xét thời thế mà không phải thật sự bởi vì trung thành với nàng nàng đều rõ ràng, bất quá chỉ dựa vào bọn họ làm ra lựa chọn là đủ rồi. Căn cứ này chỉ cần sau lưng che giấu nguy hiểm không xuất hiện, tạm thời là sẽ không có cái gì biến động, kế tiếp thời gian, nàng liền có thể tiếp tục xuống tay làm mọi người hảo hảo tăng lên thực lực, hơn nữa lại quá không được mấy tháng, nàng cũng nên sinh. Ta biết hôm nay các ngươi sở dĩ đứng ở chỗ này, trở thành huyết tẩy nắm đau người, không phải bởi vì các ngươi xuất phát từ đối ta trung thành, trung thành thứ này, nếu là có, tự nhiên càng tốt. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bạch bạch trả giá trung thành, nhưng nếu là không có, như vậy như hiện tại như vậy làm người thông minh, được đến cũng sẽ không thiếu, thậm chí sẽ bởi vậy được đến càng nhiều. Gần nhất mấy tháng bởi vì muốn thu thập dị tâm người, ta cho đại gia tinh thạch đều không nhiều lắm, kế tiếp thời gian tới, sở hữu yêu cầu tinh thạch người đều có thể được đến tinh thạch, chỉ cần các ngươi có thể làm chính mình dùng, bởi vì. Nói tới đây, hạ quân hoàng quét mọi người liếc mắt một cái, thanh âm rõ ràng chuyển tới mỗi người lô thai cũng làm rất nhiều người liều mạng gật gật đầu. Chúng ta địch nhân không chỉ có là bên ngoài tang thi cùng biến dị động vật, cùng với biến dị thú, tin tưởng đại gia trong lòng đều hẳn là có điều ngờ vực, vì cái gì một đường cho tới, càng là tiếp cận y y tỉnh, biến dị thú cấp bậc liền càng thấp, thậm chí chỉ cần thoát đi biến dị thú chiếm cư phàm vi, liền sẽ không được đến biến dị thú đổi giết. Không ít người đều gật đầu nhận đồng hạ quân hoàng nói, bởi vì đây đúng là bọn họ một đường đi tới nghi hoặc. Hạ quân hoàng lúc trước chỉ là đem suy đoán Báo cho có thể ra vào hư không giới người, đến nỗi ngoại giới người, nàng cũng không có nói. Bất quá giờ khắc này lại bất đồng, nội bộ tồn tại vấn đề lớn giải quyết, cái khác lưu lại đều là người thông minh, sẽ không ở ngay lúc này tái sinh sự tình, đặc biệt là nàng nói ra kế tiếp nói về sau, nàng tin tưởng không có người còn dám đại không nên đánh chủ ý, trừ phi mặt thế nguy cơ giải trừ. Nguyên nhân ta và các ngươi trong đó một ít người có nói qua, đến nỗi vì cái gì không có nói cho mọi người. Vì chính là không cho nào đó thích tìm đường chết người bất đắc dĩ từ bỏ bọn họ tìm đường chết yêu thích. Nghe đến đó, không rõ chân tướng người tất cả đều sửng sốt trong lòng sôi nổi có chút bất an, tổng cảm thấy hạ quân hoàng lời này có chuyện, nơi xa hứa người nhà cũng nhăn lại mày, quyền diệt hoa nhuận con ngươi cũng nhiều một phần nghiêm túc. Tuy rằng quyền diệt vẫn luôn có phán đoán, chính là hắn tổng cảm thấy hạ quân hoàng nói ra nội dung, không phải là hắn muốn nghe được. Hạ quân hoàng cũng cũng không có út út mở mở, nói thẳng. Ta đã từng ở căn cứ ngoại tình đến một cái thực đặc thù người, hắn không chỉ có thân cao khác hẳn với thường nhân cao tới 2 mét, thậm chí có thể biến hóa thành thú thân, một con thật lớn lang, chỉ thân cao liền cùng người của hắn thân giống nhau, cao tới 2 mét. Sau lại liền xuất hiện không ít chưa bao giờ gặp qua cao dài biến dị thú, lại nghe theo các tỉnh trốn tới người sống sót miêu tả sau, chúng ta làm ra bước đầu suy đoán, này đó biến dị thú cùng ta gặp được thú nhân hẳn là một đám, mà chúng nó no sau lưng. Rất có khả năng còn có một cái lớn hơn nữa càng nguy hiểm tồn tại, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả trận này mà thế, có lẽ cũng cùng này sau lưng dấu kín. Đồ vật, có quan hệ. Hạ quân hoàng cũng không có nói người, mà là đem người đổi thành đồ vật hai chữ, bởi vì có thể thao tác nhiều như vậy ly kỳ sự kiện cùng sự vật, đã là không có khả năng là người. Đại bộ phận người nghe xong hạ quân hoàng nói về sau, tất cả đều khiếp sợ sôi trào, một đám con ngươi trừng lớn đồng thời, còn xuất hiện chính mình đều sẽ phát hiện sợ hãi. Ngay cả kia từng trường trên mặt huyết sắc cũng biến mất đi xuống. Hạ quân hoàng theo như lời nói, vô tình giống như một cái kinh thiên chi lôi không hề dự triệu đầu nhập vào sân huấn luyện, đem đại gia đầu gốc đều bắn cho ủ ù nổ tung. Cho dù đại gia đối với một đường đi tới sự tình có điều ngờ vực, nhưng ai cũng không có nghĩ đến như thế tinh tế, thậm chí đem buồn hẳn là tự nhiên thai hỏa mặt thế tưởng thành một hồi âm ưu Phải biết rằng, trận này mặt thế ngọn nguồn nhưng đều là bởi vì một hồi ba ngày ba đêm mưa to. Trên đời này căn bản không có người có thể khống chế như vậy tự nhiên nhân tố, liền tính mưa nhân tạo cũng không có khả năng hàng đến toàn thế giới, thậm chí làm màn trời đen suốt 3 ngày 3 đêm. Một khi trận này mà thế là một hồi âm mưu như vậy này sau lưng há vẫn là nhân loại. Cho nên ai cũng không có hướng phương diện này tưởng, bởi vì này thật là đáng sợ, chính là quyền liên tuy rằng hoài nghi quá những cái đó biến dị thú có khả năng bị thao tác, hoặc là có cái gì đặc thù tình huống. Lại cũng không nghĩ tới mặt thế đã đến sẽ là một hồi âm mưu thậm chí còn lại xuất hiện tân giống loài. Kia thú nhân thế nhưng có thể biến thành người bộ dáng lại có thể biến thành giã thú, nếu là chúng nó biến thành hình người khi, thân cao đều là 2 mét trở lên kia đảo còn hảo phân biệt, nhưng một khi chúng nó thân cao không chừng, liền rất khả năng lẫn vào nhân loại giữa. Cái này khả năng hiện tại chỉ có quyền diệt nghĩ tới, chính là trước mặt mọi người người đầu góc từ đột nhiên tới khủng hoảng chung sau khi lấy lại tinh thần. Cũng có một ít người thông minh nghĩ tới quyền diệp suy nghĩ đến tình huống. Trong lúc nhất thời, không ít người đều trầm sắc mặt, thấu đầy áp lực thậm chí còn nhiễm một tia tuyệt vọng. Hạ quân hoàng nhìn mọi người, nàng nói cho đại gia chân tướng nhưng cũng không phải muốn đả kích mọi người sinh tồn động lực, mà là tương phản, vì chính là làm mọi người sớm làm chuẩn bị. Như thế nào? Chẳng lẽ không muốn sống nữa? Hạ quân hoàng cười khẽ hỏi lại một câu, theo sau đạm mạc rồi lại lộ ra nói không nên lời tàn khốc nói. Ta sở di nói cho các người Là cho các người biết, chúng ta nhân loại hiện tại vốn là đã còn thừa không có mấy, mà chúng ta kế tiếp muốn đối mặt sẽ chỉ là càng cường đại hơn mà đáng sợ địch nhân. Vì sống sót, nhân loại cần thiết đoàn kết nhất trí đối ngoại, càng muốn tăng mạnh tự thân thực lực. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ không hề điều kiện cung ứng đại gia tinh hoạch nguyên nhân. Tuy rằng liền tính nhân loại tất cả đều chết sạch, ta cùng với bên người ta suy nghĩ bảo hộ người đều sẽ không chết. Nhưng nếu là địa cầu hủy diệt, với chúng ta tuy rằng không có gì nguy hại, lại cũng không thấy đến có cái gì hảo cho nên ta sẽ dẫn dắt các ngươi ở chỗ này sống sót, cùng sau lưng kia không biết tên đổ vật quyết chiến rốt cuộc. Hiện tại còn có thể đủ đứng. Thuyết minh các ngươi đều là không muốn chết, mà là muốn sống người. Nếu muốn sống, liền bức bỏ các ngươi sở hữu không nên có tuyệt vọng cảm xúc, lấy ra các ngươi liều chết mạng sống dung khí cùng quyết tuyệt, nỗ lực tăng lên thực lực, ở nguy cơ tiến đến trước, làm tốt tùy thời ứng chiến, hơn nữa đánh thắng chiến dịch chuẩn bị. Mọi người tại đây một khắc, trong mắt trong lòng tất cả đều là trên đài cao thiếu nữ bóng dáng cùng thanh âm trong mắt tuyệt vọng rút đi, thay thế chính là dần dần bốc cháy lên liệt hỏa, là nhân loại ở trong nghịch cảnh đối với sinh mệnh vô cớ chấp nhất. giờ khắc này, trên đài nữ hải trở thành mọi người trong lòng sống sót hy vọng, trở thành tương lai, cho dù là những cái đó cũng không phải trong lòng thần phục nàng, trung thành nàng, chỉ là bởi vì kiên kỵ căn cứ thực lực cùng với quỷ dị chỗ, mới lựa chọn như vậy chính xác đứng thành hàng người. tại đây một khắc cũng đều không tự giác đem nàng trở thành hy vọng cùng quang minh, dường như chỉ có nhìn nàng. Chỉ có đai ở bên người nàng, bọn họ mới có một loại khôn kể dũng khí cùng với liều chết sống sót ý niệm, thậm chí quỷ dị lại thần kỳ cảm thấy, tựa hồ thế gian này nếu là có một người có thể cứu lại nhân loại, như vậy người này trừ bỏ hạ quân hoàng, không còn có bất luận kẻ nào có thể làm mọi người cảm thấy như thế an tâm hơn nữa tín nhiệm. 213. Kết cục, ngược người ngược tâm, thượng. Hạ Lan Tố Viện lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng vắng đầu, nặng chí Làm nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ thân thể đau nhức, trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh. Chính là nàng hoảng hốt gian tựa hầu nghe tới rồi một đạo thống khổ lại suy yếu kêu gọi, làm nàng tâm tức khắc gắt gao nắm lên. Mẹ! Mụ mụ! Ta đau quá! Hạ Lan Tố Viện cảm thấy chính mình nhất định sinh ra hào giác, chính là ngược bởi vì kia từng đạo kêu gọi khiến cho co rút đau đớn, lại làm nàng không rảnh lo cái gì, nỗ lực huy đi, đi đầu trùng choáng vắng sau, tầm mắt dần dần rõ ràng xuống dưới trước tiên liền tìm phát ra âm thanh phương hướng nhìn đi liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở chính mình trước mặt đau cuộn tròn tập phi vân giữ tận đáng sợ mặt bởi vì trong nháy mắt hoảng loạn mà có vẻ càng thêm kinh tủng làm cho người ta sợ hãi tiểu vân tiểu vân ngươi làm sao vậy hạ lan tố viện cố sức bỏ dậy ôm lấy tập phi vân ở nhìn đến trên người hắn nhuộm đầy huyết tinh quần áo khi thiếu chút nữa không sợ tới mức hôn mê bất tỉnh tập phi vân chỉ cảm thấy đau toàn thân thần kinh đều ở co rút đau đớn Đặc biệt là không có tay cánh tay, càng thêm đau giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén ở lăng trì hắn. Hắn cũng là vừa tỉnh lại không lâu, bởi vì quá mức đau đớn còn không có tới kịp xem xét bốn phía, chỉ là ở nhìn đến bên người Hạ Lan Tố Viện khi, theo bản năng liền giống như bị thương ấu tể tìm kiếm mẫu thân ăn ủi tiêu gọi Hạ Lan Tố Viện. Đặc biệt là ở nghe được Hạ Lan Tố Viện quan tâm hoảng loạn do hỏi sau, miệng vết thương tựa hồ càng thêm đau, trực tiếp khóc lên tiếng. Mẹ! Ta đau quá! Ta đau quá! tay của ta Tay của ta bị Tập Diêm Cẩn chém rớt. Là Tập Diêm Cẩn. mụ muội, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Tập Phi Vân ở hạ Lan Tố viện nâng hạ cùng nàng cùng nhau dựa vào ven tường, đầu dựa vào nàng trên vai, tái nhợt sắc mặt vốn là che kín huyết tinh, hơn nữa hung ác nham hiểm sát khí, ngạnh sinh sinh làm kia trường bốn dĩ còn tuấn mỹ mặt, nhiều một mặt đáng sợ dữ tợn. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đối hắn động thủ thế nhưng là hắn thân ca ca, Tập Diêm Cẩn hắn như thế nào hạ thủ được? Từ nhỏ đến lớn Tập Diêm Cẩn tuy rằng đối hắn không có một tia ý cười, nhưng nhưng phạm là hắn sở cầu, chỉ cần không đề cập người khác, hắn đều sẽ đáp ứng, cho dù là hắn bị Hạ Quân Hoàng cái kia tiện nhân tàn hại, Tập Diêm Cẩn không có giúp hắn báo thù, hắn cũng là không có nghĩ tới Tập Diêm Cẩn sẽ đối hắn cái này đệ đệ xuống tay. Chính là hiện tại, Tập Diêm Cẩn thế nhưng ngạnh sinh sinh chặt đứt hắn tay, hắn tình nguyện làm việc này chính là Hạ Quân Hoàng cái kia tiện nhân, cũng tốt hơn là chính mình thân ca ca. Hạ Lan Tố Viện nghe Tập Phi Vân nói như vậy, Mới chú ý tới cánh tay hắn đã không có. Tuy rằng đã bị băng gạc băng bó, chính là kia trống rông cánh tay còn có thẩm thấu băng gạc huyết sắc, làm Hạ Lan Tố Viện đồng tử co rụt lại, một trận choáng váng đông nhiên đánh út lại, làm nàng đôi mắt có như vậy một khắc hắc hắc một cái chớp mắt, nếu không phải ngược chợt dâng lên hận ý cùng hối hận, chỉ sợ cũng vô pháp bảo trì thanh tỉnh Thập Diêm Cẩn, cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Hạ Lan Tố Viện cơ hầu nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Dường như hận không thể ăn hắn thì uống hắn huyết. Tập Phi Vân suy yếu lại âm ngon nói, hắn không bao giờ là ca ca ta, ta không có cái này ca ca, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Hắn muốn dĩ liền không phải ca ca của ngươi. Hạ Lan Tố Viện tức khắc liền đoán hận giống lên tiếng, sau đó ôm chặt lấy Tập Phi Vân, khóc hô. Hắn căn bản là không phải ca ca của ngươi, mụ mụ cả đời này chỉ có ngươi một cái hài tử, Tập Diêm Cẩn là một cái tiện nhân sở sinh tiện loại. Là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Nếu không phải mụ mụ lúc trước cho rằng chính mình vô pháp mang thai, cũng sẽ không cho phép cái kia tiện nhân sinh hạ hài tử, lại đem cái kia tiện loại mang về tập gia đảm đương chính mình hài tử, hắn cũng sẽ không ở hôm nay như thế tàn hại tiểu vân, là mụ mụ sai, là mụ mụ hại ngươi Ta đây liền đi giết hắn. Ta đây liền đi giết hại ngươi như thế tiện loại. Chạm vào. Đối với này đột nhiên tới tin tức, tập phi vân lòng tràn đầy kinh hãi, đang muốn nói cái gì, liền nghe bên cạnh môn tức khắc bị người một chân đá văng ra. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, ở nhìn thấy cửa đi vào tới Tam Nam một nữ sau, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, tràn ngập thực cốt hận ý cùng âm độc. Hạ Lan Tố Viện tức khắc bạo khởi, một bên mang to một bên hướng tới tập Diêm cẩn vọt qua đi. "Ngươi cái này tiện loại, ta giết ngươi." Nhưng mà nàng tải Văn Chương thế rào giạt đứng lên đi ra hai bước, thân thể liền phụ tải không được sủi lơ ngã xuống đất. Rốt cuộc Hạ Lan Tố Viện bởi vì dược vật ở trên giường nằm gần 2 tháng, thân thể căn bản không có thích ứng lại đây, tự nhiên không có sức lực kịch liệt vận động. Hạ Quân Hoàng lúc này đây cũng không có động tác, chỉ là lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tố Viện, đạm mạc mắt lần đầu tiên xuất hiện thực chất tàn khốc cùng huyết tinh chi khí. Quý U Nguyệt đồng dạng ánh mắt u trí nhìn trên mặt đất không ngừng chửi bậy Hạ Lan Tố Viện, đừng nói Hạ Quân Hoàng, chính là hắn đều nhịn không được muốn đem cái này độc phụ một đao một đao giải bảo. Hứa Tử Khuynh tuy rằng đối Hạ Lan Tố Viện cùng Tập Diêm Cẩn hai người chi gian thân tình không có gì cảm giác, chính là nghe được Hạ Lan Tố Viện ông luôn nguyên ngữ, hắn cũng nhịn không được đem Hạ Lan Tố Viện xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn biết, việc này trước sau yêu cầu Tập Diêm Cẩn chính mình làm chấm dứt. Tập Diêm Cẩn đôi mắt âm trầm túc sát nhìn ngã trên mặt đất không ngừng mắng hạ Lan Tố Viện, kia trương vốn liền bị hủy bộ mặt nhưng phi mặt, bởi vì tức giận mắng càng thêm có vẻ kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Chính là xem ở Tập Diêm Cẩn trong mắt, lại không phải sợ hãi, mà là trái tim băng giá, thậm chí là hận không thể trực tiếp bóp chết nàng, nhịn rồi lại nhịn, mới trầm thấp mở miệng nói, "Có phải hay không ngươi tìm người giết ta mụ mụ?" Tuy rằng cái này đáp án hắn đã biết, chính là hắn vẫn là muốn chính miệng nghe cái này độc phụ nói ra hạ lan tố viện mắng trợn một đốn dường như sở hữu nói đều tại đây một khắc tạm ở cổ họng trong mắt không tự giác trừng lớn lúc này mới phát hiện tập diêm cẩn cặp kia thâm thúy nô mắt giờ này khắc này tràn ngập vô biên giết chóc cùng trầm ám nàng thậm chí thấy được địa ngục ở hướng nàng vây tay không thập diêm cẩn là làm sao mà biết được hạ lan tố viện trong lòng kinh nghi bất định ngay sau đó nghĩ đến bên người tập phi vân kinh hãi mà lại lập loè con ngươi tức khắc nhất định Tập Diêm Cẩn thế nhưng như thế hỏi, thuyết minh hắn nhất định còn không thể xác định, nàng tuyệt đối không thể làm Tập Diêm Cẩn biết chấn tướng, nếu không nàng cùng Tập Phi Vân liền đều sẽ mất mạng, nàng đã chết không quan hệ, chính là Tiểu Vân, Tiểu Vân không thể chết được. Nghĩ đến đây, Hạ Lan Tố Viện có chút gượng ép rút khỏi một nụ cười nói, Diêm, Diêm Cẩn, ngươi đừng nghe người khác nói bừa, là ai nói cho ngươi này đó lung tung dối loạn sự tình, mụ mụ ngươi còn không phải là ta sao, ta như thế nào sẽ giết ta chính mình đâu. Vừa rồi ngươi cùng Tập Phi Vân nói ta đã nghe được. Không đợi Hạ Lan Tố Viện nói xong, Tập Diêm Cẩn liền mở miệng lánh khóc nói ra một câu. Hạ Lan Tố Viện nói âm tức khắc cứng đờ, trên mặt thần sắc cũng toàn bộ cứng đờ ở. Bên cạnh Tập Phi Vân cũng nóng nảy, Tập Diêm Cẩn ở biết chính mình là hắn thân đệ đệ dưới tình huống còn chém hắn tay. Như vậy nếu là biết chính hắn căn bản không phải mụ mụ nhi tử, còn không trực tiếp giết bọn họ. Không. Hắn không cần chết. Không cần chết. Không. Cà ca. Vừa rồi mụ mụ nói đều là khí lời nói Người chính là mụ mụ hải tử Là ta thân ca ca Không cần nghe người khác nói bậy Giống Lúc này, trong phòng trong đó một chỗ góc tăng thi Tựa hồ cảm thấy chính mình bị bỏ qua lâu lắm Tức khắc giữ tận gào giống ra tiếng Có lẽ là bởi vì nhân loại ở mỹ Làm nó càng thêm hương phấn cơ khắt lên Tiếng kêu cũng càng thêm đại mà kịch liệt Tập phi vân cùng hạ lan tố viện Tức khắc bị này quen thuộc lại kinh tủng gào giống Sợ tới mức đồng thời quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến cách đó không xa rửa hưu trên mặt tưởng buộc một con tang thi, kia chỉ tang thi mặt tuy rằng là hoàn hảo, chính là bởi vì là bình thường tang thi quan hệ, gương mặt kia thành cho màu trắng, dày đặc đầy màu đen điều khoản, bên miệng cũng tràn đầy khô cạn huyết tinh, kia dương cuồng khiếu miệng hàm răng đều lộ ra tới, nạm xây đầy huyết đục, có vẻ dị thường ghê tởm làm cho người ta sợ hãi. Xem đến hai người thiếu chút nữa không dỏa ngất xỉu đi, bọn họ vừa rồi cư nhiên vẫn luôn thân ở ở có tang thi địa phương. Còn hảo này chỉ tăng thi bị người dùng xích sắt buộc hai chân, hoạt động phạm vi chỉ có một mét tả hữu. Nếu không bọn họ vừa rồi đều hôn mê, chẳng phải là đều vì tăng thi? Nghĩ đến đây, Hạ Lan tố viện cùng tập phi vân trong lòng nghĩ lại mà sợ đồng thời, lại nhịn không được lạnh lẽo kinh tủng, tầm mắt cũng không tự giác nhìn về phía bốn phía, liền nhìn đến ly tăng thi cách đó không xa chính phía trước, có hai cái dựng có gỗ, trên cọc gỗ cột lấy dây thừng, tựa hồ là buộc thứ gì. Hai người ngược tại đây một khắc kịch liệt nhảy nhảy. Theo dây thường nhìn lại, ở nhìn thấy kia buộc giống như thây khô giống nhau người khi, tập phi vân trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy kia phi đầu tán phát nữ nhân, sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, giống như một cái người chết giống nhau, mà nàng đầu phía dưới thân thể. Tất cả đều là huyết hồng thịt, dường như bị vũ khí sắc bén sống sờ sờ cắt lấy ra thịt giống nhau. Một đau một đau, cánh tay cùng hai chân cơ hồ đều chỉ còn lại có xương cốt, chính là nữ nhân này phập phương ngực, rõ ràng là còn sống. Hạ Lan tố viện tuy rằng kiên trì không có ngất xỉu đi, chính là cả người đều bị doạ lên người, thẳng đến nghe xong tập Diêm Cẩn nói về sau, mới hồi qua thần tới. Năm đó ngươi gả cho Tập Bách Thanh không bao lâu, liền đi bệnh viện làm kiểm tra, mới biết được chính mình không dưỡng. Rồi sau đó vừa vặn ta thân sinh mẫu thân hoài ta, bị ngươi gặp được sau, liền tìm Tập Bách Thanh nói chuyện giao dịch, lấy không can thiệp hắn sinh hoạt cá nhân duy tử, giả vờ mang thai, làm hắn giúp ngươi đánh hiểm trợ. Hơn nữa ở ta sau khi sinh, đem ta ôm đi biến thành ngươi hài tử lúc sau vì để người vất nhất, ngươi tìm người giết ta mụ mụ diệt khẩu. Tập Diêm Cẩn chân thuật sự thật giống nhau lanh khóc mà thông thả giảng, mà nghe xong hắn nói Hạ Lan tố viện, kia đồng tử tắt theo Tập Diêm Cẩn lời nói không ngừng phóng đại, cuối cùng thậm chí trận to đến vượt qua cực hạn phạm vi, dường như hận không thể đem trong mắt chừng ra tới giống nhau. Kia đồng tử trừ bỏ hoàng sợ, khiếp sợ ngoại còn dày đặc thượng nhẹ nhẹ khó nén hoàng sợ, dường như Tập Diêm Cẩn là cái gì quái vật giống nhau. Hạ Lan tố viện quả thực không thể tin tưởng. Tập Diêm Cẩn như thế nào sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, liền tính là có người nói cho hắn hắn thân thế, cũng không có khả năng như thế kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí còn biết nàng như thế nào giết kia nữ nhân. Này một câu một chữ nội dung, căn bản là như là từ đầu tới đôi đều ở một bên nhìn sở hữu sự tình phát sinh. Tập Diêm Cẩn nhìn hạ lan tố viện trên mặt huyết sắc tẫn lui, miệng không ngừng mấp máy lại một chữ cũng nói không nên lời, trong lòng vẫn luôn muốn giáp mặt đối cầm chấp nhất, tại đây một khắc rốt cuộc hoàn toàn tan, sở hữu sự thật đã như thế sáng tỏ. Tập Diêm Cẩn nhắm mắt lại, lại chớp mắt, cặp kia thâm thuy đồng tử tràn ngập tốc sát lén khốc cùng sát khí, đang muốn động thủ, Hạ Quân Hoàng liền ôn nhu đã mở miệng. "Diêm Cẩn, giao cho ta xử lý đi, ngươi cùng Tử Khuynh đi ra ngoài chờ, chúng ta một lát liền ra tới." Tập Diêm Cẩn nghe ngôn, nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, lệnh khốc hung ác nham hiểm mắt dần dần phụ thượng một tầng mềm mại, mở ra đôi tay đem Hạ Quân Hoàng cẩn thận ôm vào trong lòng ngực. Hạ Quân Hoàng cũng vươn tay ôm lấy hắn, Tập Diêm Cẩn sợ hai áp đến nàng độ. Cho nên động tác rất là mềm nhẹ, chẳng sợ trong lòng rất tưởng đem nàng hung hăng xoa nhập trong lòng ngực, toàn bộ ôm động tác lại dị thường mềm nhẹ cẩn thận. Hai người ôm nhau nửa ngày, tập diêm cần bình phục tâm tình mới buông lỏng ra hạ quân hoàng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôn nhu thật sâu nhìn nàng một cái, liền xoay người đi ra phòng. Bởi vì hắn biết, hắn cùng quân hoàng chi gian vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn, này hai chữ nếu là nói ra, sẽ chỉ là đối bọn họ chi gian cảm tình một loại khinh nhần mà thôi. Hắn biết. Quân hoàng tâm tư tuy rằng đại bộ phận đều đặt ở trong căn cứ, chính là trong lòng vẫn luôn đều có bọn họ, bởi vì tín nhiệm, cho nên nàng buông tay đi làm chính mình muốn làm sự tình, đi dương cánh bay lượn, bởi vì nàng tin tưởng bọn họ có thể lý giải nàng, thậm chí tin tưởng nàng. Mà bọn họ cũng sở dĩ bởi vì như thế hiểu biết, mới không đành lòng buộc trụ nàng bước chân, nàng yêu cầu cường đại, cường đại đến thế gian này ở không người dễ khi dễ, như vậy nàng là có thể đủ bảo hộ nàng muốn bảo hộ người, đây là nàng trọng sinh sau nhận chi. Thuộc về nàng chính mình nhận chi, bọn họ không cần đi tự hỏi bình phán nàng nhận chi là đúng hay là sai, bởi vì bọn họ yêu, chính là như vậy một cái nàng. Cũng bởi vì biết nàng, minh nàng, giải nàng, cho nên mới có thể cùng nàng đi đến cùng nhau, mới có thể đủ may mắn đứng ở nàng bên người, lấy một người nam nhân, một cái trượng phu thân phận đi chiếu cố nàng, che chở nàng, sủng ái nàng cả đời. Vô luận là hắn, vẫn là quý u nguyệt hoặc là hứa tử khinh, thậm chí là lân, bọn họ mọi người đều biết. Nếu là muốn hạ quân hoàng làm một cái lựa chọn, quyền thế thiên hạ cùng bọn họ này đó nam nhân, bọn họ đều thực khẳng định, hạ quân hoàng nhất định sẽ lựa chọn bọn họ. Chỉ là cái này lựa chọn vĩnh viễn không thể là bọn họ cho nàng lựa chọn đề, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không cho nàng ra như vậy lựa chọn đề, này trong đó chỉ vì hiểu biết cùng ái, còn có thiệt tình cùng bao dung. Hứa tử khuynh biết hạ quân hoàng vì cái gì làm hắn cùng nhau đi ra ngoài, tuy rằng hắn cùng đi không thể mang đến cái gì hiệu quả. Khá vậy so tập diêm cẩn một mình một người đứng ở bên ngoài hảo quá nhiều, cho nên mới làm hắn buổi tập diêm cẩn. Cũng không nói thêm cái gì, ở tập diêm cẩn rời đi sau, hứa tử khuynh ra tiếng nói một câu, Hoàng, ngươi hiện tại không nên động thủ, muốn làm cái gì, làm A Nguyệt thế ngươi làm. Sau đó liền xoay người rời đi. Quý U Nguyệt nhìn hứa tử khuynh rời đi bóng dáng, đỏ thắm môi cười như không cười gợi lên, yêu hoa âm tà mắt vượng ú ám tà lánh, đối với hạ quân Hoàng thấp bị nói. Ta phát hiện tiểu tử này e tựa hồ ở từ từ tăng trưởng trung. Hạ quân hoàng buồn cười trắng quý u nguyệt liếc mắt một cái, diễn ngược nói, nếu nhớ không lầm nói, tử khuynh hiện tại 28, mà ngươi còn có hơn một tháng mới mãn 21, hơn nữa, hắn tựa hồ vẫn là ngươi sư huynh. E này một hối, ta vĩnh viễn đứng ở hắn mặt trên quý u nguyệt có chút đắc ý buồn bã nói, yêu tả con ngươi lại lộ ra một chút không chút để ý u quang. Hạ quân hoàng thấy hắn như thế, ánh mắt không tự giác ôn nhu xuống dưới, nắm lấy hắn tay nói Đúng vậy, thế gian này chỉ có Quý U Nguyệt một người, ép giờ tối cao, nhất đáng giá bị nữ nhân thâm ái. Quý U Nguyệt nghe ngôn âm mị cười, ôm hạ quân hoàng eo, ở nàng trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn sau, thấp giọng nói: "Tại đây thế gian, cũng chỉ có quân hoàng một người ái, có thể thỏa mãn ta, cho nên quân hoàng, ngươi nhất định phải hảo hảo yêu ta." Quý U Nguyệt từ mị yêu hoặc thanh âm thấu đầy mê hoặc, truyền vào hạ quân hoàng lỗ thai tức khắc mang cho nàng từng trận choáng vắng cảm, đã bất đắc dĩ Quý U Nguyệt bởi vì thực lực tăng lên, Trên người không tự giác tản mát ra mê hoặc hơi thở, càng ngày càng làm người chống đỡ không được, lại có chút cam tâm tình nguyện vì hắn trầm mê. Bất quá cũng không có quên chính sự, cùng Quý U Nguyệt nói xong lời nói sau, Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Hạ Lan Tố Viện cười lạnh nói. Tập phu nhân còn không biết đi, tập ra cùng Hạ Lan ra người đã đều chết sạch, trừ bỏ ngươi cùng Tập Phi Vân. Ngươi nói cái gì? Hạ Lan Tố Viện không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng, đáy mắt nghi ngờ, đầy đủ thuyết minh nàng căn bản không tin Hạ Quân Hoàng nói. Hạ Quân Hoàng cũng không thèm để ý, cười như không cười nói: Từ ngươi thiếu chút nữa bị tức chết sau, ta khiến cho người cho ngươi dùng dược, ngươi vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, chỉ sợ cho rằng thời gian trôi qua không bao lâu đi. Hiện tại ly ngươi hủy dung đã qua đi gần hai tháng, mà Tập Phi Vân mấy người cũng được Như ý nguyện được đến ta cho bọn hắn quyền thế, đáng tiếc bọn họ tuổi hồ cũng không thỏa mãn, cho nên thiết kế muốn độc sát chúng ta, kết quả liền chính mình tìm đường chết. Hạ Lan Tố viện nghe xong Hạ Quân Hoàng nói về sau, cả người càng thêm không hảo phỏng tựa ném hồn giống nhau, không ngừng tự mình lầm bẩm. Không, không có khả năng, không có khả năng. Hạ quân hoàng nói này đó, cũng không phải là vì làm hạ lan tố viện bị thất tâm phong, nàng phản ứng như thế nào nàng không thèm để ý, bởi vì nàng sẽ làm hạ lan tố viện đau đớn muốn chết. Tập phu nhân một khi đã như vậy bảo bối tập phi vân đứa con trai này, không bằng ta thỉnh tập phu nhân trước xem một tuần kịch như thế nào. Hạ quân hoàng chậm dài nói, thanh âm thực đạo, lại tràn ngập tàn khốc huyết tinh. Hạ Lan Tố Viện đốn giấc không tốt, vội vàng hướng tới hôn mê tập phi vân đến gần rồi một chút, một bộ bao che cho con bộ dáng, cảnh giác nhìn Hạ Quân Hoàng lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Hạ Quân Hoàng giơ tay, làm canh giữ ở cửa hai cái thanh niên tiến vào đem Hạ Lan Tố Viện kéo ra, hai người kẹp Hạ Lan Tố Viện cánh tay, liền đem nàng kéo dài tới một bên, gắt gao ấn. Quý Ung Nguyệt nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, thản nhiên nói: "Tưởng như thế nào?" Hạ Quân Hoàng thâm u con ngươi, lạnh lùng nhìn liều mạng dễ rủ Hạ Lan Tố Viện. Hạ Lan Tố Viện không ngừng kêu la. Vương ta ra. mau thả ta ra. Hạ quân hoàng. Ngươi nếu là dám đụng đến ta nhi tử chút nào, ta cùng ngươi liều mạng, Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi. Bang. Trong đó một cái ấn Hạ Lan Tố Viện thanh niên, tức khác cho nàng một bà thai, lạnh lùng nói, câm miệng. Hai cái thanh niên trong mắt đều tràn ngập sát khí, bọn họ đều là đi theo hầu uy bên người, tuy rằng không phải quân đô nhóm đầu tiên thành viên lại cũng coi như là lao ở thành viên, đối với Hạ Quân Hoàng, cái này Vương, bọn họ đã sớm lựa chọn nguyện trung thành, tự nhiên không thể chịu đựng nữ nhân này như thế bất kính. Hơn nữa bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nhưng đều nghe được, nữ nhân này căn bản không phải tập thủ lĩnh thân sinh mẫu thân, cư nhiên còn dám lừa gạt tập thủ lĩnh cảm tình. Lần này bọn họ cuối cùng biết, vì cái gì Vương sẽ đem tập gia cùng Hạ Lan ra đều đuổi tận giết tuyệt, nguyên lai like là giúp tập thủ lĩnh báo thù. Hạ Quân Hoàng thấy Hạ Lan tố viện còn muốn nói cái gì? Không đợi nàng ra tiếng, liền mở miệng nói, nếu nàng miệng như vậy độc, liền trước cắt đầu lưỡi đi. Ha ha ha ha. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ sợ? Nam mơ. Hạ Lan Tố viện điên cuồng cười ha hả, nàng còn tưởng rằng như thế nào đâu, không nghĩ tới hạ quân hoàng này tiểu tiện nhân thủ đoạn cũng bất quá như thế. Hai cái thanh niên thấy vậy đang muốn động thủ, liền nghe hạ quân hoàng nói, tấm tắc đáng tiếc ta nói không phải ngươi, mà là tập phi vân. Đang chuẩn bị động thủ thanh niên hơi hơi sử sốt. Hạ Lan Tố Viện tắt thoáng chốc bạo tẩu, cả người giống như bị kích thích giống nhau kịch liệt dây rùa lên, điên cuồng mà kinh hoàng hét lớn. Không, không cần, không cho phép nhúc nhích ta nhi tử. Hạ Quân Hoàng, ngươi có cái gì liền hướng ta tới, không được nhúc nhích tiểu vân. Hạ Quân Hoàng không nói nữa, chỉ là ánh mắt phiếm lãnh thưởng thức Hạ Lan Tố Viện lo lắng hái hùng biểu tình. Kia thanh niên cũng nhìn ra này trong đó môn đạo, nguyên lai like này miệng độc nữ nhân nhược điểm chính là chính mình nhi tử, hừ. Thấy hạ quân hoàng không có nói cái gì nữa, thanh niên cười lạnh từ bên hông lấy ra một phen truy thủ, đi đến ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tập phi vân bên người ngồi sổn xuống, nghiết khai tập phi vân miệng, liền đem sắc bén mũi đau ruôi đi vào. Hạ lan tố viện thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, đồng tử mở to tràn ngập thống khổ cùng hoảng loạn, rốt cuộc không dám lại cậy mạnh, vội vàng cấp hạ quân hoàng quỳ xuống, khóc cầu đạo. Không cần! Không cần! Ta cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi buông thà tiểu vân! Ngươi có cái gì liền hướng ta tới, là ta muốn giết ngươi, là ta thực xin lỗi tập Diêm Cẩn, hết thảy đều là ta, cùng Tiểu Vân không có quan hệ. A. Hạ Lan Tố viện chính xin tha, tia thanh niên là biết Hạ Quân hoàng thủ đoạn, thấy nàng cũng không có cái gì tỏ vẻ, trên tay động tác cũng liền không có chút nào do dự cùng chậm chạm, trực tiếp rũa nhập tập Phi Vân miệng hung hăng hết đẩy, tinh chuẩn cắt đứt tập Phi Vân trong miệng một đoạn đầu lưỡi. Nguyên bản ngất xỉu tập Phi Vân, tức khắc bị một trận bén nhọn đau đớn đau tỉnh, phát ra một đạo kịch liệt kêu thảm thiết. Hạ Lan tố viện dương mắt nhìn lại khi liền nhìn đến tập phi vân một bàn tay che miệng đầy đất lăn lộn thê lương đau đeo đỏ thắm chói mắt huyết tinh tự hắn tay phùng không ngừng chạy xuôi ra tới thật sâu kích thích Hạ Lan tố viện thần kinh làm nàng ngược hít thở không thông đau xót, chịu không nổi mắt vừa lật liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh quý Uy Nguyệt nhìn sinh sôi đau lòng hôn mê bất tỉnh Hạ Lan tố viện Sùng Lịch nhìn Hạ Quân Hoàng sâu kín cười khen nói Ta Quân Hoàng trước sau như thế thông minh ngược người cảnh giới cao nhất chính là tâm. Không nghĩ tới lao bà của ta thế nhưng so với ta còn muốn lợi hại, sớm như vậy liền nắm giữ ngược người cảnh giới cao nhất. Bên cạnh hai thanh niên nghe ngôn, khoe mắt tức khắc chịu chịu túi đầu sợ chính mình khống chế không được phiên khởi xem thường cùng với kinh tủng bị nhìn đến. Hai người trong lòng chỉ có thể, dựa dựa dựa. Gặp qua khích lệ lao bà, nịnh nọt, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ lại kinh tủng làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ vương thủ đoạn, chính là bọn họ hai cái đại nam nhân đều trái tim băng giá dùng mình nhưng cố tình này sùng thê vô độ quý thủ lĩnh còn một bộ rất là cao hứng lấy làm tự hào bộ dáng có thể không cho người cảm thấy kinh tủng sao lại nói Phạm là tới này căn cứ có một đoạn thời gian người ai không biết quý thủ lĩnh đáng sợ nếu nói biến thành tang thi hứa thủ lĩnh thủ đoạn huyết tinh hung tàn mà tập thủ lĩnh thủ đoạn lãnh khốc sát phạt như vậy quý thủ lĩnh chính là hàng thật giá thật tàn ngược tựa hồ càng là kinh tủng thủ đoạn hắn càng thích dùng điểm này ở vương thường thường thủ đoạn thượng cũng có thể đủ nhìn đến Khi bọn hắn biết được ngay từ đầu sớm nhất cùng vương ở bên nhau người, chính là quý thủ lĩnh thời điểm, trong lòng đều rất là sáng tỏ. Như vậy hai cái đồng dạng tàn ngược đáng sợ người, kia thủ đoạn đều giống nhau tàn khốc, có thể sớm nhất liền đi cùng một chỗ, thật đúng là một chút trì hoãn đều không có. 214, kết cục, ngược người ngược tâm. Hạ Hạ quân hoàng nhướng mày nhìn Quý ưu Nguyệt, khỏe môi câu ra một đạo diễn ngược ý cười, có người như vậy trò giỏi hơn thầy trợ phu, làm lao bà tự nhiên muốn thắng với nam mới được. Quý U Nguyệt yêu hoa âm tà mắt phượng tức khắc giống như địa ngục nở rộ bị ngạn hoa mỹ lệ mà mê nhỉ tinh xảo âm nu mặt cũng bởi vì lộng lây tà hoặc ý cười mà có vẻ tuyệt diễm hoặc nhân đây là lần đầu tiên hắn nghe được quân hoàng trong miệng nói ra trượng phu cùng lao bà hai cái tử giờ khắc này chỉ nghe xong này đoạn lời nói hắn liền cảm thấy ngực giống như đụng vào núi lửa sau lại ngâm như ấm áp suối nước nóng cực nóng lại ấm áp kịch liệt Quý U Nguyệt duỗi tay ôm lấy Hạ Quân Hoàng cầm lòng không đậu túi đầu ổn định nàng phấn nộ cánh ngôi Sở hữu cảm tình cơ hồ dung nhập này truyền miên sâu xa hôn. Bên cạnh còn vẫn duy trì thanh tỉnh hai cái thanh niên thấy hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt hai người ôm nhau truyền miên lâm ly, vội vàng rời đi mắt, này cũng không phải là bọn họ có thể xem đến. Đứng ở ngoài phòng cách đó không xa tập diêm cẩn cùng hứa tử khuynh an tĩnh đứng thẳng, bọn họ nhìn không tới trong phòng tình cảnh, bất quá cũng nghe tới rồi tập phi vân kêu thảm thiết cùng hạ lan tố viện tức giận mắng, theo sau liền cái gì thanh âm cũng đã không có. Chính là đợi nửa ngày cũng không thấy hai người ra tới, trong lòng liền có một chút suy đoán. Một trận chiến miên lúc sau, Quý U Nguyệt buông lỏng ra Hạ Quân Hoàng, dị thường thỏa mãn mà sủng lịch nói, "Không quấy rầy ngươi làm việc, tiếp tục." Hạ Quân Hoàng tức giận chừng hắn một cái, ánh mắt lại hàm chứa một tia nhu tình, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tự động lảng tránh hai cái thanh niên nói, "Đưa bọn họ hai cái đều đánh thức." Hai cái thanh niên nghe luôn ánh mắt hơi lượng, gật gật đầu lên tiếng liền tìm tới thủy đem tập phi vân cùng Hạ Lan tố viện cấp bắt tỉnh. Hạ Lan Tố Viện mới nhất tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía bên cạnh Tập Phi Vân, ở nhìn đến hắn chính thống khổ chu lên khi, vội vàng bỏ qua đi. Tiểu Vân! Tiểu Vân ngươi thế nào? Tiểu Vân ngươi đừng dọa mụ mụ. Hạ Lan Tố Viện cố hết sức bế lên Tập Phi Vân cấp khóc lê tiếng, nước mắt như mở rộng ra đập nước liều mạng trào ra. Tập Phi Vân chỉ cảm thấy đau, cánh tay thương vốn dĩ vừa mới là hạ, lại thêm trong miệng thường, sở hữu thần kinh đều có rút đau đớn lên. Đau đến dần dần thức tỉnh lại, đây Tập Phi Vân ngao ngao thẳng tê. A. A a. Tập Phi Vân đầu lưỡi bị cắt, căn bản nói không nên lời một chữ tới, chỉ là gắt gao bắt lấy hạ Lan Tố Viện quần áo, liều mạng kêu thảm, đôi mắt màu đỏ tươi, trừ bỏ đau ý, còn có khắc cốt hận. Hạ Lan Tố Viện thấy vậy càng thêm đau lòng khó có thể phụ ra, kinh hoàng thất thố chỉ biết ôm chặt lấy Tập Phi Vân, không ngừng khóc lóc nói, "Tiểu Vân, Tiểu Vân ngươi sẽ không có việc gì. Mụ mụ sẽ không làm ngươi có việc." A a, Tập Phi Vân gắt gao nắm hạ Lan Tố Viện quần áo, liều Mạng lắc đầu lừ tè, đáy mắt tràn ngập thị huyết cùng độc ác, hắn muốn báo thủ, muốn báo thủ. Hạ Lan Tố Viện thấy vậy, lập tức minh bạch tập phi Vân ý tứ, nhìn hắn bởi vì lắc đầu, trong miệng huyết càng thêm bừng lên, vội vàng gấp giọng nói: "Mụ mụ minh bạch, mụ mụ minh bạch. Mụ mụ này liền đi cho ngươi báo thủ." Hạ Lan Tố Viện nói, liền quay đầu âm ngoan nhìn chầm chầm hạ quân hoàng, kia tràn đầy nước mắt đôi mắt tràn đầy sát ý cùng ác độc Hạ quân hoàng! Người tiện nhân này! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Hạ lan tố viện buông tập phi vân, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong lòng ý niệm quá mức mãnh liệt, dẫn tới nàng thân thể trợn buộc phát ra một đạo cường mà hữu lực lực lượng, đứng lên liền hướng tới hạ quân hoàng vọt mạnh qua đi. Lại bị quý u nguyệt ôm lấy hạ quân hoàng nhẹ nhàng tránh khỏi, mà hạ lan tố viện cũng bởi vì thân thể lực đạo quá lớn, sinh ra quán tính, căn bản không thể kịp thời dừng lại, liền hung hăng đánh vào cách đó không xa trên mặt tường. Tức khắc ngũ tạng lục phủ một trận chấn đau, ngay cả khí huyết cũng bị chấn quay cuồng lên, thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới. Hạ quân hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, khóe môi lại dơ lên một mặt dễ hiểu ý cười, ngươi tưởng như thế nào dễ ta. Hạ lan tố viện có chút khó có thể thở dốc dưỡi vào tường, hung tận nhìn hạ quân hoàng, nghe xong nàng lời nói về sau, tức khắc gâm ngoan giống to ra tiếng. Thiện nhân, ta cũng muốn làm ngươi nếm thử tiểu vân đã chịu khổ. Ta muốn đem ngươi tay chân tất cả đều đánh gậy đi cầu. Quý U Nguyệt ánh mắt hung ác nhăm hiểm, lại đã suy đoán tới rồi Hạ Quân Hoàng tính toán, cũng không có động tác, mà bên cạnh hai cái thanh niên nguyên bản muốn mở miệng quát lớn, lại bị Hạ Quân Hoàng một ánh mắt ngăn lại. Hạ Quân Hoàng cười như không cười nhìn Hạ Lan Tố Viện, gật gật đầu nói, "Ân, sau đó đâu?" Hạ Lan Tố Viện thấy Hạ Quân Hoàng như thế coi khinh, càng thêm giận đỏ mắt, cơ hồ ở Hạ Quân Hoàng nói âm mới rơi xuống khi, liền giống giận ra tiếng, sau đó lại cắt ngươi đầu lưỡi đảo đôi mắt của ngươi, làm ngươi vĩnh viễn ở tàn phế trong thống khổ vượt qua cả đời. Hạ quân hoàng nghe xong hạ lan tố viện nói về sau, tươi cười vừa thu lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía bên cạnh sớm đã đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hai cái thanh niên, đều nghe được. Hai cái thanh niên sử sốt, ngay sau đó tức giận rút đi, ánh mắt đường lượng, tiếp theo lại nghe hạ quân hoàng nói. Dựa theo tập phu nhân nói, tất cả đều ở tập nhị thiếu trên người làm một lần, làm tập phu nhân toàn bộ hành trình xem xét. Hạ lan tố viện nghe nôn, tức khắc mở to hai mắt nhìn, giờ khắc này mới khôi phục lý trí, hậu chi hậu giác nhớ tới lúc này tình cảnh. Đáy mắt cũng tại đây một khắc nháy mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, đầu gối mềm nhún liền quỳ xuống, gấp giọng cầu đạo. Ta sai rồi ta sai rồi. Cầu xin ngươi buông tha Tiểu Vân. Ngươi có cái gì liền hướng ta tới, không cần như vậy đối Tiểu Vân, hắn vẫn là cái hài tử, hết thể đều không liên quan chuyện của hắn. Nhưng mà vô luận hạ lan tố viện như thế nào khóc cầu, đều không có dùng, hạ quân hoàng không nói thêm nữa một câu, mà hai cái thanh niên cũng nhìn ra tới hạ quân hoàng là thật sự muốn làm như vậy. Tuy rằng ngấm lại đều có chút tàn nhẫn, ra tay động tác lại cũng không hề có do dự, một cái đệ lại chạy gấp qua đi che chở Tập Phi Vân Hạ Lan Tố Viện, một cái đi ra ngoài tìm tới một phen trường đao, liền từng bước hướng tới Tập Phi Vân ép sát mà đi. Nằm trên mặt đất Tập Phi Vân tuy rằng đau đôi mắt có chút hoa, chính là lỗ thai lại đem Hạ Quân Hoàng nói nghe xong rõ ràng, tưởng tượng đến Hạ Lan Tố Viện vừa rồi theo như lời tất cả đều muốn ở chính mình trên người vận dụng biến đổi, trong lòng tức khắc dâng lên vô biên sợ hãi cùng sợ hãi, nhìn đi tới thanh niên. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi không ngừng về phía sau lùi bước, trong miệng cũng a a a thẳng têu, tựa hồ ở xin tha. "Không cần." "Cầu xin ngươi hạ quân hoàng." "Cầu xin ngươi không cần như vậy đối Tiểu Vân, liền tính tập diêm cẩn không phải ta thân sinh hài tử, nhưng Tiểu Vân cùng hắn xác thật là có huyết thống thân huynh đệ a, ngươi như thế nào có thể như thế tàn nhẫn đối đãi Tiểu Vân?" "Cầu xin ngươi thả Tiểu Vân." "Có chuyện gì liền hướng ta tới." "Hướng ta tới?" Hạ Lan Tố Viện không ngừng giãy rủa, khóc cầu. Thanh âm khàn khàn mà lại sắc nhọn. Hạ Quân Hoàng sóng mắt lưu chuyển quá tàn khốc huyết sắc, nhìn về phía trên mặt đất không ngừng lui về phía sau dùng mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ tập Phi Vân, khóe môi gợi lên một tia như có như không độ cùng, Hoàng Thanh nói: "Tập Phi Vân, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, không cho ngươi như thế thống khổ, bất quá, ngươi đến thân thủ giết Hạ Lan Tố viện." Tập Phi Vân lùi bước thân hình chợt cứng đờ, hai mắt mở to nhìn Hạ Quân Hoàng, Hạ Lan Tố viện đồng dạng cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới hạ quân hoàng sẽ nói ra nói như vậy tới ngay sau đó liền cười to ra tiếng hạ quân hoàng ngươi thật đúng là ác độc đáng tiếc ngươi này độc kế dùng sai rồi địa phương tiểu vân liền tính giết hay cũng sẽ không giết ta cái này đường mẹ nó liền ở hạ lan tố viện đúc thời gian hạ quân hoàng cấp hai cái thanh niên đệ cái ánh mắt hai người lập tức hiểu ý một cái bung lỏng ra hạ lan tố viện một cái đem bên hông chùy thủ ném cho tập phi vân liền thối lui đến một bên mà đã không có ngăn trở hạ lan tố viện Vội vàng liền chạy tới tập phi vân bên người đem hắn ôm vào trong ngực, âm ngoan nhìn hạ quân hoàng cười nhạo nói. Hạ quân hoàng ngươi đã chết tâm đi. Ngươi muốn sát muốn sẹo liền hướng về phía ta tới, muốn ly rán chúng ta mẫu tử cảm tình làm ta thống khổ, ngươi nằm mơ đi. Lời thề son sát hạ lan tố viện cũng không có nhìn đến trong lòng ngực tập phi vân, màu đỏ tươi trong ánh mắt trừ bỏ đã chịu kinh hách sợ hãi ngoại cũng dần dần bỏ lên trên một tia đáng sợ âm tuyệt. Giờ này khắc này, tập phi vân mãn đầu góc đều là huyết tình đều là hạ lan tố viện cùng hạ quân hoàng lời nói, tưởng tượng đến chính mình liền phải bị chém đứt hai tay hai chân, bị cắt đi lỗ thai, đào đi trong mắt, liền cảm thấy linh hồn đều đi theo chấn đau. Nếu là không có thể hội quá bị chém đứt cánh tay cùng cắt đầu lươi thống khổ, hắn có lẽ sẽ không như vậy sợ, nhưng nguyên nhân chính là vì thể hội quá, mới có thể bởi vậy sinh ra tâm ma, mới có thể đem hắn trong lòng sợ hai vô hạn phong đại, do đó thất thần chí. Hạ quân hoàng đem tập phi vân ánh mắt biến hóa xem ở trong mắt. Nghe xong hạ lan tố viện dị thường tự tin nói về sau, cười như không cười ra tiếng nói, phải không? Cơ hồ ở nàng giọng nói vừa mới rơi xuống một cái trước mắt, hạ lan tố viện liền cảm thấy bụng chợt đau xót, cực kỳ khiếp sợ mà kinh ngạc túi đầu nhìn lại, liền kiến tập phi vân tay cầm truy thủ, mà truy thủ mặt khắc một mặt lưỡi dao sắc bén tắt tất cả hoàn toàn đi vào nàng bụng, lan tràn khai tầng tầng huyết sắc, kêu huyết sắc cực kỳ diễm lệ, chẳng những nhiễm hồng nắng mắt, còn bỏng cháy nàng Sao? Tại sao lại như vậy? Hạ Lan tố viện không dám tin tưởng nhìn này hết thảy, theo sau khó khăn di động đôi mắt, nhìn về phía kinh hoàng thất thú lại có vẻ thần sắc quỷ dị tập phi vân, gian nan ra tiếng. Vì cái sao ta ta là ngươi mụ mụ a không ta không cần đã chịu như vậy tàn khốc đối đãi, ta không nghĩ đứt tay đứt chân mẹ ta đau quá không nghĩ lại đau người người như vậy đau ta nhất định sẽ nguyện ý vì ta chết. Đúng hay không? Đúng hay không? Tập Phi Vân cả người cơ hồ lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, liều mạng nghe nghe a a kêu to, trong lòng không ngừng nói chuyện, chính là bởi vì đầu lưỡi bị cát, xuất khẩu thanh âm nghe vào mọi người trong thai lại là một trận a a a tiếng kêu. Chính là hạ lan tố viện lại nghe minh bạch Tập Phi Vân ý tứ, tức khác một búng máu phun ra, tất cả phun ở Tập Phi Vân trên mặt, đem hắn muốn là bị huyết sắc bao trùm mặt càng thêm nhiễm đến không thấy một tia tuyết trắng, toàn bộ thành đỏ thám diễm lệ. Ta. Sau, hối, hạ lan tố viện trừng lớn hai mắt khó khăn gần từng chữ một nói, lại trước sau không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, liền hoàn toàn chặt đức khí. Cùng với nói nàng là bị tập phi vân giết chết, không bằng nói nàng là bị tập phi vân tức chết, bởi vì kia trùy thủ đưa vào nàng bụng, nàng sẽ không nhanh như vậy liền chết đi, ít nhất cũng có thể chờ thượng một hai phút thời gian, chính là lại bất quá mấy chục giây liền sống sờ sờ bị tức chết, cặp mắt kia đến chết đều trừng đến đại đại, gắt gao nhìn chằm chằm tập phi vân. Nàng hối hận, hối hận từ nhỏ như vậy sủng ái Tập Phi Vân đứa con trai này, hối hận đem Tập Phi Vân trở thành trong lòng duy nhất bảo, trở thành mệnh tới yêu thương, đây là nàng mệnh, nàng bảo, nàng coi là cả đời người sở mang cho nàng đau, này đau thấm vào linh hồn, trong đó thống khổ cho dù là thế gian này nhất tàn nhẫn thống khổ nhất hình phạt cũng vô pháp bằng được, đây là đau lòng, đây là linh hồn chỗ sâu trong tàn mát ra gì. Hạ Quân Hoàng nhìn đến chết đều chết không nhắm mắt Hạ Lan Tố Viện, như vậy đau mới là nhất thích hợp nàng. Từ chính mình từ nhỏ che chở lớn lên bảo bối, chính mình coi là sinh mệnh bảo bối thân thủ cho chính mình một đao, mới là đối hạ lan tố viện tàn khốc nhất, thống khổ nhất trừng phạt. Nay so ở hạ lan tố viện trên người cắt thượng một vạn đao còn muốn cho nàng thống khổ. Mà tập phi vân, ở liền ở đem dao nhỏ đưa vào chính mình tự mình mâu thân trong thân thể thời điểm cũng đã hoàn toàn điên cuồng. Ở hạ lan tố viện sau khi chết, hắn điên cuồng cười lớn, hướng về phía hạ quân hoàng AAA -A -A thẳng têu tựa hồ muốn nói, ta giết nàng ta đã giết nàng, ngươi đã nói sẽ không đối với ta như vậy. hạ quân hoàng lạnh lùng nhìn tập phi vân, đối với tập phi vân, hắn còn không đáng nàng phí lực khí tra tấn. giết. theo hạ quân hoàng một đạo đạm bạc ra lệnh, đứng ở một bên thanh niên tức khắc giơ lên trong tay trường đao, một đao liền lao tập phi vân cổ, huyết hoa vẩy ra đồng thời, tập phi vân cũng hoàn toàn ngã xuống. đến tận đây, tập diêm cẩn sở hưu thân nhân toàn bộ đã chết, mà đã từng nắm giữ hoa hạ quyền thế sáu đại gia tộc, trừ bỏ quý gia cùng hứa gia còn lại bốn gia cũng đều không còn nữa tồn tại, trói mắt huyết tinh chảy xuôi đầy đất, vì ung nguyệt ôm hạ quân hoàng xoay người liền đi, như vậy huyết tinh không thích hợp thai phụ nhiều ngốc, mà hạ quân hoàng rời đi trước, nhàn nhạt nói một câu, thi thể trực tiếp uy trong phòng tăng thi, thằng đến rời đi, đều không có nhiều xem cách đó không xa trên cọc gỗ cột lấy nửa chết nửa sống thủy lan liếc mắt một cái, mà đối với trước mắt phát sinh hết thảy, thủy lan tuy rằng ẩn ẩn gian đều xem ở trong mắt, lại không có chút nào sức lực nhiều lời một câu, trong lòng lại nghĩ. Nàng vẫn là nhìn lầm rồi, này một đời trọng sinh hạ quân hoàng, nàng không chỉ có có được mà thế người nên có tàn khốc cùng huyết tinh, căn bản chính là một cái đã không có cảm tình ma quỷ, huyết tinh, tàn khốc, hung ác, hết thể hết thể âm ú tàn nhẫn từ đều ở trên người nàng nhất nhất hiện ra. Này mấy tháng nàng nghĩ tới muốn tự sát, chính là không có một lần thành công quá, cũng bởi vậy, nàng trong lòng tràn ngập thù hận, hận không thể sống xẻo hạ quân hoàng, chính là giờ khắc này, nhìn đến trước mắt từng màn. Nàng trong lòng cho dù là liền hận đều bị một loại vô pháp tiêu ma sợ hãi sợ thay thế. Cũng mới hiểu được, nguyên lai thế gian này thế nhưng có thể có như vậy một loại người, có thể làm người liền hận ý cũng không dám sinh ra, chẳng sợ chính mình bị thương mình đầy thương tích, thống khổ văn phần, cũng không dám đi căm hận mảy may, chỉ nghĩ rời xa, chẳng sợ có một chút ít báo thù cơ hội, cũng chỉ tưởng rời xa, vĩnh viễn rời xa ma quỷ. Hai cái thanh niên nhìn quý u nguyệt cùng hạ quân hoàng cầm tay rời đi bóng dáng trong lòng trừ bỏ kính sợ ở ngoài thế nhưng diễn sinh vô cớ sợ hãi loại này sợ hãi dần dần ở hai người trong lòng sinh căn đã phát mầm bọn họ tuy rằng ở quân đô thời gian không ngắn cũng không xem như tân nhân biết căn cứ không ít sự tình cũng bị phái tới nơi này trông coi thủy lan mà bởi vậy thấy được hạ quân hoàng tàn khốc thủ đoạn chính là bọn họ đi vào này nhà gỗ trông coi thời điểm nơi này hết thể đã đã xảy ra bọn họ cũng không có tự mình trải qua bàng quan quá ngay cả quyền nguyên soái mỗi ngày tới nơi này dùng hình Bọn họ cũng đều là ở bên ngoài thủ, chưa từng có hiện trường quan sát quá, chính là hôm nay, bọn họ lại là tự mình đã trải qua một hồi tàn khốc huyết tinh trừng phạt cùng tử vong, tận mắt nhìn thấy tới rồi hạ quân hoàng tàn nhẫn. Phía trước nghe được lại nhiều, trong lòng lại là hiểu biết, cũng không kịp tận mắt nhìn thấy tới chấn động mà tác động nhân tâm, loại này tàn khốc cũng không phải vô cùng đơn giản tàn khốc, mà là một loại có tâm lý tra tấn ánh mắt đến thân thể tra tấn, làm người chân chính cảm thụ cùng lĩnh ngộ đến tàn khốc thống khổ tinh túy cũng làm trải qua lúc này, người đứng xem trong lòng hung hăng lưu lại khắc sâu ấn ký. Giờ khắc này, bọn họ mới chân chính minh bạch, bọn họ Vương Sở Di đáng sợ, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì thực lực của nàng, còn có thủ đoạn của nàng, cũng mới hiểu được, vì cái gì sớm nhất đi theo ở Vương người bên cạnh, sẽ như thế kính sợ lại sợ hãi nàng. Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt gia tới sau, Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh liền đón đi lên. Hạ Quân Hoàng nhìn về phía Tập Diêm Cẩn, vừa muốn nói gì, Tập Diêm Cẩn liền ánh mắt mềm nhẹ ra tiếng nói: Chúng ta trở về đi, ngươi hôm nay vội một ngày cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi. Hạ quân hoàng nghe ngôn, nhẹ nhàng cười, cũng không hề nhiều lời, chỉ nói, ân, trở về. Ngay sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa mái hiên góc tường âm vũ chỗ, Bốn người nhìn nhau cười, một cổ không nói gì mà lại ấm áp hơi thở ở bốn người quanh thân lan tràn mở ra, tuy rằng hạ quân hoàng mấy người liền trực tiếp lắc mình về tới hư không giới, mà ở bốn người sau khi biến mất. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhà gỗ bên cạnh em vũ hạ quyền diệt cùng thiên tập hai người đi ra, đi bước một hướng tới sự phát mà đi rồi đi. Trên đường, thiên tập nhíu lại mi trầm tư nói, quyền hoàng, vừa rồi hạ quân hoàng chỉ sợ là phát hiện chúng ta. Quyền diệt lắc lắc đầu, cười khẽ, không, ở chúng ta tới thời điểm, nàng liền phát hiện. Chuyện này không có khả năng đi, chúng ta tới thời điểm, bọn họ đã ở trong phòng. Thiên tập có chút không tin. Phải biết rằng bọn họ tránh né địa phương lý hạ quân hoàng mấy người nơi nhà gỗ nhưng ước chừng cách hơn 20 mệ khoảng cách, lại là ở như vậy ồn ào dưới tình huống, hạ quân hoàng đám người không có khả năng biết bọn họ tới. Dưới ánh trăng quyền diệt, tia trương như ngọc như lan tuấn ngạn làm như phụ thượng một tầng sáng tỏ mê mang nguyệt hoa ánh sáng, hiện ra một tia độc đáo lực hấp dẫn, đặc biệt là hắn khỏe môi câu ra một đạo thanh quý dễ hiểu độ cung, càng thêm có vẻ như ngọc như ảo thanh quý mông lung. Quyền diệt cũng không có nhiều lời, đây là một loại trực giác Bởi vì ở hắn cùng Thiên Tập đứng ở chỗ này thời điểm, hắn liền nhạy bén đã nhận ra một tia như ẩn như hiện tầm mắt, dường như có có song liếc mắt một cái ở kia một khắc quét bọn họ liếc mắt một cái dường như. Chỉ là bởi vì kia cảm giác bất quá một cái chớp mắt, kia tầm mắt cũng chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất, cho nên hắn căn bản không kịp tìm tòi nghiên cứu. Loại cảm giác này đã không phải lần đầu tiên, phía trước cũng xuất hiện quá 2 3 lần, chỉ là lúc ấy hắn tưởng Hạ Quân Hoàng phái người tới giám thị bọn họ, thẳng đến vừa rồi lại lần nữa cảm giác được này cổ tầm mắt Hắn mới xác định cũng không phải, mà liền ở Hạ Quân Hoàng rời đi khi nhìn qua kia liếc mắt một cái, làm hắn hoàn toàn giải khai trong lòng nghi hoặc. Nguyên lai like này nói ánh mắt là đến từ Hạ Quân Hoàng, kia nói cách khác, phía trước tiến vào căn cứ thời điểm cảm giác được ánh mắt cũng là đến từ nàng. Này một cái trước mắt hắn đột nhiên nghĩ tới căn cứ nghe đồn, nghe nói Hạ Quân Hoàng có thể nhìn đến trong căn cứ đã phát sinh hết thể sự tình, cũng có thể đủ nghe được đại gia theo như lời nói. Như vậy đồn đãi sau lại người tự nhiên là không có người tin. Đại gia cũng chỉ đương một cái vui đùa tới nghe, lại không nghĩ thế nhưng là thật sự. 215, sinh sản, trò chơi bắt đầu. Hai người một đường đi vào phòng, một cổ nồng đậm huyết tinh khí tức khắc gập vào trước mặt, hai cái thanh niên chính cầm chùy thủ đâm vào hạ lan tố viện cùng tập phi vân đầu, nhìn thấy quyền diệt cùng thiên tập khi, cũng không có nhiều hơn ngăn trở, chỉ là mở miệng hô một tiếng, quyền soái liền tiếp tục làm việc. Quyền diệt cùng thiên tập tắc đem tầm mắt quét ở hạ lan tố viện cùng tập phi vân trên người ở nhìn đến kia đầy đất huyết sắc cùng giữ tận đáng sợ cảnh tượng khi thiên tập trong lòng có chút lạnh lẽo quyền diệt đảo không có gì cảm giác ngược lại cảm thấy hạ quân hoàng vốn là như thế theo sau liền nhìn đến hai cái thanh niên đem hai người thi thể ném cho cách đó không xa tang thi thiên tập nhìn kia chỉ tang thi giữ tận mà hương phấn cắn ở hạ lan tố viện trên người cặp kia bén nhọn móng vuốt tức khắc sẽ rách nàng cái bụng chỉ nhìn đến nơi này thiên tập liền có chút dịch dạ dày quần cuộn thu hồi tầm mắt thấy quyền diệt hướng tới thủy lan đi đến cũng không nhiều xem một cái liền xoay người ra phòng út, mà Quyền Diệp đi đến thủy lam bên người, nhìn nàng nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không nói thêm cái gì, liền dường như làm theo phép giống nhau, cầm lấy bên cạnh phóng đao, ở trên người nàng cắt năm đao, đem mâm bảy biển huyết nhục trực tiếp ném đến tang thi nơi địa phương, liền xoay người rời đi. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chút nào không ảnh hưởng hắn thanh quý như chi như lan khí chất cùng tuấn mỹ, lại ở vô hình trung lộ ra một tia lạnh băng cùng tàn khốc. Hai cái thanh niên nhìn Quyền Diệp rời đi, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được đã chết lặng lại có chút kinh tủng thần sắc Ngay sau đó hai người bay nhanh ra phòng Bọn họ nhưng không nghĩ ghê tởm chính mình Cho nên đối với kế tiếp trường hợp Vẫn là nhắm mắt làm ngơ hảo Thiên tập thấy quyền diệt ra tới sau liền đi theo hắn cùng nhau rời đi Trên đường một câu cũng không có lại nói Hắn hiện tại đã không biết nên nói hạ quân hoàng cái gì Không thể nghi ngờ Căn cứ này không có ai so nàng càng thích hợp làm quân đâu người thống trị Mà nếu nàng theo như lời chính là thật sự Như vậy bọn họ hiện tại chính yếu sự tình chính là tăng lên thực lực. Thông chi đi xuống, làm chúng ta người tăng mạnh huấn luyện, 2 tháng nội cần thiết đem dị năng tăng lên gấp 2. Quyền Diệp Khai Đại nói, hiện tại căn cứ tranh quyền có thể hạ màn, kế tiếp toàn bộ căn cứ chuyện quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. Hắn tin tưởng Hạ Quân Hoàng như vậy nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, nhân loại sở muốn đối mặt nguy cơ, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại cùng thân bí, vì sống sót, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là nhất trí đối ngoại, tăng lên thực lực. Ngày nay, mọi người nhớ lại tới đều là nồng đậm huyết hồng cùng kêu thẳng thiết, cùng với thi hải, từng màn này khác sâu ghi tạc mọi người trong lòng, cũng khác sâu nhớ kỹ hạ quân hoàng tàn khốc thủ đoạn. Tất cả mọi người biết hạ lan tố viện cùng tập phi vân bị mang đi, liền giam giữ ở kia liễu lo tang thi phòng ốc chung, cho nên mỗi người đều không lộ dấu vết tại đây gian phòng ốc ngoại lắc lư. Rất nhiều người đều nghe được trong phòng giống giận cùng kêu thẳng thiết, tuy rằng nhìn không tới bên trong trường hợp, nhưng ngấm lại cũng biết sẽ là như thế nào đáng sợ. Thẳng đến hạ quân hoàng đoàn người rời đi, thẳng đến quyền diệt cùng thiên tập rời đi, ở bốn phía phiêu đã một đám người mới sôi nổi tụ tập lại đây, bao quanh vây quanh canh giữ ở cửa hai cái thanh niên dò hỏi tình huống. Có thể cho các ngươi vào xem. Hai cái thanh niên nhìn nhau liếc mắt một cái, liền rất là khách khí nói một câu. Vì thế một ít lòng mang nghi kỵ cũng không có đi vào, mà đại bộ phận người tắc hưng phấn chạy đi vào, sau đó lại một đám sắc mặt trở nên trắng chạy ra tới, còn có một ít trực tiếp xử vách tường phun ra lên. Chỉ nghĩ nói, to mò hại chết Miêu a. Theo sau về nhà gỗ thảm trạng nhanh chóng bị truyền khai, bao gồm Hạ Lan Tố Viện không phải tập diêm cẩn mẫu thân chuyện này, mọi người rốt cuộc đều minh bạch. Nguyên lai Vương Sở dị như thế tàn khốc, không phải thật sự chút nào không bận tâm tập thủ lĩnh, mà là vì tập thủ lĩnh báo thù, có như vậy người nhà, thay đổi ai đều sẽ lựa chọn giết bọn họ. Hại chết tập thủ lĩnh thân sinh mẫu thân không nói, còn muốn hạ độc cám hại tập thủ lĩnh cùng vương, như vậy phát người, đã chết cũng là xứng đáng mà đối với hạ quân hoàng thủ đoạn vô luận tân lão thành viên đều lại một lần đổi mới đối nàng nhật chi một đám cũng không dám nữa nhảy đời này chỉ sợ cũng không dám tái sinh ra cái gì dị tâm căn cứ cứ như vậy khôi phục một mảnh bình tĩnh mọi người liều mạng tăng lên thực lực mà các loại tinh hạch cũng quần cuộn không ngừng cung ứng cấp sở hữu có thể thăng cấp người đại gia thực lực cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng tăng lên hạ quân hoàng bụng cũng một ngày so với một ngày lớn lên tới gần sinh sản tháng hạ quân hoàng cũng không tái xuất hiện ở trong căn cứ. Căn cứ người cũng đều biết, vương bụng đã chín nguyệt, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm sắp sinh, nghĩ đến nàng nhất định là đại ở cái kia thần bí mảnh đất. Nhưng ai cũng không dám bởi vậy nghĩ cách, cứ việc ngay cả ba cái thủ lĩnh cũng đều thường xuyên không thấy bóng người, căn cứ người lại dị thường quyết củ, vẫn là tiếp theo nỗ lực tăng lên thực lực, không dám khởi nửa phần tâm tư. Đại ở trên hư không giới hạ quân hoàng, bị hoàn toàn trở thành quốc bảo bảo vệ lại tới, vì ung nguyệt mỗi ngày đều bồi nàng, hai người không phải tản bộ chính là ở trong phòng nằm nghỉ ngơi. Con đừng nói, Hạ Quân Hoàng thật là có chút bội phục Quý U Nguyệt, trong khoảng thời gian này nàng ăn cái gì Quý U Nguyệt liền đi theo ăn cái gì, nàng đi hắn liền bồi đi, nàng ngủ hắn liền bồi ngủ, Mị danh rằng bồi nàng cùng nhau chịu khổ. Nghe được lời này thời điểm, Hạ Quân Hoàng thật sự thực cảm động, phải biết rằng tới gần sinh sản trong khoảng thời gian này nhất ma người, nàng không phải ăn chính là ngủ, mỗi ngày đúng giờ đi lại một chút hoạt động gần cốt, Quý U Nguyệt liền bồi, làm cho giống như chính hắn cũng biến thành thai phụ chờ sinh nở giống nhau ma hạ phụ hạ mẫu cùng quý lao gia tử cùng hóa thân trở thành ba cái phó thủ cùng nhau bồi che trở hạ quân hoàng đến nỗi hầu hạ hạ quân hoàng công tác tác bị quý u nguyệt toàn quyền ôm đùm không cho bất luận kẻ nào nhúng tay liền ở hôm nay ly hạ quân hoàng sinh sản ngày cũng không có mấy ngày rồi lân cùng quý u nguyệt hứa tử khinh tập diêm cẩn mấy người bồi hạ quân hoàng cùng đi sơn gian toàn bộ khó được tụ ở bên nhau thể hội này phân an hòa an tĩnh lân ánh mắt ôn nhu nhìn bị quý u nguyệt nâng hạ quân hoàng mắt hạ gì Dừng ở nàng cao cao phồng lên trên bụng, đáy mắt có nhẹ nhẹ thương tiếc ở lưu chuyển, mở miệng nói: "Quân hoàng, tưởng hảo cấp hải tử lấy tên là gì sao?" Hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm cẩn nghe luôn, cũng nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, ánh mắt chuyên chú nhu hòa, Hạ Quân Hoàng lại nhìn về phía Quý ưu Nguyệt, cười nhạt nói: "Ta nhớ rõ phía trước ngươi vẫn luôn nhắc mãi muốn lấy tên, như thế nào?" Quý Vũ Nguyệt yêu hoa tuyệt diễm cười, duỗi tay, động tác mềm nhẹ xoa hạ Quân Hoàng bụng, dường như ở vớt ve bên trong hải tử giống nhau. Thấp mị thanh âm cũng khó được nhiều một tia mềm mại. Nghĩ kỹ rồi, nữ nhi kêu Quý Quân Nguyệt, lấy ngươi cùng ta tự tổ hợp mà thành. Hạ Quân Hoàng nghe ngôn hơi hơi sử xúc, đen bóng con ngươi tràn đầy ôn nhu ba quang, khỏe môi cũng tràn ra một mặt thật sâu độ cung. Tên này khá tốt. Lân nghe xong cũng cười lên tiếng, xác thật không tồi, Quân Hoàng tên liền tương đối nam hài khí, Quý Quân Nguyệt tên này, lấy các ngươi tự tổ hợp ở bên nhau lại không mất thần bí cùng ngạo khí, nữ hài tử hẳn là như Quân Hoàng giống nhau, nhiều một tia khí phách. Không tồi, quý quân Nguyệt Tập Diêm Cần nhấm nuốt tên này, như lão môi cũng phát hỏa ra một mặt không dễ phát hiện độ cung, hy vọng giống Quân Hoàng. Quý U Nguyệt nghe nôn, đôi lông mày hơi trọn, ưu Quỷ yêu tà nhìn Tập Diêm Cần liếc mắt một cái, bất quá lại không có ra tiếng nói cái gì, tuy rằng không quá thích Tập Diêm cẩn lời này, bất quá nữ nhi nếu là giống Quân Hoàng hắn tự nhiên càng vui mừng. Hứa Tử Khuyên gật gật đầu, tưởng tượng đã có cái nho nhỏ cùng Hoàng giống nhau như lúc vật nhỏ, hắn liền cảm thấy chính mình tâm tựa hồ đều phải nuôi hóa. Khỏe môi cũng mang theo khuynh quốc khuynh thành ý cười, ngay sau đó lại nghĩ đến còn có một cái, mở miệng nói. Kêu Nam Hải đâu? Quý U Nguyệt thần sắc một đốn, nhìn Hạ Quân Hoàng chính nhìn chăm chú hắn, tự nhiên không có khả năng nói chính mình vẫn luôn ở nghiên cứu nữ nhi tên, kết quả đem nhi tử cấp đã quên, sâu kín mở miệng nói. Nam Hải tên ta không quá sẽ lấy, suy nghĩ thật nhiều đều cảm thấy không thích hợp, các ngươi cùng nhau tưởng một cái đi. Hạ Quân Hoàng nhìn Quý U Nguyệt ý cười tuyệt diễm mặt, tuy rằng hắn thần sắc rất là bình thường. Bất quá nàng biết, gia hỏa này định là chỉ nghĩ nữ nhi, cho nên đem nhi tử cấp đã quên, bất đắc dĩ bật cười một tiếng. Hứa tử khuynh trực tiếp mở miệng nói, nói dối kỹ thuật còn chờ luyện tập. Quá giả. Tập diêm cần bổ đao. Lân buồn cười nhìn ba nam nhân, ôn nhuận nói, ta đây cấp hải tử lấy một cái đi, quý quân Nguyên như thế nào? Quân Nguyên Sâu xa huyên bác, không tồi. Hạ quân hoàng cười nói, quý U Nguyệt cũng không có ý kiến, tên này khá tốt. Hơn nữa huyên tự cho người ta cảm giác giống như vượt sâu thần bí khó lường, còn hắn lẽ ra nên như vậy. ân, vậy quý quân huyên hảo. Hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn tuy rằng không nói gì, bất quá lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tên này xác thật không tồi. Đang nói, hạ quân hoàng đột nhiên cảm giác hạ bụng truyền đến từng đợt chấn đau, mày hơi hơi một túc, còn không đợi nàng nói cái gì, đỡ nàng quý u nguyệt liền nhạy bén đã nhận ra nàng hơi thở biến hóa, vội vàng hỏi. Quân hoàng, làm sao vậy? Hạ quân hoàng rất là bình tĩnh trở về một câu, hẳn là muốn sinh. Một câu cực kỳ bình tĩnh lời nói, lại làm bên cạnh bốn cái nam nhân nháy mắt không bình tĩnh. Quý U Nguyệt vội vàng đem Hạ Quân Hoàng chặn ngang bế lên, kia Trương Tinh xảo âm nhu mặt sớm đã che kín nôn nóng cùng khẩn trương. Mà bên cạnh Hứa Tử Khinh cùng Tập Diêm cẩn càng là một đám chân tay luôn cú lên, bất quá ai đều không có vương nghĩa, lân trực tiếp mang theo mấy người thuấn di đi tới chúc úc. Trong sân tử hạ phụ hạ mẫu cùng quý trung dịch, nhìn đến mấy người đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Mà quý U Nguyệt trong lòng ngược chính ôm hạ quân hoàng thời điểm, tức khắc nóng nảy, vội vàng đón đi lên. Quân hoàng? Quân hoàng làm sao vậy? Đoạn vân vận sắc mặt có chút trở nên trắng hỏi. Quý Trung Dịch cũng gấp giọng nói, sao lại thế này? Quân hoàng xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, quân hoàng làm sao vậy? Như thế nào sẽ bị ôm trở về? Hạ Trấn Minh cũng trước mắt lo lắng, có vẻ dị thường vội vàng. Quý U Nguyệt mày đã sớm gắt gao túc ở cùng nhau, cơ hồ đều mau thắt, nghe xong mấy người nói. Bước chân không ngừng hướng trong hướng, cũng không nói lời nào, chỉ là không ngừng dò hỏi hạ quân hoàng cảm thụ. Quân hoàng, có phải hay không rất đau? Nếu là đau nói ngươi cá ta. Hạ quân hoàng sắc mặt có chút tái nhợt dựa vào quý ưu nguyệt trong lòng ngực, cái chán hơi hơi chảy ra một chút trong suốt mồ hôi, có chút suy yếu đạm cười nói, không có việc gì, điểm này đau ta còn có thể chịu đựng. Hiện tại chỉ là bước đầu chấn đau, cho nên còn không có cái gì, chỉ là lúc sau đau sẽ dần dần tăng lên, càng ngày càng đau. Theo ở phía sau Lân Tắc nhanh chóng trả lời một câu, "Quân hoàng muốn sinh." Theo sau đối với phía sau Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh nói, "Mau đi chuẩn bị nước gấm cùng khăn lông." Hai người úc ức một tiếng, liền vội vội vàng vàng động thủ đi. Đoạn Vân Vân nghe ngôn, cũng nóng nảy, vội vàng xoay người đi theo Hứa Tử Khuynh cùng Tập Diêm Cẩn cùng nhau, đi chuẩn bị các loại sự sở yêu cầu đồ vật đi. Quý U Nguyệt đem hạ quân hoàng ôm vào phòng sau, liền đem nàng nhẹ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, theo vào tới Lân Tắc đem cửa phòng nút lại. Đi tới Quý Ú Nguyệt bên người nói, trước giúp quân hoàng đổi một kiện thoải mái quần áo. Bởi vì hạ quân hoàng hôm nay xuyên một cái rộng thùng thình váy liền áo, cho nên chỉ có thể đổi kiện quần áo, và không đợi chút dính huyết sẽ không thoải mái. Quý Ú Nguyệt nghe ngôn, vội vàng làm theo, lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn một mảnh, nhưng động tác lại còn gọn gàng ngăn nắp không thấy chút nào hỗn loạn, có thể thấy được hắn nhẫn mại lực cường hãn tới rồi cực điểm. Hạ quân hoàng nhìn về phía lân, có chút lung túng nói, lân, người. Lân thấy hạ quân hoàng như thế, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, cơ chí đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng, nhẹ giọng nói, quân hoàng, chính ngươi một người khẳng định không được, khiến cho ta thế ngươi đỡ đẻ đi. Lân thanh nhuận tiếng nói thực ôn nhu, chính là trong đó lại lộ ra một cổ kiên quyết, hắn không có khả năng làm quân hoàng một mình thừa nhận này phân thống khổ, quân hoàng là hắn thích người, là hắn nguyện ý phụng hiến hết thể người, lại như thế nào sẽ ghét bỏ nàng. Lại nói, như vậy quan trọng một khắc, từ hắn tự mình vì nàng đỡ đẻ. Sẽ là hắn vĩnh sinh nhất chân quý một cái ký ức Quý U Nguyệt vừa nghe Nhìn về phía lân Yêu hoa mắt vượng ú ám âm quỷ Lại cũng cam chịu lân nói Ngay từ đầu hắn liền biết Bởi vì lân nói với hắn quá muốn thay quân hoàng đỡ đẻ Về chuyện này Hắn tuy rằng cảm thấy có chút quái gì Lại sẽ không ngăn cản Hiện tại là mặt thế Hoàn cảnh vốn dĩ liền năng lược Trong căn cứ tuy rằng có bác sĩ Lại cũng đều là chút không có đỡ đẻ kinh nghiệm Mà y lý thuật tốt nhất bách tiêu lại là cái nam nhân Hắn tự nhiên không có khả năng sẽ tìm mất tiêu, như vậy chỉ có thể làm lân tới. Hơn nữa lân ý dịch thuật thực hảo, từ hắn động thủ, hắn càng yên tâm chút. Quân hoàng, khiến cho lân thế ngươi đỡ để đi, ngươi không cần để ý, giờ khác này đối với lân tới nói, sẽ chỉ là tốt đẹp nhất hồi ức. Quý U Nguyệt nắm hạ quân hoàng tay chậm rãi khuyên, cứ việc hắn lòng có chút không khỏe, lại biết, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm, hắn sẽ không cho phép quân hoàng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Hạ quân hoàng nhìn quý U Nguyệt cùng lân. Đối với chuyện này trong lòng rất là quái dị, bất quá cũng không lại cự tuyệt, việc này nàng phía trước liền suy xét qua, lấy hiện nay tình huống, giúp nàng đỡ để nếu không chính là nàng chính mình, nếu không chính là lân, chỉ là phía trước nghĩ đến liền sẽ cảm thấy xấu hổ cùng thẹn thùng, hiện tại lại không thể trốn tránh. Cuối cùng, hạ quân hoàng gật gật đầu, đối với lân, cứ việc nàng cùng lân cũng không có nói cái gì về chuyện tình cảm, chính là bọn họ lẫn nhau đều rõ ràng, lân cùng nàng là sẽ không tách ra cũng đã sớm ở trong bất tri bất giác trở thành lẫn nhau không thể thiếu một bộ phận. Loại này cảm tình thực phức tạp, rồi lại chân thật tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng dứt bỏ. Một khi đã như vậy, cũng không quan hệ. Chấn đau càng ngày càng cường liệt, một đợt tiếp một đợt thổi quét hạ quân hoàng thần kinh não, làm cái chán của nàng thấm đầy mồ hôi. Lân đem trước tiên chuẩn bị tốt đan dược cấp hạ quân hoàng nguy hạ, này đan dược chính là vì hạ quân hoàng sinh sản khi chuẩn bị, có thể ngắn lại sinh sản thời gian, tương đương với dục sinh. Lại sẽ không đối nhân thể cùng hài tử tạo thành bất luận cái gì nguy hại, có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Mà đoạn vân vận cùng hứa tử khinh, tập diêm cẩn ba người cũng dẫn theo vài đại xô nước vào được, còn có một ít cấp hài tử bao vây đồ vật. Theo sau, ba người tầm mắt liền dừng ở hạ quân hoàng trên người, hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn nhìn đến hạ quân hoàng cả người giống như bị thủy thẩm thấu, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cùng với gắt gao túc ở bên nhau mày, tựa hồ đều ở thừa nhận khó lòng giải thích thống khổ. Xem đến bọn họ ngực cũng đi theo từng đợt có rút đau đớn lên Vội vàng đi qua, liền đứng ở quý u nguyệt bên người Cũng không dám qua tới gần ảnh hưởng bốn phía không khí lưu thông Trước mắt đau lòng cùng lo lắng Ngay sau đó nhìn về phía giường đuôi đang giúp quân hoàng đỡ đẻ lân Cũng không có chút nào ngoài ý muốn Giờ này khắc này, bọn họ lòng tràn đầy lo lắng Căn bản không có thời gian so đo này đó có không Thế nào lân? Thập Diêm Cẩn cùng hứa tử khinh hai người gấp giọng hỏi Lân cơ chí đôi mắt cũng khó được nhiều một tia khẩn trương, chỉ nói, đan dược nổi lên tác dụng, cung khẩu đã hoàn toàn khai. Theo sâu ngẩng đầu nhìn về phía Quân Hoàng nói, "Quân Hoàng, điều chỉnh hô hấp, có thể dùng sức." Hạ Quân Hoàng nghe ngôn, điều chỉnh một chút hô hấp sau, liền đem sức lực toàn bộ tập trung ở bụng nhỏ chỗ, không ngừng dùng sức lực xô đẩy. Quý Vũ Nguyệt nhìn Hạ Quân Hoàng thống khổ bộ dáng, sắc mặt cũng đi theo tái nhợt vài phần, gắt gao nắm Hạ Quân Hoàng tay, không cho nàng nắm chặt nắm tay xúc phạm tới chính mình. Hai tay đều cùng nàng đôi tay giao nhau từng nắm, làm nàng ngón tay sở hữu lực đạo đều dừng ở chính mình mu bàn tay thượng. Ân. A. Hạ Quân Hoàng khỏe môi tràn ra từng đạo thống khổ dạn dò, theo Lân Chỉ Huy không ngừng điều chỉnh hô hấp, có tiết tấu dùng sức. Giờ khắc này, Quý U Nguyệt không nói gì, Hứa Tử Khuynh không nói gì, Tập Diêm Cẩn cũng không nói gì, ba nam nhân ánh mắt đều gắt gao nhìn chầm chầm Hạ Quân Hoàng kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn ngập đau lòng cùng lo lắng, sắc mặt đều đều có chút tái nhợt. Huyết sắc cũng dần dần biến mất, dường như đang ở chịu sinh sản chi khổ người, không phải hạ quân hoàng, mà là bọn họ giống nhau. Đoạn vân vận tắc đứng ở một bên không ngừng thế hạ quân hoàng xoa trên mặt mồ hôi, đồng dạng trước mắt nôn nóng lo lắng. Trong lúc nhất thời, chỉ có lân thanh âm không ngừng ở trong phòng vang lên, kích thích mọi người thần kinh. Quân hoàng, dùng sức, mau ra đây, ta đã nhìn đến đầu. Hạ quân hoàng cảm thấy nàng cái gì đau đều không sợ, chính là thật đường cảm nhận được này sinh sản chi đau thời điểm mới hiểu được, loại này thống khổ chính là nàng đều cảm thấy đau. A. Hạ Quân Hoàng nghe xong Lân nói về sau, lại lần nữa dùng sức, đem sức lực tất cả đều tập trung đưa ra đi, khỏe miệng cũng phát ra một đạo thấp thỉn đau ngâm. Theo nàng như vậy dùng một chút lực, Lân ánh mắt vui vẻ, vội vàng nói: "Ra tới ra tới." Theo Lân thanh âm rơi xuống, một cái nho nhỏ mềm mại, tràn đầy vết máu hài tử xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, Lân vội vàng cắt đứt cung rốn, ở hài tử trên người vỗ vỗ, một đạo vang rội giòn vang tức khắc vang vọng phòng. Hoa. Nguyên Bản nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Hoàng ba năm nhân, lúc này mới rất là buồn xỉn mà keo kiệt quay đầu nhìn thoáng qua, theo sau lại thực mau quay lại tới, Khẩn Trương nhìn chầm chầm Hạ Quân Hoàng. Kia hải tử làm như biết chính mình bị người bỏ qua giống nhau, tiếng khóc càng thêm to lớn vang dội vang dội lên, Đoạn Vân vận vội vàng lại đây dùng đồ vật bao bọc lấy hải tử, từ lần trong tay tiếp nhận, có chút vui sướng nói: "Là cái ca ca." Lân đem hải tử giao cho Đoạn Vân Vân sau, tiếp tục thấp hẳn thân thể đi tra xét Hạ Quân Hoàng tình huống làm quy u nguyên huy hạ quân hoàng một cái bổ khí dưỡng huyết đan dược sau nói quân hoàng cố lên còn có một cái dùng sức hạ quân hoàng bởi vì bản thân liền không phải người bình thường trong thân thể tràn ngập linh lực tự nhiên không có khả năng cứ như vậy đã không có sức lực cũng biết trong bụng còn có một cái nơi ở lân ra tiếng sau liền dùng sức dùng sức thực mau lại một đạo vang rội thanh âm vang vọng phòng hạ quân hoàng lúc này mới có chút suy yếu thở dài nhẹ nhõm một hơi lân em hải tử giao cho tập diêm cần sau. Ngay cả vội xử lý kế tiếp sự tình, đại hết thể xử lý song sau, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói. Không có việc gì. Quý U Nguyệt mấy người nghe ngôn, vẫn luôn dẫn theo tâm, mới hoàn toàn hạ xuống. Nhìn hạ quân hoàng ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng chịu mến, Quý U Nguyệt nắm hạ quân hoàng tay, ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, thanh âm có chút trầm, có chút khàn khàn nói. Quân hoàng, vất vả. Hắn có này hai đứa nhỏ là đủ rồi, về sau không bao giờ sẽ làm quân hoàng giúp hắn sinh hài tử. Hứa Tử Khuynh cùng tập Diêm Cẩn đồng dạng đau lòng nhìn Hạ Quân Hoàng, trong lòng đều làm quyết định, về sau bọn họ cũng không cần hài tử, liền đem Quân Nguyệt cùng Quân Uyên coi như chính mình hài tử. Hứa Tử Khuynh tắc tưởng càng nhiều một ít, rốt cuộc hắn hiện tại là tăng thi, căn bản không có khả năng có hài tử. Hạ Quân Hoàng có chút suy yếu nhìn Quý U Nguyệt liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên một mặt ôn nhu ý cười, giờ khắc này, nàng liền dường như một cái bình thường rồi lại rất là hạnh phúc tiểu nữ nhân, ôn nhu mà lại làm người chịu mến nói cái gì ngốc lời nói đem hải tử ôm tới ta nhìn xem kinh hạ quân hoàng như vậy vừa nói quỷ ung nguyệt lúc này mới nhớ tới làm hạ quân hoàng chịu khổ hai cái tiểu hoa nhi xoay người nhìn lại liền kiến tập diêm cẩn cả người cứng đờ đứng cánh tay giằng co bối lượng trong khuỷu tay có một cái bị tiểu giáo đông bao vây trẻ con mà tập diêm cẩn sắc mặt có thể nói cứng đờ đến cực điểm đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực vật nhỏ tràn ngập khẩn trương dường như liền sợ chính mình vừa động liền sẽ xúc phạm tới hải tử giống nhau Hạ quân hoàng, Quý Ú Nguyệt cùng hứa tử khinh ba người thấy vậy, tức khắc cười lên tiếng, tập diêm cẩn mặt trong lúc nhất thời hoàn toàn đen, hung tận nhìn về phía Quý Ú Nguyệt cùng hứa tử khinh, lạnh lùng nói, các ngươi tới ôm. Quý Ú Nguyệt cùng hứa tử khinh hai người nghe ngôn, tức khắc liền không cười, hảo đi, bọn họ thừa nhận, liền tính là bọn họ ôm, phỏng trừng cũng sẽ không so tập diêm cẩn hảo đi nơi nào. Tập diêm cẩn biết hạ quân hoàng muốn xem hài tử, chính là hắn hiện tại căn bản không dám động, bởi vì lân nói qua. Mới sinh ra trẻ con thực yêu ớt, một chút lực đạo đều có thể bị thương bọn họ, cho nên từ đứa nhỏ này rơi vào trong lòng ngực hắn, hắn thần kinh liền tức khắc căng chặt lên, thân thể cũng toàn bộ cứng đờ xuống dưới, không chỉ có không nhúc đích, ngay cả hô hấp đều biến thật cẩn thận, chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chằm trong lòng ngực không ngừng khóc lóc vật nhỏ. Cuối cùng vẫn là lần đã đi tới, đem hải tử tiếp nhận, ôm qua đi, mới làm hắn hoàn toàn giải phóng. Quý U Nguyệt thấy hạ quân hoàng muốn lên, vội vàng duỗi tay nâng dậy nàng Tuy rằng có chút không tán đồng nàng lộn xộn, chính là biết nàng là muốn ôm hài tử, lại không đành lòng cự tuyệt, đành phải từ nàng. Lân đem hải tử để vào hạ quân hoàng trong lòng lực, biết nàng sẽ ôm, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là cho nàng ăn một viên phục nguyên đan, liền đối với Khẩn Trương Quý Ú Nguyệt cùng tập Diêm Cẩn, hứa tử khuynh ba người nói: "Quân hoàng không có việc gì, an phục nguyên đan về sau, nghỉ ngơi một ngày liền có thể khôi phục." Ba người nghe ngôn, cũng biết là chính mình quá khẩn trương, nhưng cho dù như thế vẫn là không thể làm quân hoàng quá mệt mỏi. hạ quân hoàng tiếp nhận trong lòng ngược hải tử, bởi vì còn không có tắm rửa, cho nên kia trương khuôn mặt nhỏ dính không ít huyết tinh, bất quá lại không bằng những cái đó mới sinh ra hải tử, làn da nhũ nhĩ, mà là thực xanh bằng, thậm chí ngay cả nho nhỏ ngũ quan đều có vẻ dị thường tình xảo đáng yêu. đây là muội muội. hạ quân hoàng ra tiếng hỏi, nàng nhớ rõ cái thứ nhất sinh ra chính là ca ca. lân gật gật đầu, ôn nhu cười nói, ân, là tiểu quân nguyệt. Đoạn vân Vận cũng đem ca ca ôm lấy, một đám người nhìn xem Tiểu Quân Uyên, lại nhìn xem Tiểu Quân Nguyệt, ánh mắt đều tràn ngập mềm mại sát thái, cảm thấy nho nhỏ hài Tử lớn lên dị thường đáng yêu tinh xảo, Đoạn vân Vận tất càng có rất nhiều ngạc nhiên, này hai đứa nhỏ thế nhưng vừa sinh ra liền khai nhan, một chút cũng không giống mặt khác hài Tử nhăn nhun gió. Hứa Tử khuynh lại có chút nghi hoặc hỏi, bọn họ là long phụ thai, như thế nào lớn lên không giống nhau? Trải qua Hứa Tử Khinh như vậy vừa nói, mấy người lúc này mới chú ý tới. Sao thật, hai cái nho nhỏ nhân nhi tuy rằng có 6, 7 phân tương tự, lại lớn lên cũng không phải giống nhau như lúc. Hai người ánh mắt, cái mũi cùng miệng đều thực tương tự, chính là mặt hình bất đồng, Quân Nguyên mặt hình dài quá Quý Vũ Nguyệt, mà Quân Nguyệt mặt hình dài quá Hạ Quân Hoàng, nhưng là Quân Nguyệt đôi mắt lại cùng Quý Vũ Nguyệt giống nhau, dài quá một đôi hẹp dài mắt phượng, tiêu mi mắt hạ như ẩn như hiện đôi mắt cũng tựa hồ lộ ra một chút yêu hoa ánh sáng, mà Quân Nguyên đôi mắt lại lớn lên giống Hạ Quân Hoàng, đen bóng sâu thẳm, rồi lại tươi đẹp như dương. Quả thực chính là đem Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt Ngũ quan đánh tan trong tổ, bất quá mới sinh ra liền ẩn ẩn có thể thấy được phong hoa, này nếu là trưởng thành, còn không được so hai người còn muốn yêu nghiệt. Nhìn hai cái nho nhỏ nhân nhi, Hạ Quân Hoàng sắc mặt mềm mại có thể tích ra thủy tới, cũng không chê hai người nhi trên mặt vết máu, ở bọn họ trên mặt phân biệt rơi xuống một hôn, cười nói: "Không phải giống nhau, như lúc cũng hảo, đều là huynh đệ còn hảo thuyết, huynh muội nếu là lớn lên giống nhau như lúc, còn không biết phải có bao nhiêu người thụ hại." mấy người nghe ngôn, tức khắc cười lên tiếng, trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ. còn ở cửa nôn nóng chờ hạ chấn minh cùng quý trung dịch hai người, thật sâu cảm giác được thương tổn, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cứ như vậy bị trần chủi làm lơ. mấy ngày kế tiếp, hạ quân hoàng đều ở trên hư không trong giới bồi hải tử, mà quý ưu nguyệt, hứa tử huynh cùng tập diêm cẩn ba người, tắc thành công hóa thân trở thành thực tập ngãi ba, đi theo lân cái này chuyên nghiệp ngãi ba học tập như thế nào mang hải tử đừng nhìn hai hài tử không có giải quá một trường giống nhau như lúc mặt chính là lại rất là tâm ý tương thông một cái khóc một cái khác lập tức liền đi theo khóc vô luận cách rất xa đều giống nhau hạ quân hoàng đám người còn vì thế đặc biệt thí nghiệm quá sự thật kết quả chính là này hai cái tiểu gia hỏa có tâm tính tự cảm ứng đều có thể cảm nhận được lẫn nhau cảm xúc mà để cho hạ quân hoàng mấy người ngoài ý muốn chính là hôm nay hạ quân hoàng ôm tiểu quân huyên quý u nguyệt ôm tiểu quân nguyệt hứa tử khinh cùng tập diêm cẩn Lần ba người ở một bên cùng đi, mấy người đãi ở trong phòng treo đùa hai tiểu nhân nhi. Quý Vũ Nguyệt chính cầm một cái tiểu món đồ chơi đậu quân nguyệt vui vẻ, lại không nghĩ quân nguyệt thanh thúy tiếng cười còn ở quên quẩn, Quý Vũ Nguyệt trong tay tiểu món đồ chơi lại đột nhiên không thấy. Quý Vũ Nguyệt tức khắc sử sốt, ngón tay giật giật, nhìn trống rống tay, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía trong lòng ngực chính, cười đến thoải mái tiểu nhân nhi, cặp kia mỹ lệ mắt vượng yêu hoa tuyệt diễm, xứng vui kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào cảo nhân tâm ngứa. Bên cạnh Hạ Quân Hoàng cùng lân mấy người cũng đều nhìn lại đây, bọn họ vừa rồi thế nhưng cảm giác được một trận dị năng dao động. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ có dị năng dao động? Hạ Quân Hoàng hơi hơi kinh ngạc. Quý U Nguyệt ánh mắt u quỷ lập lòe, khóe môi câu ra một mạt tuyệt diễm lộng lây ý cười, cũng không nói gì, từ trên bàn lấy quá một cái tiểu chén trà, hướng về phía trong lòng ngực tiểu quân nguyệt lắc lắc. Tiểu quân nguyệt lại lần nữa phát ra một chuỗi bạc linh thanh thúy ý cười. Theo sau, Hạ Quân Hoàng mấy người liền rõ ràng nhìn đến Quý Nguyệt trong tay chén trà đột nhiên biến mất không thấy. Mà chung quanh tuy rằng không có đại biểu dị năng cấp bậc vầng sáng hiện ra, lại làm cho bọn họ rõ ràng đã nhận ra một tia dao động, này dao động bọn họ sở dĩ có thể nhận thấy được, vẫn là bởi vì tu chân quan hệ, đối với hiểu được vạn vật cực kỳ nhạy bén, lúc này mới cảm giác được này ti không giống bình thường. Mấy người ánh mắt tất cả đều tụ tập ở hì hì cười tiểu quân Nguyệt trên người, tiểu quân Nguyên tựa hồ cũng cảm nhận được muội muội vui sướng, cũng đi theo nụ nụ cười. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được lưỡng đạo thanh thúy trẻ mới sinh tiếng cười tiểu quân nguyệt có gì năng tập diêm cẩn trầm thấp tiếng nói làm như nhiễm một tia kinh dị hứa tử khuynh mỏng lạnh xanh thẳm con ngươi cũng hiện lên một tia ngạc nhiên lân tắc cười khẽ ra tiếng không nghĩ tới đứa nhỏ này đánh ra sinh ra được mang theo dị năng hạ quân hoàng cũng rất là vui sướng vội vàng ôm quân nguyên đi tới quý u nguyệt bên người đem lại đây khi tùy tay lấy hoa khô ở tiểu quân nguyệt trước mắt quơ quơ lại lần nữa thử một lần Kết quả kê hoa khô lại một lần không thấy, mấy người lúc này mới khẳng định Tiểu Quân Nguyệt sinh ra liền mang theo dị năng, thật tốt quá Hạ Quân Hoàng trong thanh âm nhiều một chút phức tạp. Quý U Nguyệt duỗi tay dắt lấy Hạ Quân Hoàng tay, còn lại ba người cũng đều thần sắc đều có bất đồng tầm thường. Bởi vì hai tử sau khi sinh, lần thế hai người kiểm tra quá, Quân Nguyên thân thể cực kỳ thích hợp tu luyện, quả thực chính là trời sinh linh thể. So Quý U Nguyệt còn muốn thuần túy, còn muốn yêu nghiệt, chính là Quân Nguyệt lại chút nào linh cách đều không có. Căn bản không thích hợp tu luyện, cho dù là thông qua đan dược điều trị, hoặc là linh lực đả thông, đều không có tác dụng, quân nguyệt thể trạng sinh ra đã có sẵn, căn bản không thể tu luyện. Cái này làm cho hạ quân hoàng đám người một lần có chút khổ sở, bởi vì quân nguyệt không thể tu luyện, chẳng sợ nàng sau này có khả năng bùng nổ dị năng, hoặc là học tập cổ võ, đều không thể thay đổi nàng là người bình thường sự thật. Nàng thọ mệnh cũng cùng người thường giống nhau, cho dù là hạ quân hoàng đột phá sau, chế ra kéo dài thọ mệnh m Lại cũng bất quá nhiều hơn 100 năm thọ mệnh mà thôi. Hiện tại hảo, ít nhất quân nguyệt nhiều một tiêu bảo đảm, này không gian dị năng thế nhưng chút nào dấu vết đều không có, bên ngoài, sử dụng lên cũng có thể làm người không chỗ nào phát hiện. Lần vô vô quân hoàng bả vai, an ủi nói, quân hoàng, đừng nghĩ, có lẽ về sau sẽ có biện pháp, chờ quân nguyệt lớn hơn một chút, khiến cho nàng đi theo u nguyệt học cổ võ, nói không chừng về sau liền chính mình xuất hiện linh can. Hạ quân hoàng thu hồi cảm xúc, hướng về phía lân nhẹ nhàng cười gật gật đầu. nàng biết Lân nói bất quá là an ủi, nếu đã phán định không thể tu luyện, về sau xuất hiện kỳ tích khả năng cơ hồ bằng không, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy làm mọi người đều trầm trọng, hết thể chờ nàng đại thừa lúc sau, có lẽ sẽ có khắc phương pháp cũng nói không chừng. Mà nơi xa chân trời cuối, một cái ở vào vũ trụ nào đó tinh cầu thật lớn màu đen trong cung điện, bên trong quang ảnh lập lòe, giữa không trung không ngừng lập lòe các loại hình ảnh, có không biết tên tinh, cầu phương vị đồ, có không biết tên giống loài, có nhân thú, có người máy còn có một chỗ, thế nhưng chính là thuộc về địa cầu thổ địa. Nam nhân ăn mặc một thân đỏ sậm chiến phục đứng ở nhiều hình ảnh, giữa, từng đạo lập lòe quang ảnh chiếu rọi ở hắn rảo hảo yêu mỹ tuấn ngạ thượng, làm cái chán so trứng gà tiểu một chút màu tím thủy tinh nguồn năng lượng thạch càng thêm chân bóng lóa mắt, cũng làm hắn cả người càng thêm yêu trí tà quỷ. cặp kia phím ánh sáng tím đôi mắt, lưu chuyển điểm điểm huyết tinh mi diễm sát thái. con người đảo qua một vài bức hình ảnh, phất tay gian, nổ lớn biến mất hình ảnh đều là hắn trong khoảng thời gian này chiếm lĩnh tinh cầu đều là thuộc về hắn khế lạc tu la thổ địa. Cuối cùng, khế lạc tu la đem tầm mắt dừng ở cuối cùng lưu trữ một bộ hình ảnh thượng, hình ảnh hình ảnh là toàn bộ địa cầu tình huống hiện tại. Cái này trên địa cầu thổ địa đều đã trải rộng đầy tăng thi, biến dị động vật, cùng áo giả cha tu đảo tạo biến dị thú, mà trên địa cầu nhân loại, trừ bỏ đầu hướng quân đông người, còn lại khu vực cùng các quốc gia người đều đã tử tuyệt. Điện hạ, áo giả cha tu cầu kiến. Lúc này, cửa truyền đến thủ vệ thông báo. Khế lạc tu la đầu cũng không quay lại, tiếp tục nhìn giữa không trung lập loại ảnh hưởng, thanh đạm nói một câu, làm hắn tiến bảo. Áo giả cha tu tiến vào sau, liền đối với đưa lưng về phía khế lạc tu la quỷ một gối xuống đất, được rồi một cái tư đế đặc lam tức đế quốc tối cao lễ nghi. Gặp qua tu la điện hạ. Đứng lên đi, cha tu, ngươi không phải ở trên địa cầu mân mê ngươi thực nghiệm sinh vật, lúc này sẽ đến, là đã xảy ra chuyện gì sao? Khế lạc tu la nhìn giữa không trung ảnh hưởng, chậm rãi ra tiếng hỏi tà vọng từ mị thanh âm mang theo một chút không chút để ý. Áo giả cha tu đứng lên, nhìn về phía trước giữa không trung hình ảnh, mày hơi hơi một chút, nói. Điện hạ, quân đồ đam kia người thực lực tăng lên thực mau, đã vượt qua chúng ta dự đánh giá phạm vi, gần nhất bọn họ ra ngoài săn thú nhân loại đã xuất hiện 21 cấp dị năng giả. Phải biết rằng, nhân loại 21 cấp dị năng giả chính là tương đương với tư đế đặc làm tức đế quốc ga cấp chiến sĩ thực lực, nếu là còn như vậy mặc kệ đi xuống, chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. 21 cấp cao giai biến dị thú nhưng đều ở cái khác tỉnh khu hoạt động, quân đô là như thế nào được đến tinh hoạch. Khế lạc tu la thanh âm có chút thiện, lộ ra ý cười, chính là trong đó lại tràn ngập huyết tinh cùng tàn ngược chi khí. Nghe được áo giả cha tu ngực căng thẳng, một câu cũng không dám nhiều lời, thẳng đến nghe được khế lạc tu la mở miệng thanh âm, mới xoay người rời đi đi tìm người. Đem liên nắn tìm tới. Áo giả cha tu rời đi sau, trong lòng vì liên nắn bi ai một cái trước mắt, liên nắn là phụ trách theo dõi địa cầu chính là xem điện hạ bộ dáng rõ ràng trình lên tới hình ảnh chung cũng không có tương quan tư liệu cái này liên nắn nhưng thảm liên nắn tới thời điểm khế lạc tu la đã đóng hình ảnh ngồi ở to như vậy thủy tinh hắc thạch vương toạn thượng cười nhìn hắn chính là liên nắn chỉ liếc mắt một cái liền trắng sắc mặt vội vàng quỳ xuống nói gặp qua bệ hạ trong lòng không ngừng lan tràn ra nhẹ nhẹ hàn khí tuy rằng khế lạc tu la đang cười chính là vừa rồi kia liếc mắt một cái hắn rõ ràng thấy được điện hạ lộ ra ánh sáng tím con ngươi lập loè nồng đậm huyết tinh cùng tàn ngược chi khí. Ngươi không có phát hiện quân đâu người rời đi y thì tỉnh phạm vi. Khế Lạc Tu La nhìn phía dưới quỳ trên mặt đất rũ đầu liên nhắn, "Con ngươi nửa mị, khóe môi phát họa một mạt độ cùng, ngón tay thon dài chuyển động ngón trỏ thượng mang theo một quả, đen nhánh thâu tím hình dạng quái dị khủng bố chiếm nhẫn." Liên nắn một đường tới đã nghe áo giả cha tu nói lại khái, trong lòng đã là có định luận, nghe Khế Lạc Tu La hỏi như vậy, thân hình không tự dắt run rẩy lên, ngay cả mở miệng thanh âm đều nhiều một tia khó nén dùng mình. Hồi điện hạ? Cũng không có, căn cứ sắp đặt ở động vật trên người ảnh lục thạch chiếu tới hình ảnh, toàn bộ quân đâu người cũng không có rời đi quá y thì thần phạm vi, bất quá. Kinh đô cao dài biến dị thú có vài chỉ đã chết, nhưng hình ảnh chung cũng không có xuất hiện bất luận kẻ nào. Khế lạc tu la phiếm ánh sáng tím đôi mắt dường như dung thành một đoàn nồng đấm huyết tinh, thanh thiển thanh âm cũng lộ ra một cổ vô hình xâm hàn chi khí. Khi nào phát sinh sự? hai Hai tháng trước liên nắn có chút dùng mình trả lời. Giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo mánh liệt màu tím trùm kia sáng liền bỗng nhiên đánh ra, mau giống như một mạt lộng lây hư ảnh, liên nắn còn không có tới đã phản ứng, đã bị kia nói trùm kia sáng hoàn toàn đánh bạo đầu. Nháy mắt vẩy ra mà ra huyết tinh cung óc, tất cả phun ở bên cạnh cách đó không xa áo giả cha tu trên mặt cùng trên người, chính là hắn thần sắc lại dị thường bình tĩnh, thậm chí không có nhúc nhích nửa phần. Bởi vì hắn biết, nếu là hắn trốn rồi, không có sai cũng sẽ biến thành có sai, hú hổ. Hắn căn bản là không có phản ứng lại đây, sở hữu hết thể cũng đã đã xảy ra. Trong lòng tràn đầy kinh dị, điện hạ thực lực thế nhưng tăng lên nhanh như vậy, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ, hắn thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đồ vô dụng, cánh, xử lý. Khế lạc tu la nhàn nhạt nói một tiếng, liền thấy màu đen cung điện trùng, đột nhiên vụt ra một đạo cao lớn thân ảnh, một thân màu đen chiến phục, trên mặt mang theo một cái quỷ dị lại lộ ra hắc cá mặt nạ, thân ảnh xuất hiện đồng thời. Trên mặt đất thi thể cũng đi theo biến mất không thấy, toàn bộ màu đen cung điện lại lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Áo giả cha tu biết, đó là điện hạ 37 sát vệ, đứng hàng 16, thực lực ở 3A cấp chiến sĩ phía trên, cũng chính là ở 50 cấp trở lên. Khế lạc tu la nhìn về phía áo giả cha tu, trên mặt lộ ra điểm điểm yêu tạo ý cười, mặt mày huyết tinh khí tan đi một chút. Nếu nhân loại này chơi một tay thần không biết quỷ không hay, bổ điện hạ cũng nên đưa phân đáp lễ cho nàng lấy kỳ lễ phép. Ta nhớ rõ quân đô có hai chỉ tăng thi. Đúng vậy, vậy hạ, trong đó một con tăng thi vẫn là kia nhân loại ái nhân. Áo giả cha tu ra tiếng nói. Khế lạc tu la cười, thực hảo, đi nói cho mã giả tạp lạc, hắn phóng ra virus, rút, cũng là thời điểm thử xem thành quả như thế nào. Là, vậy hạ, áo giả cha tu đấy mắt xuất hiện một mặt hương phấn, hắn cũng muốn nhìn một chút mã giả tạp lạc virus rút thao tác lên, sẽ là như thế nào quần ma luận vũ. Ở áo giả cha tu rời đi sau. Khế Lạc Tu La duỗi tay ở không trung mơn trớn, một bộ hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, rõ ràng là lúc trước Hạ Quân Hoàng cùng Tia thú nhân một trận chiến trường hợp. Khế Lạc Tu La nhìn hình ảnh Trung Hạ Quân Hoàng, khỏe môi yêu tả coi diễm. Mấy tháng không thấy, học được cùng buồn điện chơi trò chơi, vậy nhìn xem ta ra trò chơi, ngươi có thể hay không chơi đi xuống. Thanh thiển dâm mát thanh âm nhàn nhạt phiêu tán ở to như vậy không gian trung, lộ ra điểm điểm tinh phong huyết vũ, nguy cơ tứ phía. Năm không chân ái hoạt động, hoạt động chủ đề. 5. không chân ái hoạt động Hoạt động thời gian, năm Nguyệt 20 ngày buổi sáng không không đến buổi tối không không. nói cách khác 5. Nguyệt 19 hào một quá, tới rồi dạng sáng, hoạt động liền bắt đầu điểu. Bởi vì 520 là cái ngày lành, nhất thích hợp nhất thích hợp thông báo, xét thấy hạ hạ khai văn đến bây giờ chỉ có thượng giá thời điểm làm sống qua động, phía trước 11 thời điểm cũng không có thời gian lộng, cho nên hôm nay liền nương cái này ngày lành làm hoạt động làm đại gia náo nhiệt náo nhiệt, hoạt động như sau. Một Thu thập trường bình cùng tiểu kịch trường. Vương giả hiện tại cũng có hơn 100 vạn tự điểu, tin tưởng các bảo bối cũng có không ít lời nói tưởng nói đi. Ha ha cho nên mau mau động động ngón nút đầu, vì vương giả viết cái trường bình làm kỷ niệm đi. Hoặc là các bảo bối càng muốn đem hạ hạ đá, chính mình động thủ thao tác vương giả nhân vật các loại ý ý chuyện xưa, như vậy liền lại lần nữa động động ngón nút đầu viết tiểu kịch trường đi. Ha ha. Viết trường bình cùng tiểu kịch trường đắt các bảo bối, mỗi người khen thưởng 188 tệ tệ. Hai. 5. Không chân ái thổ lộ. Tin tưởng các bảo đối có thể xem văn đến bây giờ, nhất định cũng có thực thích nhân vật, như vậy liền thỉnh không chút khách khí lớn tiếng thông báo đi, bất quả muốn chuyên nhất Úc, mại nhóm càng thích ai, liền đem tưởng đối lời hắn nói nói ra, phàm là thổ lộ đác, đều khen thưởng 99 tệ. Chú, đục nước béo cò không tính, một người giới hạn thổ lộ một cái nhân vật, không thể nhiều lần thổ lộ ác. 3. Mở ra nhận nuôi bảng. sẽ thấy văn trung lại xuất hiện rất nhiều nhân vật, cho nên tại đây tại đây mở ra nhận nuôi bảng nhận nuôi bảng đơn như sau. 1. Quyền diệt. Sao nhóm Thanh Quý Như lan lại đầy bụng giã tâm quyền mưu Mỹ Nam Tử? Ai muốn ai muốn? O, o ha ha. 2. Quỷ miêu Sao nhóm Uy Phong Hiển hách lại đầu bức đáng yêu quỷ miêu đại nhân? Ai muốn ai muốn? O, o ha ha. 3. Lâm Tây Dạng. Sao nhóm quyến rũ Phong Tình lại khôn khéo hòa lương? Điêu tới rồi một thân cây thượng yêu nghiệt. Ai muốn ai muốn? O, o ha ha. 4. Khâu Diệt Thần. Sao nhóm trung thành và tận tâm một lòng vì hoàng hoàng đánh thiên hạ đệ nhất chấp sự, ai muốn ai muốn? O, oh, o oh, ha ha. Nam, vưu giật, sao nhóm nguyệt nguyệt tích sư huynh thanh thư giật mỹ giống như thanh sơn tùng trúc mỹ nam tử, ai muốn ai muốn? O, oh, o oh, ha ha. Nhận nuôi bảng liền tạm thời mở ra trở lên 5 người, đại gia mau mau tới nhận nuôi đi, muốn nhận nuôi thân nhóm, thỉnh đến bình luận khu nhắn lại chính mình sở muốn nhận nuôi tên. Chú. Này nhận nuôi bảng nhận nuôi người giới hạn fans cấp bậc vì tú tài hoặc trở lên chính bản người đọc, ở quy định thời gian, nếu là xuất hiện nhiều người nhận nuôi một người nhân vật tình huống, sẽ căn cứ fans cấp bậc ưu tiên lựa chọn fans cấp bậc cao bảo bối, nếu là hai cái tranh cử người fans cấp bậc đều là tú tài, như vậy sẽ ưu tiên lựa chọn ở VIP chính bản trong đàn người đọc, nếu là hai cái tranh cử người cấp bậc giống nhau lại đều ở chính bản đàn, như vậy liền lựa chọn sớm nhất nhắn. Lại bảo bối. 4. Mỗi phùng năm cùng hai tầng lầu Hôm nay là 520 hảo ngày hội, cho nên phàm là nhắn lại thân nhóm, chỉ cần là có fans cấp bậc, phùng năm phùng hai tầng lầu, đều khen thưởng 52 tệ, tỉ như, nam, 15, 25. Chú, cấm cái lâu, soát lâu đều không tính ác. Nam, vấn đề đoạt đáp. Cái thứ nhất vấn đề, Quý Vũ Nguyệt đưa cho Hạ Quân Hoàng cái thứ nhất lễ vật là cái gì? Cái thứ hai vấn đề, tập Diêm cẩn cùng Hạ Quân Hoàng lần thứ hai gặp mặt là ở nơi nào? Cái thứ ba vấn đề, Hứa tử khuynh làm hạ quân hoàng đến vương đình khách sạn, cùng nàng cầu hôn khi nói câu đầu tiên lời nói là cái gì? Trở lên 3 cái vấn đề đều trả lời chính xác đệ nhất danh, khen thưởng 120 tệ, nếu là trả lời đối 2 vấn đề đệ nhất danh, khen thưởng 88 tệ, nếu là trả lời ra 1 vấn đề đệ nhất danh, khen thưởng 66 tệ. 6. Vợ đàn bao lì xì Ở 520 hôm nay, cũng chính là ngày mai, buổi tối 8 giờ sẽ ở v trong đàn phát chân ái bao lì xì, bao lì xì có tam luân. Cho nên một có ở vế đàn chính bản người đọc thỉnh mau mau thêm đàn đi, thêm đàn bước đi như sau. Bước đầu tiên, thỉnh trước thêm chứng hạ người đọc nghiệm chứng đàn, 543679760, nước cờ đầu, thư trung tùy ý vai chính danh. Bước thứ hai, nhập nghiệm chứng đàn sau, tìm quản lý đệ trình toàn văn đặt mua chụp hình, quản lý sẽ đem vip chính bản đàn hào chia bà bối, sau đó liền có thể nhập đàn chơi đùa lạm. Chính bản trong đàn phúc lợi nhiều hơn, ngay nhóm biết ác, có hoàng hoàng cùng nguyệt nguyệt tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía ác. Các ngươi hiểu được, còn có không chừng khi bao lì xì, còn có phi thường, có ai ái phi nhóm, cho nên cho nên, chạy nhanh nhập đàn chơi đùa đi. 7. Phần giá trị khen thưởng hoạt động Nay hoạt động vẫn luôn đều có treo ở bình luận khu cố định trên tốt vị trí thượng, là sợ có chút bảo bối không thấy được, cho nên ở chỗ này đề cập một chút, văn văn tự thượng giá tới nay, chỉ cần fan giá trị thăng cấp đều có khen thưởng. Thăng vị tú tải, khen thưởng 399-20 tệ. Thăng vị cử nhân khen thưởng năm trăm tệ, thăng vị giải nguyên khen thưởng bảy tệ, thăng vị công sĩ khen thưởng chín tệ, thăng vị hội viên khen thưởng một tệ, thăng vị tiến sĩ khen thưởng hai tệ, thăng vị tháng hoa khen thưởng ba tệ, thăng vị nhãn khen thưởng bốn tệ, thăng vị trạng nguyên khen thưởng năm tệ Này khen thưởng ở vương giả đổi mới chung đều sẽ vẫn luôn liên tục, hết hạn đến vương giả kết thúc ngày đó, cho nên nếu là có bảo bối thăng cấp, nhớ rõ đến bình luận khu nhắn lại, hạ hạ nhìn đến sẽ cho đại gia khen thưởng đắc tác. Chú 1. Về trường bình, tiểu kích trường, năm hạ không chân ái thổ lộ ba cái nội dung, hoạt động sau khi kết thúc, hạ hạ sẽ bình chọn ra tốt nhất một cái trường bình, tiểu kích trường, năm hạ không chân ái thổ lộ, làm đệ nhất danh, mà thu hoạch đến đệ nhất danh, khen thưởng không phải mặt trên theo như lời tệ tệ. Mà là khen thưởng 520 tệ tệ, cho nên đại gia muốn cố lên ác, tranh thủ lấy đệ nhất. 2. Tân Lầu Trình tự lấy tác giả hậu trường vì chuẩn. 3. Buồn hoạt động giới hạn có fans giá trị người đọc tham dự. 216. Khống chế, bạo ngược tàn sát. Trong căn cứ tuy rằng đã là đông mạn, nhưng ở trên hư không trong giới lại là ánh mặt trời ấm áp, trời trong nắng ấm. Hạ quân Hoàng nằm ở trong sân chuyên môn vì nàng bày biện trên ghế Quý Phi, chê bùa trong lòng ngược tiểu quân uyên. Quân Nguyên hiện tại đã có 25 mươi thiên, đôi mắt sớm đã hoàn toàn mở, một đôi đen bóng sâu thẳm con ngươi dường như ám dạ thần bí hoa ảnh, lại dường như không chung tươi đẹp nắng gắt, loại này tương phản mỹ, làm hắn này xong nho nhỏ đôi mắt cũng trở nên dị thường sinh động mê người, lộ ra khó lòng giải thích lực hấp dẫn. Lúc này bị Hạ Quân Hoàng trêu đùa, phấn phấn nộn nộn môi nhỏ phun ra điểm điểm trong suốt phao phao, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhiễm tươi cười, thịt thịt mềm mại, làm Hạ Quân Hoàng tầm toàn bộ mềm thành công. Mà tiểu Quân Nguyên này cười cặp mắt kia hoàn toàn rút đi thần bí sâu thẳm, như nắng gắt lộng lây thuần tịnh, nói không nên lời đáng yêu. Tựa hồ cảm giác được ca ca vui sướng, một bên bị chính mình phụ thân mân mê tiểu quân nguyệt cũng ha ha ha nở nụ cười, là mồ hôi đầy đầu quý u nguyệt, tiếc căng chặt thần sắc cũng không tự giác thả lỏng xuống, dưới, hắn thật đúng là sợ đem tiểu bảo bối cấp lộ khóc. Hạ quân hoàng ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt đôi đầy ý cười. Chỉ thấy quý u nguyệt đứng ở ghế quý phi đôi biên, trên sofa nằm tiểu quân nguyệt, tá lót bị vội bỏ. Lộ ra nàng thịt đô đô trắng non tiểu thân thể, tập diêm cẩn ở một bên cầm tiểu thảm cho nàng cái thượng thân, Quỷ u Nguyệt cầm một khối tã, luôn cúng tay chân cho nàng đổi tã. Nay đã không phải lần đầu tiên, từ quân nguyên cùng quân Nguyệt sau khi sinh, quý u Nguyệt liền kiên trì sở hữu sự tình bao quát bao làm, đổi tã như vậy việc, tự nhiên cũng đã bị hắn cấp ôm hạ. Chỉ làm hạ mô ở bên cạnh chỉ đạo, này hơn 20 thiên hạ tới, rốt cuộc từ lúc ban đầu cứng đờ đến bây giờ thật cẩn thận chung nhiều một kia thuần thủ ngay cả tập diêm cẩn cũng đều cùng hắn phối hợp thiên ý gì vô phùng, Tập diêm cẩn ở bên cạnh chăm sóc quân nguyệt, không cho nàng bị cảm lạnh. Quý u nguyệt tắc mềm nhẹ lại tiểu tâm nâng lên tiểu quân nguyệt cái mông, đem tám một mặt bay nhanh phóng tới phía dưới. Sau đó đem tiểu quân nguyệt bông, lại tách ra nàng cẳng chân chân, đem tám một chỗ khác tự nàng giữa hai chân xuyên qua, cố định hảo. Nay một vòng động tác xuống dưới, quý u nguyệt cái chán vẫn là ác không thể thiếu chạy ra một chút hạ tới. Ngay cả ở một bên trợ thủ tập diêm cẩn cũng không hảo đi nơi nào. Tiêu trương như đao tức tuyệt luân cương nghị mặt cũng nhiều một mặt khẩn trương đường đỏ. Cũng may có thể là bởi vì quân nguyên thực vui vẻ, tiểu quân nguyệt cũng đi theo vui vẻ. Đội tạ thời điểm không chỉ có không khóc, còn ha ha ha cười, làm quý ung nguyệt tỉnh không ít lực. Bằng không ngày thường hắn chỉ cần cấp hai cái tiểu bảo bối đội tạ, hai cái tiểu gia hỏa không phải khóc chính là bất mãn dầm gì, dường như một chút đều không muốn dường như. Cố tình tới rồi lân động thủ khi, liền một đám vô cùng cao hứng, vui vui vẻ vẻ, một lần làm quý U nguyệt rất là ăn sai. Cho nên từ đây sau mới không cho người khác nhúng tay hai cái tiểu bảo bối sự tình Trừ bỏ uyên mai hắn không thể thay thế ngoại Cái khác cái gì đều là tự tay làm lấy Tiểu quân nguyệt thật ngoan Quý u nguyệt sắc mặt nhu hòa tán dương một tiếng Sau đó ở nàng mềm mại gương mặt hôn một cái Thanh âm ôn nhu liền cùng có thể véo ra thủy tới dường như Bên cạnh tập diêm cẩn cũng duỗi tay thật cẩn thận sờ sờ tiểu quân nguyệt mềm mại hoạt hoạt khuôn mặt Như đau môi rắc ra một mạt thâm thúy độ cung Mang theo thỏa mãn cùng vui sướng. Thâm thủy sắc bén nâu mắt cũng tràn đầy ôn nhu. Lân Ân một cái chén nhỏ đi ra, bên trong trẻ hạt sen ngâm tuyết, đi đến Hạ Quân Hoàng bên người, liền đem chén đưa cho nàng, đem nàng trong lòng ngực tiểu Quân Uyên ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, phương tiện nàng dùng ăn. Hạ Quân Hoàng hướng về phía Lân Ôn Nhu cười, liền chậm rãi ăn xong rồi trong chén đồ vật, hôm nay mới vừa còn đến phiên hứa Tử Khuynh đi ra ngoài bên ngoài hàng ngày tuần tra, cho nên này ấm áp không khí cô đơn thiếu hắn. Mà Hứa Tử Khuynh lúc này đang ở trong căn cứ khắp nơi đi lại, Cuối cùng đứng ở trên sân huấn luyện nhìn bên trong người lẫn nhau đánh nhau đánh giá trong lòng suy nghĩ lại hoàn toàn phiêu xa. Hiện tại lúc này Hoàng Tất Nhiên mang theo hai cái tiểu bảo bối nằm ở trong sân trên ghế quý phi Ôn Nhu chơi đùa bọn họ. Trước kia hắn không biết như thế nào gia đình cùng thân nhân từ hai cái vật nhỏ sau khi sinh nhìn Quý U Nguyệt luôn cuống tay chân chiếu cố hài Tử nhìn Hạ Quân Hoàng Ôn Nhu miệng cười ngóng nhìn nhìn tập diêm cẩn cùng lần toàn thân tâm đặt ở Hạ Quân Hoàng cùng hai cái vật nhỏ trên người cảm thụ được chính mình trong lòng khát vọng. Hắn rốt cũng biết, nguyên lai like đây là cái gọi là gia cùng ấm áp, cái gọi là thân tình. Nếu là cái dạng này một cái gia, hắn nguyện ý vinh viễn lưu tại trong nhà này, bảo hộ trong nhà hết thảy, chỉ cần trong nhà này có hoàng, có hai cái bảo bối, với hắn tới nói, chính là sở hữu. Đang lúc hứa tử khuynh tưởng xuất thần, mỏng lạnh xanh thảm con ngươi không tự giác tràn đầy ánh sáng nu hòa khi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết sắc, kia huyết sắc dường như chợt phun trào sóng thần, không ngừng đánh sâu vào hắn trong đầu nhớ, không ngừng xé rách hắn lý trí. Này huyết thể tới quá nhanh, mau đến hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết sắc rời non lấp biển mà đến, theo sau liền cái gì ý thức cũng đã không có, chỉ có đầy trời huyết tinh, cùng với một loại muốn xé rách, muốn hủy diệt xúc động, làm hắn cả người đều trở nên cuồng bạo lên. bông xuống ở hai sườn tay cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, ngón tay thon dài dần dần dối thân ra bén nhọn bóng lượng ngón tay, giữ tận kinh tủng, nhìn phía trước trên sân huấn luyện đám người, hắn trong óc chỉ có một ý niệm, đó chính là xé bọn họ. Hứa Tử Khuynh xanh thẳm mà mỏng lạnh đôi mắt làm như phụ thượng một tầng ma tính huyết sắc, nhìn phía trước trên sân huấn luyện mấy chục bóng người, sát khí mọc lan tràn, tức khắc hướng lên trời một trận gào giống. "Giống?" Cả người liền giống như một mạt hư ảnh nhanh chóng chấp động, chui vào sân huấn luyện đám người giữa. Thoáng chốc, bén nhọn bóng lưỡng chảo ảnh thoáng hiện, huyết sắc vẩy ra, vài đạo tiêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. "A!" "Hứa thủ lĩnh!" Bên cạnh mắt thấy chính mình đồng bạn bị nháy mắt xé rách mảnh nhỏ mọi người. Dựa vào bản năng về phía sau trốn tránh thối lui đồng thời cũng rõ ràng thấy được huyết sắc trùng, chính đem một người tay không xé rách hứa tử khinh. Trên sân huấn luyện bốn năm chục người tất cả đều lui về phía sau, rời khỏi công kích phạm vi. Một đám mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn hứa tử khinh. Lúc này hắn, kia trương khuynh quốc huynh thành dung nhan thượng hình như có màu đen ám văn ở như ẩn như hiện di động, có vẻ ma mị thị huyết. Nguyên bản xanh thẳm hai tròng mắt cũng làm như phụ thượng một tầng vô hình huyết sắc, thấu đẩy đáng sợ sát khí. Tại đây trên sân huấn luyện người, nhưng tất cả đều là không có quyền lợi tiến vào hư không giới, đến nỗi có thể tiến vào hư không giới, lúc này nếu không chính là ở trên hư không trong giới huấn luyện, nếu không chính là ra ngoài săn giết biến dị thú, hoặc là khắp nơi tuần tra. Có thể nói, hiện tại này trên sân huấn luyện người, tuy rằng thực lực không tồi, tất cả đều là thập cấp trở lên dị năng giả, chính là cùng hứa tử khuynh so sánh với, quả thực chính là so ngược. Hứa tử khuynh ở xé nát bên người cuối cùng một cái người sống sau. Huyết sắc sát, sát khí tràn đầy con ngươi chậm rãi nâng lên, nhìn về phía bốn phía đem hắn vây quanh đám người. Kia một khắc, kia con ngươi thoáng hiện chính là si ngốc cuồng bạo cùng thị huyết, chỉ liếc mắt một cái là có thể làm mỗi người rõ ràng minh bạch, hắn là muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết. Không xong, hứa thủ lĩnh giống như si ngốc, mau, mau đi thông chi khâu xoái. Trong đó một người gấp giọng nói, nếu là không nhanh lên tìm người tới, chỉ bằng bọn họ những người này thực lực, căn bản chỉ có đường chết một cái. Mọi người nghe ngôn cũng phát hiện không thích hợp, trong đó một cái vội vàng xoay người liền hướng tới office building chạy tới, còn có một cái tắt xoay người đi tìm phụ cận cách gần nhất tuần tra đội. Cũng may mọi người cũng có người thông minh, vội vàng ra tiếng nói, "Mau!" Đại gia nhanh chóng lui lại. Không cần cùng hứa thủ lĩnh cứng đối cứng. Mọi người nghe ngôn, nhìn nhìn hứa Tử Khuynh quanh thân đầy đất tàn chi đoạn tí, cùng với khắp nơi huyết tinh, trong lòng kinh hãi, biết chính mình căn bản không phải hứa Tử Khuynh đối thủ, nếu là không chạy, chỉ có vừa chết. Hơn nữa vẫn là thi cốt vô tồn. Nghĩ đến đây, mọi người rất là khó được thống nhất xoay người liền chạy, hứa tử khinh cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn hiện tại cảm xúc bạo ngược của táo, liền muốn giết người thị huyết, mắt thấy bốn phía con ngồi sôi nổi xoay người chạy trốn, càng thêm táo bạo lên, phi thân dựng lên, hướng tới chạy người nhiều nhất địa phương liền đuổi theo qua đi. Thân ảnh nhanh như sao băng, ở không chung chỉ còn lại một mạt hư ảnh, làm không có bị truy mọi người xem đến phía sau lưng lạnh leo, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ đồng thời lại lo lắng bị truy người. Hứa Tử Khuynh đứng lặng ở giữa không trung, xanh thẳm đôi mắt làm như phụ thượng một tầng ma mị xương đen, phất tay gian, xương đen lan tràn, giống như một trường đến từ địa ngục miệng máu, dữ tận hướng tới phía dưới chạy trốn một đám người cắn nuốt mà đi. Kia mười mấy bị đuổi theo người bỗng nhiên nhìn thấy phía sau xương đen dày đặc, giống như ma quỷ miệng rộng cắn nuốt mà đến, một đám thần sắc biến đổi lớn, tràn đầy kinh hãi, dưới chân chạy vội tốc độ càng thêm nhanh chóng lên. Nhưng mà, bọn họ lại mau Cũng mau bất quá kia âm trầm quỷ mị xương đen, bất quá khoảnh khắc chi gian, từng đạo kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, đều là mới kêu to xuất khẩu, liền sinh sôi không có âm cuối. Hàng Trung Yến liền ở phụ cận tuần tra, nghe được trên sân huấn luyện chạy tới người kể ra, vội vàng mang theo người chạy tới sân huấn luyện, nhìn đến chính là xương đen đầy trời, cắn nuốt đám người khủng bố cảnh tượng. Nay cảnh tượng hắn là gặp qua, lúc trước cùng hứa ra đám người từ thượng kinh một đường đảo vong đến thành phố Minh Lệ, ở nội thành gặp hứa Tử Khuynh cùng tập diễm cận. Hứa tử khuynh cứu bọn họ mọi người khi, dùng chính là này nhất chiêu, này xương đen khi đến hôm nay, hắn đều nhớ rõ rành mạch. Húng hồ khi đó đến bây giờ, đã qua đi vài tháng, hứa tử khuynh thực lực cũng tăng lên không ngừng mấy cái lần, lực sát thương chi cường, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Hàng trung yến thần sắc biến đổi, vội vàng hét lớn ra tiếng, mau rời đi, rời đi nơi này, xua tan mọi người. Lại đi phía trước mấy chục mét chính là nhà ở khu, tuy rằng lúc này dị năng giả không có ai ở trong phòng đợi nhưng là lại có không ít người thường ở bên kia làm việc. Khâu Diệp thần lúc này đang ở văn phòng, thu được tin tức thời điểm, không chỉ có là trên sân huấn luyện ra biến cố, còn thu được một đội tuần tra đội truyền đến tin tức, căn cứ Tây Bắc Giác cũng đã xảy ra biến cố, Chu Chu đột nhiên phát cuồng công kích không ít người. Chu Chu nguyên bản là ở Tây Bắc Giác trong đó một viên trên đại thụ ngủ, bởi vì tang thi vốn dĩ chính là đêm hành sinh vật, ba ngày nếu là không có việc gì, hắn càng thích phạm lười. Lại không nghĩ ngủ ngủ, Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cùng táo thị huyết xúc động, dường như bị người ngạnh sinh sinh cấy vào một ý niệm giống nhau, chỉ nghĩ đại khai sắc giới, giết chung quanh sở hữu có thể thấy được vật còn sống. Theo sau hắn một cái nhảy lên, nhảy xuống đại thụ, vừa vặn liền thấy cách đó không xa đi qua một hàng tuần tra tiểu đội nhân mã, tức khắc thả người nhảy lên, liền phi dừng ở cái này tiểu đội trước mặt. Không nói hai lời, bén nhọn móng vuốt coi như không một hoa, nháy mắt huyết sắc vẩy ra, tiêu thảm thiết đầy trời. Dẫn đầu người là phía trước đi theo tập diêm cẩn ở quân khu đại tá, cư giản, nguyên bản thấy Chu Chu đột nhiên thoáng hiện còn cảm thấy kỳ quái, ai ngờ hắn thế nhưng không nói hai lời, đi lên liền xé nát hắn thủ hạ hai người. Lại xem hắn động tác không ngừng tiếp tục công kích, kia hành động tràn ngập cuồng bạo cùng giết chóc huyết tinh, tức khác làm cư giản người được một kia không giống bình thường, vội vàng ra tiếng nói. Nhanh chóng lui lại. Chu Chu chính là một người 19 cấp dị năng giả, hắn thuộc hạ người cũng mới 14 năm cấp, căn bản không phải Chu Chu đối thủ ngay cả chính hắn cũng đều so chu chu thấp hai cấp hơn 10 người nghe xong cư giản hét lớn vội vàng về phía sau thối lui căn bản không dám cùng chu chu chính diện đối thượng, chính là có hai người còn không kịp lui đã bị chu chu bắt lấy tay không xé thành mấy tiết đầy đất huyết tinh bay múa tràn ngập đầy bạo ngược hơi thở chu chu ngươi có ý tứ gì cư giản tiểu mạch sắc ra thịt thấu đầy áng trầm lược hiện thanh tú tuấn nghị mặt cũng nghiêm túc lạnh lẽo cặp kia thanh minh còn ngươi lại không lộ dấu vết đánh giá đã bởi vì nghe được hắn nói mà xoay người lại nhìn về phía hắn Chu Chu. Lúc này Chu Chu kia trương mặt nếu đào hoa khuôn mặt tuấn tú thượng, đã dày đặc đầy như ẩn như hiện giữ tận hoa văn màu đen, hai tròng mắt tràn ngập huyết tinh cùng cuồng bạo, căn bản chính là điên cuồng bệnh trạng. Không xong. Chu Chu tựa hồ không có lý trí, đại gia chạy mau, ta tới cuốn lấy hắn, mau đi tìm Câu Soái. Cư Giản hét lớn một tiếng, trong tay liền huyền hóa ra một phen kim loại trường đao, hướng tới Chu Chu bổ tới. Chu Chu thấy vậy, đáy mắt ánh sáng càng thêm thị huyết bạo ngược hướng lên trời giữ tận một giống, liền hướng tới cư giản vọt lại đây. Bên kia, tránh ở nhất mặt bắc góc nhan mạch, đồng dạng mất khống, điên cuồng công kích tới vệ chiêm linh dẫn dắt tuần tra tiểu đội. So với Chu Chu tới nói, hiện tại nhan mạch chính là một cái đại hình sát khí, hắn chính là 25 cấp dị năng giả. Vệ chiêm ninh là phía trước đi theo ở tập diêm cẩn quân khu phó tư lệnh, hiện tại cũng bất quá là cái 17 cấp dị năng giả, cùng Chu Chu so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Vệ chiêm linh tiểu đội nhân mã một hàng hai mươi người, ngáy mắt đã bị nhan mạch giết một nửa, đầy đất tàn chi đoạn tí, màu đỏ tươi huyết cơ hồ lưu thành một cái bốn lượn sông nhỏ. Nhan mạch ngươi điên rồi. Vệ chiêm linh hét lớn ra tiếng, nhìn tóc bạc phiêu giật nhỏ yêu bóng dáng, như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở căn cứ mấy tháng đều không có việc gì, như thế nào lại đột nhiên công kích người. Thẳng đến nhan mạch xoay người lại nhìn về phía vệ chiêm linh, vệ chiêm linh mới hai tròng mắt mở to, trong lòng ẩn, ẩn sáng tỏ. Bởi vì là mùa đông quan hệ, nhan mạch kia đầu chấm đất tóc bạc theo gió phiêu dật chuyển chuyển, chính là kia phiến màu bạc, ở hắn thanh tuấn tú lệ lại lộ ra nhẹ nhẹ ma mị mặt phụ trợ hạ, có vẻ dị thường xâm hàn quỷ mị. Cặp kia nguyên bản giống như hồng bảo thạch tinh ánh dịch thấu đôi mắt, cũng tràn ngập bạo ngược cùng thị huyết, làm cặp kia con ngươi dường như phụ thượng một tầng nồng đậm huyết vụ, có vẻ dị thường làm cho người ta sợ hãi. Nhan mạch hắn. Thế nhưng xí ngốc. Hư không giới, nguyên bản chính vui vui vẻ vẻ trêu đùa các tiểu bảo bối hạ quân hoàng cùng Lân hai người. Đột nhiên thần sắc một đốn, ngay sau đó lộ ra một tia lạnh lẽo. Tập Diêm Cẩn cùng Quý U Nguyệt hai người mẫn cảm đã nhận ra hai người thần sắc biến hóa, dừng trên tay treo đùa động tác, Quý U Nguyệt yêu hoa mắt phượng ánh mắt sâu kín trầm trọng, mở miệng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lân Cơ Chí đôi mắt hiện lên một sợi áng quang, thanh nhuận tiếng nói chậm rãi lưu chuyển mà ra: "Căn cứ đã xảy ra chuyện, chúng ta cảm giác được ba cổ cường đại dòng khí kích động, còn có một kia là linh lực." Nói tới đây, Quý U Nguyệt cùng Tập Diêm Cẩn liền minh bạch, linh lực Hứa tử khuynh. Hạ quân hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích đang xem thanh căn cứ phát sinh sự tình sau, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt có chút u lánh, đứng dậy nói. Chúng ta phân công nhau hành động, ta đi ngăn cản tử khuynh, u Nguyệt, người đi ngăn cản Nhân Mạch, Diêm Cẩn, người đi ngăn cản Chu Chu, bọn họ hiện tại thần chí không rõ, trước kéo dài chờ ta lại đây, không cần giết. Quý u Nguyệt cùng tập Diêm Cẩn hai người gật gật đầu, mấy người đem hai đứa nhỏ giao cho lần sau, liền lắc mình rời đi hư không giới Lân nhìn trong lòng ngực hai đứa nhỏ, ánh mắt nhu hòa, Thanh Nhuận tiếng nói chậm rãi tràn ra, nguy cơ lại bắt đầu, cũng không biết các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa sinh tại đây loạn thế là tốt là xấu. Hàng Trung Yến nhìn nháy mắt liền đến chính mình trước mặt Hứa Tử khinh, trong lòng căng thẳng, vội vàng lắc mình lui về phía sau, chính là hắn một cái 19 cấp dị năng giả, sao có thể tránh đi đã là 25 cấp thực lực Hứa Tử khinh. Hùng chi, Hứa Tử Khuynh không chỉ có có dị năng, hắn vẫn là người tu chân, thực lực xa xa không chỉ như vậy. Cho dù hàng trung yến động tác lại nhanh nhẹn lại nhanh chóng, như cũ chỉ có thể chơ mắt nhìn hứa tử khinh bén nhọn bóng lượng móng bước hướng tới chính mình trộm tới. Mắt thấy kêu lợi chảo phải bắt nhập hắn ngực, hàng trung yến đã là biết chính mình kết cục, lại không nghĩ liền ở hắn chờ đợi tử vong đã đến khoảnh khắc chi gian, thân thể đột nhiên bị một đạo lực lượng về phía sau lôi kéo, đồng nhiên bay lên không về phía sau bay ra. Ngay sau đó liền thấy một mặt mảnh khảnh thân ảnh dưng ở hắn phía trước sở trạm vị trí, mà chính hắn, cũng ở bay ra khoảng cách nhất định sau. Bị kia lực lượng nâng vương vàng dừng ở trên mặt đất. Bốn phía chạy trốn mọi người, ở nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh khi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ẩm ướp một mảnh. Con hảo, con hảo bọn họ vương kịp thời chạy tới. Lúc này huyết tinh luyện ngục đã từ sân huấn luyện, chuyển rơi đến tới gần phòng ốc địa phương, bốn phía cũng bởi vì hạ quân hoàng xuất hiện, tụ tập không ít người, có dị năng, giả, có người thường, đều là vừa mới sống sót sau thai nạn. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người, mà Hạ Quân Hoàng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ lệ nam nhân. Hạ Quân Hoàng cứ như vậy đứng ở Hứa Tử Khuynh trước mặt vẫn không nhúc ních, ánh mắt đảo qua trên mặt hắn như ẩn như hiện màu đen ám văn, sau đó nhìn thẳng hắn tràn ngập huyết sắc cùng bạo ngược mắt lam. Hứa Tử Khuynh không nghĩ tới chính mình tới tay con ngồi cứ như vậy đột nhiên chạy, theo sau liền xuất hiện một cái càng thêm ngon miệng tươi mới con ngồi, tức khắc hướng lên trời cuồng táo gào giống một tiếng. Giống Sau đó liền thô bạo vương móng đuốt, lại lần nữa một móng đuốt bắt đi ra ngoài, thẳng bức hạ quân hoàng mảnh khảnh thân hình. Vừa mới trở lại căn cứ các đội nhân mã, cũng đều sôi nổi tụ lại lại đây, ở nhìn đến hứa tử khuynh đột nhiên công kích hạ quân hoàng, mà hạ quân hoàng vẫn không núp nít khi, tất cả đều ngược nhắc tới, không ít người theo bản năng ra tiếng giống to. Vương! Cẩn thận! Khó được ra căn cứ một lần quyền diệt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới trở về, liền nghe được hứa tử khuynh phát cuồng tin tức. Một đường đuổi lại đây chính là muốn nhìn một chút sao lại thế này, lại không tưởng thế, nhưng nhìn đến Hứa Tử Khuynh công kích Hạ Quân Hoàng hình ảnh. Giữa không trung lợi chảo bóng lưỡng đáng sợ, cơ hồ là không lưu tình chút nào chảo hướng Hạ Quân Hoàng, nhưng mà Hạ Quân Hoàng lại thần sắc bất biến không nói, thế nhưng còn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Giờ khắc này, cho dù là quyền diện cũng không có thể bảo trì bình tĩnh. Hạ Quân Hoàng. Quyền diện cơ hồ là theo bản năng liền bật thốt lên hét lớn, thanh quý thanh âm giống như ban đêm thổi quét mà qua ám phòng như vậy lạnh hoạt, lại nhiều một mặt rõ ràng tức giận, quát lớn cùng với vô pháp che giấu khẩn trương. Thiên tập nguyên bản còn tràn đầy kinh dị nhìn phía trước một màn, nhưng ở nghe được quyền diệt hét lớn khi, tức khắc khiếp sợ quay đầu nhìn về phía quyền diệt. Liên nhìn đến hắn kia trương chi lan ngọc thụ mê người mặt, lần đầu tiên xuất hiện như lan thanh quý ý cười bên ngoài cảm xúc, tức giận, thực chất tính tức giận, còn có hoảng loạn, một loại ngay cả chính hắn đều không tự biết hoang loạn. Hắn vẫn luôn biết quyền hoàng có lẽ đối hạ quân hoàng có không giống bình thường cảm tình. Bởi vì Quyền Hoàng rất nhiều hành động đều chứng minh điểm này, chính là hắn chưa bao giờ cảm thấy Quyền Hoàng sẽ yêu một nữ nhân, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới biết được, chính mình cho rằng, hoàn toàn sai rồi. Quyền Hoàng là thật sự yêu hạ Quân Hoàng, hắn như vậy một cái cao thâm khó đoán trước nay làm người đoán không ra tâm tư người, thế nhưng có một ngày sẽ vì một nữ nhân mà cảm xúc lộ ra ngoài, này nếu không phải yêu, hắn không nghĩ ra còn có cái gì có thể giải thích. Cách đó không xa trở lại căn cứ hứa tử diệp cùng tần thư vũ đám người. Đông Dạng ở nhìn đến bất thình lình một màn là, sôi nổi mở to hai mắt nhìn, theo bản năng liền buột miệng tốt ra. "Cẩn thận." Đông Đảo thanh âm vang lên, nhưng mà Hạ Quân Hoàng lại bỏ mặc, chỉ là nhìn Hứa Tử khinh, ngay cả hắn sắp rơi xuống móng đuốt cũng trực tiếp làm lơ. Ánh mắt u ám trung mang theo một tia mềm mại, nhìn thẳng Hứa Tử Khuynh đôi mắt, trong cơ thể linh lực lại âm thầm vận chuyển, để người vững nhất, mềm nhẹ nhạt nheo thanh âm cũng tự nảng trong miệng tràn ra. "Tử Khuynh, ta là hoàng, ngươi muốn giết ta sao?" nay đạm thiển lại mát lạnh thanh âm, dường như một trận thanh phong phất quá, thần kỳ thổi tan trung quanh gió lạnh, rõ ràng đến cực điểm rơi vào hứa tử khuynh lỗ thai, Sau đó một đường len lỏi vào hắn tràn đầy huyết sắt trong lòng, cơ hồ là đến từ sâu trong linh hồn một loại chấp niệm. Hứa tử khuynh rơi xuống móng vuốt, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị linh hồn trung đằng ra chấp niệm bất ngừng, gần chỉ kém mảy may, liền phải hoàn toàn đi vào hạ quân hoàng ngực. đương nhiên, sớm đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng hạ quân hoàng, tự nhiên sẽ không thật sự làm chuyện như vậy phát sinh. Nếu là nàng gọi không tỉnh hứa tử khinh, ở hắn sắc nhọn móng vuốt rơi xuống một giây, nàng trong cơ thể linh lực liền sẽ bùng nổ, hình thành một cái bảo hộ vòng đem nàng bảo vệ lại tới. Nàng sở dĩ ngay từ đầu không có động thủ, chính là ở đánh cuộc, đánh cuộc hứa tử khinh sẽ vì nàng không chế được chính mình tâm ma, không chế được đột nhiên phát cuồng cuồng táo. Bởi vì hứa tử khinh nếu có thể ở trở thành tăng thi thời điểm, còn dựa vào một cổ linh hồn chỗ sâu trong ý niệm nhớ kỹ nàng, như vậy giờ phút này. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân làm hắn phát cuồng, hắn đều có thể đủ vì nàng khống chế được chính mình. Hứa Tử Khuynh giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình liền sắp bị xé rách, linh hồn chỗ sâu trong phát ra chấp niệm, làm hắn ở nghe được Hạ Quân Hoàng tên khi, theo bản năng liền ngừng tay, đây là sớm đã khắc vào hắn linh hồn một loại mệnh lệnh, một loại chính mình cho chính mình gieo, không thể thương tổn Hạ Quân Hoàng mảy may mệnh lệnh. Đôi mắt cũng tựa ở nghe được Hạ Quân Hoàng tên giờ khắc này, nhiều một tia thanh minh, huyết sắc đáy mắt chỗ sâu tròng. Ánh vào một mặt bóng hình xinh đẹp, một trường tinh xảo nhu mỹ mặt. Nhưng ngay sau đó, này mặt bóng dáng liền biến mất không thấy, lại lần nữa bị huyết sắc cùng bạo ngược cuồng táo sở thay thế được, trong lòng cũng không ngừng sôi trào khởi tầng tầng sắc ý, sát sát sát. Giống. Hứa tử khinh thống khổ ngựa đầu hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình tư tưởng cùng thân hình liền phải bị hai cái ý niệm xé bỏ, trong lòng ý niệm là sát, linh hồn trung tản mát ra ý niệm là không thể giết đau mắt trước người. Này hai cổ ý niệm nháy mắt cha tấn đến hắn thống khổ bất ham, ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài lên, thanh âm dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, lại có bao nhiêu một tia thống khổ. Hạ Quân hoàng thấy vậy, biết Hứa Tử khinh ở thanh tỉnh cùng điên cuồng chi gian dãy giụa, vội vàng ra tiếng nói. Tử khinh, mau vận chuyển linh lực, bình tâm tĩnh khí, thử dùng linh lực áp chế kia cổ xúc động. Hứa Tử khinh ở trong thống khổ nghe được một đạo thanh thúy đạm mạt thanh âm, thanh âm kia trùng tựa hồ còn lộ ra một tia nôn nóng, làm hắn hỗn loạn trong đầu kia phiến huyết sắc giữa dần dần hiện ra một mạn hoàng hốt hư ảnh, đó là một cái nữ hài, một cái làm hắn muốn tới gần, muốn bảo hộ nhân nhi. Hoàng, một cái rõ ràng lộ ra lưu luyến chữa tự hứa tử khuynh trong miệng tràn ra, chấn đau hạ quân hoàng tâm, làm hạ quân hoàng rốt cuộc khống chế không được duỗi tay, cầm hứa tử khuynh lợi chảo mọc lan tràn mu bàn tay. Thử khuynh. chính là này nói mềm mại lộ ra quan tâm cùng lo lắng nỉ non, làm hứa tử khuynh hoàn toàn áp chế ngược kia cổ sắc ý, linh đài vừa tỉnh đồng thời. Vội vàng bình tâm tĩnh khí vận chuyển linh lực, quanh thân tức khắc tản mát ra một đạo nhật nhạt kim sắc quang mang. thấy vậy, hạ quân hoàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhắm mắt làm như tiến vào minh tưởng trạng thái hứa tử huynh buông lòng tay ra, lui ra phía sau một bước, làm kia kim sắc quang mang đem hứa tử huynh hoàn toàn bao vây ở trong đó. Nhìn đến nơi này, hạ quân hoàng thấp liễm đôi mắt hiện ra một mặt nồng đầm sắc ý, phóng nhãn nhìn về phía căn cứ bên ngoài. Ở nhìn đến bốn phía tang thi cùng tang thi động vật tất cả đều trở nên cuồng bạo thị huyết không thôi, không ngừng công kích tới những cái đó biến dị động vật khi, ánh mắt u linh thị huyết. Này hết thể đều không phải một cái ngoài ý muốn, xem ra là sau lưng đổ vật động thủ, không nghĩ tới kia chàng hồng vũ không chỉ có là vì làm nhân loại giết hại lẫn nhau, thế nhưng còn ẩn tàng rồi như vậy một cái âm mưu chính là khống chế bị vi rút ăn mòn tang thi cùng tang thi động vật. Bốn phía mọi người nhìn thấy này hết thể thần kỳ chuyển biến, trừng mắt hạt trâu. Trong lòng lại hiện lên một mặt nói không rõ cảm xúc. Vừa rồi còn phát cuồng nơi nơi giết người, giống như địa ngục bò ra tới ác quỷ, chính là ở đối mặt hạ quân hoàng thời điểm, chỉ vì nàng một câu, thế nhưng liền sinh sôi không chế được chính mình, tìm về một tia lý trí, chẳng những không có thương tổn hạ quân hoàng chút nào, thế nhưng còn có thể đủ tự mình điều tức. Này! Nếu là phía trước bọn họ tưởng không rõ hạ quân hoàng, quý ưu nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn mấy người phía trước cảm tình cũng cảm thấy trong căn cứ về hứa tử khuynh nghe đồn quá giả. Lúc trước hứa tử khuynh biến thành tang thi sau, một đường dựa vào linh hồn chung một sợi chấp niệm tìm đi thành phố Hoa Đình, ở hát tỉnh thời điểm gặp gỡ hạ quân hoàng, hơn nữa nhớ lại nàng. Cái này nghe đồn làm người căn bản không thể tin, một con bình thường tăng thi, một khối cái xác không hồn, sao có thể nhớ kỹ một người, chúng nó nhưng đều là chỉ biết ăn người, không cảm giác tăng thi. Như vậy hiện tại, giờ này khắc này, nhìn đến sớm đã điên cuồng hứa tử khinh liền ở hạ quân hoàng xuất hiện thời điểm liền bởi vì nàng một câu liền ngạnh sinh sinh dừng động tác không thương tổn nàng mẩy may mọi người liền không thể không tin nguyên lai like này nghe đồn căn bản không có nói ngoa. không nghĩ tới hứa thủ lĩnh đối vương cảm tình thế nhưng như thế khắc sâu khắc sâu đến ấn vào linh hồn mặc cho ngoại giới hết thể quấy nhiễu đều không thể đem này chấp niệm chặt đứt hứa thủ lĩnh như thế như vậy còn lại mấy cái thủ lĩnh đâu nghĩ đến đây mọi người cũng không dám lại tưởng đi xuống Bởi vì hứa thủ lĩnh đều như thế si tình, mới là vương nam nhân chung một trong số đó, mà vương rõ ràng không phải ham sắc đẹp người, như vậy duy nhất khả năng chính là, còn lại mấy cái cũng sẽ không so hứa tử huynh si tình thiếu, những người này thực lực, hơn nữa bọn họ đối vương ái, nếu là có một ngày vương xảy ra chuyện. Mọi người một đám sắc mặt đều có chút trở nên trắng, vội vàng huy đi trong đầu ý tưởng, không dám lại phỏng đoán đi xuống. Hứa tử diệp nhìn kim quang bao vây hứa tử huynh đáy mắt là tràn đầy chấn động, nói thật hắn trong lòng là không tin về này, tắt nghe đồn, nhưng cũng không phủ định hứa tử huynh so với hắn càng ái hạ quân hoàng. chính là thẳng đến giờ khắc này, chính mắt thấy, loại này chấn động cảm quá mức chân thật, chân thật đến làm hắn trong lòng phức tạp một mảnh, hoàn toàn không biết nên làm gì cảm tưởng. quyền diệt hoa nhuận con ngươi cũng khó được xuất hiện một tia ngoài ý muốn, lập loè không chừng nhìn kim quang hứa tử huynh, đôi lông mày đôi tiêm nhất điểm chu sa trí phòng tựa phụ thượng một tầng ngông lung, có vẻ có chút đạm. nửa ngày khẽ môi rắc một mặt tự rêu ý cười, đáy mắt cũng làm như sẹt qua một sợi không dễ bắt giữ cực kỳ hâm mộ. Hắn Vĩnh Viễn vô pháp làm được như vậy, hứa tử huynh hành động, làm hắn trừ bỏ hâm mộ ở ngoài lại nhịn không được ghen ghét căm hận, cứ việc hắn biết đây là tự thân nguyên nhân, bởi vì hắn dã tâm quá cường, thậm chí đã cấy vào linh hồn, hắn Vĩnh Viễn không có khả năng vì một nữ nhân không màng tất cả, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới đối hứa tử huynh đáng người như vậy không màng tất cả ái, sinh ra căm hận. Không có đối lập Liền không có trên lệnh, hắn tuy rằng yêu hạ quân hoàng, chính là cùng hứa tử khuynh một so, hắn ái, khoảnh khắc chi gian biến thành cho tàn, không đáng giá nhắc tới. Hạ quân hoàng thấy hứa tử khuynh cơ bản đã ổn định xuống dưới, nhìn về phía cách đó không xa tới rồi khâu diệt thần nói, thủ tại chỗ này, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rời hắn, ta đi một chút sẽ về. Nàng nhưng không quên còn có mặt khác hai cái, cũng may quỷ miêu là biến dị động vật, không phải tang thi động vật. Mà bên kia, chu chu cùng cư giản cũng đánh lên. Cư giản vì bám trụ chu chu, chẳng sợ biết chính mình căn bản không phải chu chu đối thủ, cũng chỉ có thể đem hắn ngăn lại, kéo nhất thời là nhất thời. Chính là thực lực cách xa quá lớn, hắn căn bản kéo không được chu chu, thậm chí liền đánh trả cơ hội đều không có, liền thấy chu chu lợi chảo vào đầu một móng vuốt hướng tới hắn đỉnh đầu bắt xuống dưới, động tác quá mức nhanh chóng, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy kêu bén nhọn lợi chảo liền phải niết bạo cư giản đầu, một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, ở thời khắc mấu chốt xốc lên chu chu lợi chảo. Cư giản còn không kịp quay đầu hồi xem, liền nghe được một đạo lãnh khốc mà quen thuộc tiếng nói. Nhanh chóng lui lại. Là tư lệnh. Cư giản tức khắc vui vẻ, động tác lại cấp bách hướng một bên rút đi, liền kiến tập diêm cẩn lắc mình chắn chu chu trước người, cũng không có thương tổn chu chu, trực tiếp huy động bốn phía thổ nhượng cắt đuổi, hóa thành từng vòng phòng hộ hướng tới chu chu bao phủ mà đi, đem hắn toàn bộ vây ở quyển quyển xoay tròn cắt đuổi bên trong. Cư giản thấy vậy, hủy diệt trên chán chảy ra mồ hôi. Nhìn thoáng qua cách đó không xa bốn cụ bị xé rách từng đoạn huyết tinh sát chết, đi đến tập diêm cẩn bên người nói. Thướng quân, hắn đây là làm sao vậy? Vừa rồi đột nhiên lao tới, điên rồi liền giết không ít người, nhìn giống như điên cuồng giống nhau. Tập diêm cẩn nhữ lại mi không nói gì, trong căn cứ ba con tang thi đồng thời phát cuồng này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Trước tìm người tới đêm này đó thi thể xử lý. Cư giảng nghe ngôn, thâm tư vừa thu lại, trầm giọng nói, đúng vậy. Liên ở hắn giọng nói rơi xuống khi. Chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, lại nhìn lại khi, hạ quân hoàng thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa liền dừng ở trước mắt hắn. Tập Diêm Cẩn đi đến hạ quân hoàng bên người, đem nàng trên giới đánh giá một lần sau, mới mở miệng hỏi, hứa tử khinh thế nào. Hạ quân hoàng nhìn cắt bụi quần táo không thôi, không ngừng gào giống chu chu, lắc lắc đầu, hắn không có việc gì, đem pháp lực chết đi, ta dùng kết giới phong bế hắn. Tập Diêm Cẩn nghe ngôn, gật gật đầu, linh lực vừa thu lại vây quanh chu chu cắt bụi liền nháy mắt rơi dụng mà xuống không có ngăn trở chu chu tức khắc đem tầm mắt dừng ở mấy người trên người mắt thấy liền phải xông tới đã bị hạ quân hoàng một đạo kết giới cấp phong bế đi thôi chúng ta đi xem u nguyệt bên kia hạ quân hoàng mở miệng nói một câu theo sau liền cùng tập diêm cẩn hai người phi thân dựng lên cơ hồ bất quá một cái trước mắt một mạt hư ảnh cắt qua phía chân trời liền ở cư giản trước mắt biến mất vô tung vô ảnh cư giản nhìn nơi xa hư ảnh biến mất phía chân trời trước mắt khiếp sợ trong lúc nhất thời thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn đến hạ quân hoàng cùng tướng quân như thế xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, đến nỗi cách trở chu chu kết giới, mấy tháng trước trên sân huấn luyện đại chiến, hắn nhìn thấy quá. Khi đó ngăn cách chính là tập ra cùng hạ lan ra một đám người, cho nên đảo cũng không thế nào ngoài ý muốn, chính là hai người giống như một mạt hư ảnh bay đi trường hợp lại làm hắn trong lòng chấn động không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh này rốt cuộc là như thế nào thực lực mới có thể đủ làm được, hạ quân hoàng cái này, nữ hài thực lực lại đến tột cùng tới rồi loại nào nông nỗi, đây là cư giản trong lòng duy nhất nghi hoặc. Mà nhan mạch nơi địa phương, bởi vì hắn là một cái 25 cấp dị năng giả, vệ chiêm ninh sở mang tuần tra đội một hàng 20 người, đều bị hắn tàn sát, duy độc chỉ còn lại có một cái vệ chiêm ninh. Vệ chiêm ninh trên người đều là huyết, bất quá không phải hắn, đều là hắn thủ hạ người, vốn dĩ hắn là làm thủ hạ người chạy, chính mình tới bám trụ nhan mạch. Nhưng ai biết này một chạy, liền hấp dẫn nhan mạch lực chú ý, làm hắn tức khắc hóa thân quỷ mị, giống như một mạt quỷ ảnh xuyên qua ở trong đám người, những cái đó chạy trốn người, một đám đều bị hắn hung tàn xé thành mảnh nhỏ. Đây đất huyết tinh cùng vỡ vụn huyết nụ, cuối cùng sát khí cùng huyết tinh toàn bộ tụ tập hướng tới vệ chiêm linh mà đến. Đối với một cái so với chính mình mạnh hơn gần gấp hai tang thi tới nói, vệ chiêm linh căn bản không hề chống đỡ đường sống, thậm chí liền xem đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một mạt hư ảnh nhanh chóng chiều chính mình rút cuộc. Hắn biết, hắn kết cục chỉ có chết, chính là ngoài ý muốn đã xảy ra, liền ở trong lòng hắn ý tưởng lạc định thời điểm, thấy hoa mắt, một khắc nói hư ảnh đột nhiên thoáng hiện, cùng nhan mạch đánh lên, hai mặt hư ảnh ở giữa không trung xuyên qua giao nhau, làm vệ chiêm linh căn bản thấy không rõ lắm người đến là ai, chỉ có thể lo lắng xuống ở một bên nhìn. Quý U Nguyệt dị năng tuy rằng cùng nhan mạch giống nhau, chính là thực lực của hắn lại ở nhan mạch phía trên, thậm chí rất nhiều, nhan mạch tự nhiên không phải là Quý U Nguyệt đối thủ, chỉ là nhan mạch là tăng thi. Lại điên rồi mà, vô luận Quý U Nguyệt như thế nào thương hắn, hắn đều chỉ biết sát. Cho nên Quý U Nguyệt lựa chọn cùng tập Diêm Cẩn giống nhau phương pháp, vận dụng linh lực huy động trùng quanh nhưng lợi dụng cắt đuổi thổ nhưỡng, đem nhan mạch bao quanh ngăn trở vây quanh. Rốt cuộc nhan mạch thực lực như vậy cường, nếu là giết, căn cứ ngược lại mất đi một cái trợ lực, cho nên ở không có xác định nhan mạch vô pháp khôi phục trước, Quý U Nguyệt tự nhiên là sẽ không giết hắn. Hạ Quân Hoàng cùng tập Diêm Cẩn tới rồi sau, dùng kết giới đem nhan mạch vây khốn. Sau đó công đạo vệ chiêm ninh xử lý nơi này thi thể sau, ba người liền lắc mình rời đi. Này xuất quỷ nhập thần thực lực đồng dạng xem đến vệ chiêm ninh một trận kinh hãi, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán khởi hạ quân hoàng thực lực đến tuột cùng tới rồi loại nào hoàn cảnh. Quý U Nguyệt cùng tướng quân mấy người thực lực tuy rằng bất tận thật, thật, nhưng ít ra bọn họ cũng nhiều ít biết mấy người dị năng cấp bậc chính là đối với hạ quân hoàng cái này vương, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Hạ quân hoàng cùng quý U Nguyệt, Tập diêm cẩn ba người lại lần nữa xuất hiện ở hứa tử túi người biên, lúc này căn cứ người trừ bỏ ở trên hư không trong giới, đều tụ tập ở này chỗ. Hạ quân hoàng đầu tiên là nhìn giống nhau hứa tử huynh tình huống, thấy hắn còn không có mở mắt ra, liền quay đầu nhìn bốn phía chung quanh mọi người, mở miệng nói. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp khả năng sẽ có không ít chiến dịch, bên ngoài tang thi cùng tang thi động vật tất cả đều điên cùng, hẳn là bởi vì hồng vũ gây ra, nói cách khác. Phía trước kia mấy chàng hồng vũ không ngừng là đem nhân loại biến thành tăng thi, nó còn có một cái khác mục đích, chính là khống chế. Hạ quân hoàng lời nói là mọi người cả kinh, đặc biệt là nghe được ra ngoài trở về người kể ra sau, được đến xác thực đáp án, càng thêm kinh hãi. Nay mà thế thật là một hồi sớm có dự nguy cơ, nguyên bản cho rằng nguy cơ chính là đem nhân loại biến thành tăng thi giết hại lẫn nhau, lại không nghĩ còn có như vậy một cái nghiêm trọng mục đích. Quyền diệt nguyên bản ra ngoài thời điểm. Liền phát hiện bên ngoài tang thi cùng tang thi động vật không thích hợp, ở trở lại căn cứ nghe nói căn cứ sự tình sau, cũng có cùng hạ quân hoàng giống nhau suy đoán, cho nên ở nghe được hạ quân hoàng nói về sau, quyền diệt đảo không có gì ngoài ý muốn. Quý U Nguyệt cùng tập diêm cẩn đầu tiên là nhìn hứa tử khuyên liếc mắt một cái, thấy hắn thế nhưng linh đại không minh điều thức, liền nghĩ tới hắn mới thành lập tang thi khi sự tình, nghĩ đến quân hoàng là không có cùng hắn động thủ, hắn liền chính mình không chế được, xem lúc này tình huống, linh lực hẳn là có thể trợ giúp hắn khôi phục thanh tỉnh Đến nỗi Hạ Quân Hoàng theo như lời, ở lại đây trên đường Hạ Quân Hoàng cũng đã cùng bọn họ nói, mấy người đều có loại cảm giác, này tựa hồ là một loại khiêu khích. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau, nghị luận sôi nổi thời điểm, Kim Quang Hứa Tử Khuynh cũng mở mắt, Kim Sắc Quang mang tan đi, Hạ Quân Hoàng cùng Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm cẩn mấy người vội vàng nhìn về phía hắn, ở nhìn đến Hứa Tử Khuynh ánh mắt trước tiên liền dừng ở Hạ Quân Hoàng trên người thời điểm, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng. Hứa Tử Khuynh nhìn Hạ Quân Hoàng, Nâng bước đi gần liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Hạ Quân Hoàng sắc mặt cũng lộ ra một mặt nhu hòa lòng ý cười, duỗi tay hồi ôm lấy Hứa Tử huynh "Con hảo." "Con hảo linh lực khởi tới rồi tác dụng. Không có việc gì liền hảo." Hạ Quân Hoàng chậm rãi ra tiếng nói, dựa vào Hứa Tử huynh trong lòng ngực, vẫn luôn dẫn theo lòng đang giờ khắc này mới chậm rãi buông. Hứa Tử huynh ôm chặt lấy Hạ Quân Hoàng, nghĩ đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền xúc phạm tới nàng, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, cái loại này dường như bị người khống chế cảm giác làm hắn xanh thẳm mỏng lạnh con ngươi đằng ra một mạt nồng đậm sát khí lạnh băng như máy móc thanh âm chậm rãi vang lên hẳn là kia hung vũ vừa rồi ý thức hoàn toàn bị khống chế chỉ có một ý niệm chính là sát xem ra này sau lưng đổ vật phải đối quân đô xuống tay 217. đại chiến quần ma loạn vũ quỷ u nguyệt yêu hoa âm tà mắt vượng âm quỷ u ám chậm gì gì mở miệng nói xem ra là chúng ta đi cái khác tỉnh bắt giết cao dài biến dị thú sự tình bị đã biết tập diêm cần nghe ngôn tấn đồng gật gật đầu một khi đã như vậy, kế tiếp chúng nó hẳn là còn có hậu chiêu. hứa tử khuyên buông ra hạ quân hoàng, xanh thẳm mà mỏng lạnh con ngươi băng hàn lãnh trí. hạ quân hoàng ánh mắt đồng dạng ú ám lãnh tản, nàng phía trước ở căn cứ chỉnh đốn sau, dung ẩn thân thuật mang theo quý nguyệt đám người cùng đi tranh thượng kinh cùng thành phố hoa Đình, vì chính là siêu tập cao giai tinh hoạch cấp mọi người thăng cấp. cũng biết bên ngoài hẳn là khắp nơi đều là theo dõi vật, những cái đó cao giai biến dị thú đột nhiên tử vong tự nhiên không thể gặp được, cũng làm hảo bị phát hiện chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng sau lương đồ vật thế nhưng có thể khống chế tang thi cùng biến dị thú, hiện tại hứa tử huynh tránh thoát khống chế, chúng nó cũng nhất định có thể phát hiện, chỉ sợ kế tiếp nhật tử sẽ không nhẹ nhàng. Tử huynh nếu khôi phục thần trí, tránh thoát khống chế, này sau lương đồ vật tất nhiên đã phát hiện, xem ra kế tiếp chúng ta nhật tử sẽ thực náo nhiệt. Hạ quân hoàng hướng về phía Quý U Nguyệt mấy người đạm cười ra tiếng, ánh mắt lại cất giấu một tia u liệt mũi nhọn. Nang Đảo muốn nhìn, kế tiếp kia đồ vật chuẩn bị như thế nào tiếp đón nàng. Quý U Nguyệt Hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn ba người đồng dạng gợi lên khoai môi, ánh mắt đều nhiễm một mặt lánh khóc câm hàn, bọn họ chờ. Kế tiếp, toàn bộ căn cứ từ ngày này khởi toàn diện tiến vào độ cao cảnh giới, tất cả mọi người lưu tại quân đô không hề bước ra một bước. Rốt cuộc bên ngoài tang thi cùng tang thi động vật đều điên cùng, lúc này đi ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa mọi người đều từ đây thứ sự kệ giữa, cảm giác được một cổ mưa gió sắp đến nguy cơ, chỉ sợ sắp bùng nổ một hồi đại chiến. Xa xôi tinh tế mỗi tòa màu đen ngọc ảo không gian trung, khế lạc tu la ngồi ở to như vậy thủy tinh hắc thạch vương tọa thượng, nhìn phía dưới hành đại lễ mã già tạp là nói: "Nói đi, chuyện gì?" Mã già tạp lạc chiều cao 1m9, tuy rằng không có mặc đồ tác chiến, lại xuyên một bộ cực kỳ quỷ dị đỏ sầm nguyên giáp tế bào, loại này tơ lửa lại mang theo tính dai cùng phòng hộ nguyên liệu, ở địa cầu căn bản là chưa từng xuất hiện quá, đủ để có thể thấy được là cái này tinh cầu đặc có phục sức. Hắn thoạt nhìn bất quá 20 suất đầu Một trương như mặt nước tơ lụa đường cong nhu hòa mặt, lại Cố Tình có một đôi đen nhánh âm trầm đôi mắt, kia đôi mắt không cũng có một tia tròng trắng mắt, toàn thân ám hắc, hơn nữa trên trán một viên tiền xu lớn nhỏ màu đen nguồn năng lượng thạch, thường thường tản mát ra quỷ ám quan mang, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm âm trầm xâm quỷ, vô cớ sợ hãi. Mã Giả Tạp Lạc nghe xong khế lạc Tu La nói về sau, toàn thân đen nhánh đồng tử tản mát ra quỷ quệ quan mang, nói: "Hồi điện hạ, Tạp Lạc đã rửa theo điện hạ phân phó khởi sướng công chế." Chỉ là quân đô ba con tăng thi, trong đó một cái tránh thoát không chế, khôi phục thanh tỉnh. Ai? Khế lạc tu là có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng mã giả tạp lạc vi rút chính là thực thành công hạng nhất thử nghiệm, trận này hồng vũ kế hoạch ở khởi động trước, liền trải qua vô số lần thành công thử nghiệm, chưa từng có thất bại quá. Liền nhìn xem lần này khởi xướng không chế, toàn bộ địa cầu trục tỷ dân cư, một cái đều không có chạy thoát, cố tình liền như vậy một người, trong đó tỷ lệ là phải có nhiều kỳ tích mới có thể phát sinh. Là một cái 25 cấp dị năng giả, nếu là không có đoán sai nói, hẳn là kia chỉ biến thành tang thi khi còn bảo lưu lại một tia ý thức nhân loại. Hạ quân hoàng ái nhân. Khế lạc tu la khỏe môi rắc một mặt ý vị sâu xa ý cười, phía ánh sáng tím con người lưu chuyển ra điểm điểm tà tàn quỷ dị hương thú. Có ý tứ. Đúng vậy. Mã giả tạp lạc tuy rằng nghe ra điện hạ trong thanh âm thú vị, nhưng đầu lại rũ xuống chút, chút nào chưa từng ngẩn đầu đi xem một cái phía trên ngồi ở vương tọa thượng khế lạc tu la. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy này trong đó tràn ngập huyết tinh cùng dết chóc. Cái khác hai cái đâu. Hẳn là bị khống chế. Khế lạc tu la nghe ngôn, ý cười trên khỏe môi càng thêm tùy ý ta quỷ, nói, xem ra quân đô hiện tại thực lực tăng lên không ít, nếu nàng muốn tinh hoạch, liền đem cao giai biến dị thú tất cả đều triệu tập đi công kích quân đô. Chắc chắc những nhân loại này thực lực cũng làm bổn điện nhìn xem, này nhân loại hiện tại cường đến kiểu gì nông nỗi. Đúng vậy. Mã giả tạp lạc lên tiếng liền xoay người đi tìm áo giả cha tu đi. Toàn bộ màu đen lộ ra hoa quan cung điện trung, quanh quần khởi khế lạc tu la tà quỷ tàn tứ thấp cười nhạt thanh. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho bổn điện thất vọng, nếu liền như vậy bị đánh bại, liền lãng phí bổn điện làm người trưởng thành cơ hội. Ba ngày sau buổi sáng, toàn bộ quân đô vang lên khẩn cấp hào thanh âm. Quân đô ngoài thành tụ tập đại lượng cao dài biến dị thú cùng với tang thi cùng tang thi động vật, kia như châu châu quá cảnh hung mãnh cùng khủng bố, làm thủ thành người vội vàng thổi bay khẩn cấp hào lớn tiếng hướng về phía phía dưới thủ thành mấy chục nhân đạo mau cảnh giới cảnh giới cao giai biến dị thú cùng tang thi quân công tới mà ở hư không giới hạ quân hoàng cũng trước tiên cảm ứng được kết giới bị nhiều trọng va chạm lực lượng ánh mắt một lệ chúng nó động thủ hơn nữa số lượng không ít lân mở miệng nói hẳn là giải rác ở các tỉnh cao giai biến dị thú đều vào tới cũng hảo đã lâu không có hảo hảo hoạt động gần cốt quý U nguyệt sâu kinh cười yêu hoa âm tả con người hung ác nham hiểm ú quỷ Lập Diêm cần hơi thở lạnh khốc sát phạt, thâm thúy mắt lập lòe đao quang kiếm ảnh, tinh hoạch đưa tới cửa thời gian vừa và tốt. Hứa Tử khuynh xanh thẳm con ngươi toái đầy băng tra, hắn cũng không có nói lời nói, cả người sát khí cùng huyết tinh lại cơ hồ muốn tràn đầy. Cũng may Quân Viên cùng Quân Nguyệt hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, cũng không có đã chịu mấy người hơi thở ảnh hưởng. Lân nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, Cơ trí con ngươi một mảnh ngấm áp, yêu cầu ta cùng đi sao? Hạ Quân Hoàng nghe ngôn nhu nhu nhìn Lân liếc mắt một cái, bất quá vẫn là lắc lắc đầu. Không, Lân, ngươi vẫn là ở chỗ này thủ hai cái tiểu bảo bối đi, bên ngoài liền giao cho U Nguyệt bọn họ, kia đổ vật hẳn là tưởng dò xét chúng ta thực lực, ta còn không nghĩ đem ngươi cái này vương bài bại lộ. Nói đến theo sau, Hạ quân Hoàng thanh âm lộ ra một tia vui lùa diễn ngược, xem đến Lân trước mắt nhu Hòa xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói. ân chú ý an toàn. Hạ quân Hoàng gật gật đầu, liền cùng quý U Nguyệt mấy người rời đi hư không giới, tại đây đồng thời ở trên hư không giới một đám người cũng tất cả ra hư không giới. Mà trong căn cứ, mọi người nghe được khẩn cấp hào sau, sở hữu dị năng giả tất cả đều tụ tập ở cửa thành, hạ quân hoàng đám người xuất hiện thời điểm, đại gia đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà hạ quân hoàng phía sau, hư không giới người cũng tất cả xuất hiện ở nàng cùng quý U nguyệt đám người phía sau, ngay cả cơ lam giả cùng bạch tích vân đám người cũng đều tới. Đến tận đây, toàn bộ căn cứ gần vạn dị năng giả tất cả đều tụ tập ở nơi đây. Cơ lam dạ đám người cũng đều tự hạ quân hoàng mấy người phía sau đi ra, đi đến phía trước đám người phía trước theo thứ tự đứng thẳng. Hạ quân hoàng nhìn mọi người, bên hai nghe ngoài thành núi liền không dứt gạo giống giữ tận thanh, kia từng đợt va chạm, tuy rằng không đến mức phá vỡ nàng bẩy ra kết giới, nhưng nghe kia thú sơn thú hải động tính vẫn là làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Mà bên ngoài cảnh tượng nàng cũng trước tiên nhìn đến qua, cơ hồ toàn bộ y, y tỉnh cao giai tang thi cùng tang thi động vật đều hàng ngàn hàng vạn tụ tập ở bên ngoài biến dị thú liền càng không cần phải nói, không ngừng y lìa tỉnh, chính là mặt khác tỉnh lị cũng tới không ít, hơn nữa tất cả đều là cao giai biến dị thú, 20 cấp trở lên biến dị thú, tùy ý vừa thấy đều có hơn 1.000 ngàn chỉ. Hạ quân hoàng cũng không lại lãng phí thời gian, nói thẳng nói, mọi người nghe lệnh, cao giai dị năng giả đối phó cao giai biến dị thú, còn lại người đối phó chính mình có thể đối phó. vệ chiêm linh đến, vệ chiêm linh tự trong đám người bước ra khỏi hàng, thói quen tính đối với hạ quân hoàng kính một cái quân lễ. Hạ quân hoàng nhìn về phía hắn, người mang một đội nhân mã đi đem áo giáp xe khai ra tới, đem sở hữu vũ khí vận dụng lên, liền canh giữ ở cửa thành, đem nơi xa đổ vật cho ta tất cả đều hành, những người khác ở phía trước chiến đấu yểm hộ. Là ngàn vạn người chăm miệng một lời hô to, kia một cái đơn giản chữ, giống như thiên quân vạn mã ở băng đẳng, thoáng chốc kinh sợ phía chân trời. Lúc sau, hạ quân hoàng cũng không có nói thêm nữa, phất phất tay, khiến cho người mở ra cửa thành cùng quý u nguyệt mấy người dẫn đầu dẫn đầu đi ra ngoài. Đối với trận chiến đấu này, nàng không nghĩ công đạo quá nhiều chiến đấu phương pháp, đây là loại chiến, căn bản không cần bất luận cái gì kịch bản, có kịch bản ngược lại sẽ đem chính mình bộ lao, xuất hiện không thể biết trước tình huống, cho nên nàng mặc kệ mọi người tự hành chiến đấu, tự hành ứng biến. Cửa thành mở rộng ra, bởi vì cửa thành ngoại 2 mét khoảng cách có một đạo kết giới, cho nên cửa thành khai thời điểm, bên ngoài biến dị thú cùng với tang thi đàn cũng không có chen chúc tới vọt vào tới. Hạ Quân Hoàng đám người rất là thuận lợi đi ra cửa thành. Theo ở phía sau mọi người cũng sôi nổi thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, kia đen nghìn nghị thi đàn cùng với biến dị thú, trong ba tầng ngoài ba tầng đem quân đô vây kín không kẽ hở. Ngân Bạch Quang mang nhợt nhạt nở rộ, đem Sở Hữu Dự muốn vọt vào tới biến dị thú cùng Tang Thi tất cả ngăn cách bên ngoài, quái vật quỷ dị kinh tủng bén nhọn la hét, Tang Thi giữ tợn gào giống, Tang Thi động vật điên cuồng gầm rú, hết thảy hết thảy, tụ tập thành một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nhìn này đáng sợ hình ảnh, Mọi người trong lòng kinh hãi, thậm chí có chút ra đầu tê dại, nhưng càng có rất nhiều không thể không chiến quyết tuyệt. Hôm nay, không phải này đó nhìn không tới biên quái vật đàn hải chết, chính là bọn họ chết. Bọn họ chỉ có một cái lộ có thể đi, hoặc là chết. Hoặc là chiến. Chiến. Không biết là ai, ở như vậy tình cảnh hạ không chịu khống chế hô một tiếng, làm mọi người tức khắc tâm khởi cộng mình, không tự giác đồng thời ra tiếng nói. Chiến. Chiến. Chiến. Ba cái chiến tự. Len keng hữu lực, muôn vàng trọng âm tại đây một khắc dị thường trình tề. Đối với đầy trời sát khí phá tan phía chân trời, phấn chấn nhân tâm, kéo lên mọi người trong lòng nhiệt huyết. Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn, Hứa Tử Khuynh bốn người nghe ngôn, quay đầu lại nhìn lại, đáy mắt đều hiện lên một mặt không tự giác huyết sắc. Theo sau, Hạ Quân Hoàng xoay người, chiếc phía trước kết giới, nhìn về phía trước đen nghìn ngịt mênh mông vô bờ quẩn ma, cao giọng một hô: "Chiến!" Giọng nói rơi xuống đồng thời, Quý U Nguyệt, Tập Diêm Cẩn, Thứa tử khuynh ba người dẫn đầu bay ra, rơi vào quần ma phía trên, linh lực quét ngang, tức khắc đem phía dưới đen nghìn nghịt quần ma quét ra một cái chỗ chống khẩu tử, ba người tùy theo rơi xuống, hoàn toàn triển khai chiến đấu. Còn lại người thấy vậy, cũng sôi nổi sông ra ngoài, nhảy vào quần ma giữa, một đám đều dùng hết toàn lực triển khai chiến đấu. Cửa thành hạ ngàn vạn người nháy mắt người đi thành không, chỉ có hạ quân hoàng một người còn đứng ở cửa thành hạ, nhìn phía trước triển khai loạn chiến. Nàng không động thủ. Là bởi vì biết sau lưng vài thứ kia mục đích, chỉ sợ lần này nguy cơ là vì cha xét quân đô thực lực, làm chúng nó nhìn đến mọi người thực lực đã cũng đủ, mà nàng, hiện tại còn không phải nàng động thủ thời điểm. Quân ma trung đẳng cấp tối cao mấy chỉ biến dị thú chính là 27 cấp, vì Ú Nguyệt, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn cùng với cơ lam dạ 4 người, trực tiếp đối thượng kia năm con 27 cấp cao dài biến dị thú. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu kịch liệt, 4 người đều là người tu chân, phải đối phó so với chính mình dị năng cấp bậc còn cao hơn hai cấp biến dị thú, tuy rằng cố hết sức nhưng cũng có thể thắng được. Chỉ thấy Quý U Nguyệt đang ở đối phó một con to như vậy địa mẫu, thân khoan mấy thước, thân hình thẳng khởi khi, màu đỏ nâu thân thể hạ tấn hiện dậm đạp hút máu thịt bàn, người xem ra đầu tê dại, cả người lạnh lẽo. Kia thẳng khởi thân hình cơ hồ cao lớn mười mấy mét, Quy U Nguyệt ở nó phía trước, có vẻ dị thường nhỏ bé. Kia chỉ địa mẫu thân thể thượng vô số hút máu thịt bàn, thế nhưng bỗng nhiên sinh trưởng kéo dài hình thành một đám cánh tay thô xúc vừa, hướng tới quỷ ung nguyệt công kích mà đến quỷ ung nguyệt thấy vậy phi thân dựng lên thấp mị tiếng nói ở không trung nổ vang thiên la địa võng thanh âm lạc quỷ ung nguyệt trong thân thể biến hóa ra một phen hư ảo bóng kiếm nháy mắt phân ra mấy trăm thanh kiếm ảnh mang theo phép thiên trảm mà chi thế ở không trung linh hoạt bay múa mau như sao băng đem những cái đó bay tới xúc tua kích đấu lên địa mẫu đối với bất thình lình công kích có chút ngoài ý muốn bay ra vô số xúc tua có chút bởi vì quá mức đột nhiên bị không trung bay múa bóng kiếm chặt đứt còn lại cũng ở phản ứng lại đây sau vội vàng lui lại thừa dịp bóng kiếm quay lại gian bỗng nhiên tập kích mà ra trong đó vài đạo bóng kiếm cũng ở trong khoảnh khắc bị xúc tua tất cả đánh tan hai bên cứ như vậy run rẩy không ngừng đánh giá vô số xúc tua bị chặt đứt vô số bóng kiếm bị đánh rơi mà những cái đó bị chặt đứt rất xuống xúc tua ở rơi xuống đất sau không chỉ có không có tử tuyệt thế nhưng phẳng hình như có sinh mệnh nhanh chóng kích động. Trong đó một dị năng giả chưa chuẩn bị, nháy mắt đã bị kia xúc tua cuốn lên, cánh tay thu hút máu xúc tua phụ thượng dị năng giả khi, bất quá khoảnh khắc chi gian, liền đem kia dị năng giả hút thành một khối bạch cốt. Ở cách đó không xa thấy như vậy một màn lôi tương, đẩy ra một con áo giáp thú công kích sau, vội vàng ra tiếng giống to. Những cái đó rơi xuống xúc tua sẽ hút máu, tất cả đều né tránh. Bốn phía người nghe ngôn, cũng đều nhất nhất triển khai chính là đã có mấy cái gì năng giả bị những cái đó xúc tua hút khô rồi huyết nhục biến thành bạch cốt, còn lại người chỉ cần nhìn thấy hút máu xúc tua rơi xuống liền cách khá xa xa nếu không liền dùng lửa đốt chết nếu không liền dùng băng tiên đem này đình tại chỗ quý u nguyệt cũng gặp được phía dưới cảnh tượng ở bóng kiếm cùng địa mẫu xúc tua chiến đấu thời điểm khẽ quát một tiếng đóng băng thiên vực một đạo bạch quang thoáng hiện đầy trời băng tuyết hiện ra tất cả hướng tới địa mâu che trời lấp đất vây quanh mà đi địa mẫu làm như biết lợi hại Đột nhiên phát ra một đạo cổ quái la hét, vội vàng lui lại đồng thời, há mồm phun ra vô số dòng nước, cùng không chung ngưng tụ mà đến băng tuyết va chạm, kích động ra tầng tầng dòng khí. Băng tuyết tan rã, dòng nước tất cả rơi xuống, như mưa tích phô sái, phía dưới tức khắc truyền đến từng trận tiêu thảm thiết. A, mấy cái dị năng giả bị từ trên trời giáng xuống dòng nước xối vừa vặn, ngáy mắt biến thành một câu bạch cốt. Một ít cao dai tang thi cũng không thể may mắn thoát khỏi bị dòng nước đánh trúng. Đồng dạng một cái chớp mắt chi gian liền biến thành từng khối bạch cốt. Bốn phía người sôi nổi lui ly, nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện kia truy dưới lầu tới dường như dòng nước đồ vật, căn bản không phải thủy, mà là từ từng điều chậm rãi mấp máy con địa trùng chứng hội tụ mà thành. Dâm dạng, từ xa nhìn lại dường như thủy giống nhau, nhìn kỹ mới có thể phát hiện kia từng điều tế như sợi tóc đồ vật, thế nhưng đang không ngừng mấp máy, bị chúng nó no chui vào thân hình, vô luận nhân loại vẫn là tăng thi, đều nháy mắt bị hút huyết vậy. Yêu hoa âm tà con ngươi tràn đẩy tùy ý hung ác nham hiểm sắc ý, toàn thân linh lực bạo trướng, biến thành một cái kim sắc trường long, tức khác tự trong thân thể hắn phi thân mà ra, xoay quanh ở không trung, giữ tợn giống to, mang theo cắn nuốt thiên địa vi lực hướng tới địa mẫu cắn nuốt mà đi, tại đây đồng thời, quý u nguyệt thấp kêu một tiếng. Quân hoàng, phía dưới đứng ở cửa thành hạ quân hoàng, lập tức hiểu ý, phất tay gian, kết giới ra, đem công kích mà đi kim sắc trường lòng cùng kia chỉ địa mẫu tất cả ngăn cách ở kết giới chung địa mẫu làm như sợ kia uy lực bức người kim sắc cự long muốn xoay người chạy trốn nghề hà kia cự long uy lực kinh thiên căn bản không chấp nhận được nó đào tẩu đã bị kia kim sắc cự long toàn bộ nhập vào cơ thể mà ra mà địa cơ thể mẹ nội con địa trùng trứng cũng ở địa mẫu thân thể vỡ vụn kia một khắc tất cả phun tặng ra đầy trời bay múa cũng may có hạ quân hoàng kết giới, đem những cái đó rầm rạp trùng trứng tất cả ngăn cách theo sau chém ra một đạo kim sắc lửa khói đem này toàn bộ căn ướt. tiêu diệt địa mẫu hầu Quý Ung Nguyệt lại xoay người đi đối phó đang ở cùng tập diêm cẩn hai đánh một, trong đó một con phi con nện bị Quý Ung Nguyệt phân đi một nửa nguy cơ sau, tập diêm cẩn toàn bộ liền nhẹ nhàng không ít. Hắn đối phó chính là một con toàn thân đen bóng, đầy người giáp sát áo giáp thú. Đối với này áo giáp thú, tập diêm cẩn cũng không xa lạ, hắn đã từng liền cùng hạ quân hoàng dưới mặt đất trong vực sâu gặp qua, chỉ là lúc ấy áo giáp thú còn nhỏ, mà trước mắt này chỉ áo giáp thú lại dị thường khổng lồ, toàn bộ thân hình khổng lồ có mấy chục mễ. Đen bóng giáp sắc lộ ra sâm hàn quan mang, bóng loáng săn bằng, liền dường như mới tinh màu đèn xe hơi sơn mặt, không có chút nào hoa văn cùng dư thừa nhan sắc. Phía dưới là tinh mịn 12 chỉ chân, mỗi một con đều có thành niên tê rắc rắc như vậy thô tráng, lại tràn đầy sắc bén, lộ ra sâm hàn quan mang, có được xong cái đầu, mà cặp kia trên đầu bốn song sâm lục đôi mắt giống như chuông đồng đại, thấu đầy hùng tản âm lênh ánh sáng. Đôi mắt hạ là một chương trường tinh mịn bén nhọn hàm răng cái miệng nhỏ, trong miệng lỏa lộ ra tới hàm răng. Dị thường thon dài xâm lạnh, khủng bố bén nhọn. Áo giáp thú động tác phi thường linh hoạt, nhanh chóng bò động hướng tới tập Diêm Cẩn công kích mà đến, kia 12 chỉ chân lẫn nhau phối hợp, giống như tử thần loan đao hướng tới tập Diêm Cẩn bay nhanh tiếp hạ. Tập Diêm Cẩn một bên lắc mình tránh đi, một bên vận khí linh lực, quát khẽ ra tiếng, tím mắt minh hỏa. Một đạo ánh lửa tự học Diêm Cẩn trong thân thể nhập vào cơ thể mà ra, tiêu màu đỏ ngọn lửa lộ ra điểm điểm quỷ dị âm hắc, hướng tới áo giáp trùng cắn nuốt mà đi. Áo giáp trùng làm như khinh miệt kêu lên quái dị không lẽ không tránh, tùy ý kia minh hỏa công kích ở nó đen bóng giáp sát thượng, chính là làm nó ngoài ý muốn chính là, nó xưa nay không sợ hỏa giáp xác thế nhưng cũng cảm nhận được một tia rõ ràng nóng rực, làm nó tức khắc liền sống. đồng dạng ngoài ý muốn còn có tập diêm cẩn, này minh hỏa không chỉ có là tí mất minh hỏa, còn có hắn dị năng yêu dị ngọn lửa, hai người dung hợp, liền tính lại cứng rắn đồ vật cũng sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn, chính là trước mắt áo giáp trùng lại một chút biến hóa cũng không có, trừ bỏ kia giáp sát thượng buồn bóng lượng ánh sáng. Ở minh hỏa cắn nuốt hạ trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng ngoại, không còn có cái khác biến hóa. Mắt thấy áo giáp trùng tức giận công kích mà đến, tập diêm cẩn thần sắc túc sát lánh khốc, phi thân dựng lên, tránh thoát áo giáp trùng công kích sau, huyền phù ở giữa không trùng, lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, sấm sét ấm ẩm. Vô số tia chớp cùng quần quận hắc lôi nổ vang ở áo giáp trùng trên đỉnh đầu, áo giáp trùng quái dị gào giống một tiếng, toàn thân áo giáp cùng với va chạm, tức khắc phát ra một đạo kịch liệt chấn vang chung quanh mặt đất cũng đều đi theo run rẩy, chính là lôi điện qua đi. áo giáp trùng trừ bỏ kia đen bóng giáp sát cảm đạm không ánh sáng ngoại, không hề có tổn hại. chính là áo giáp trùng lại nổi giận, nó giáp sát tuy rằng không có vỡ ra, nhưng là kịch liệt công kích, làm nó sát nội thân hình cũng đã chịu va chạm chấn đau. tưởng nó một con cao dài biến dị thú, cư nhiên bị một cái nhân loại nho nhỏ cấp lượng đau, quả thực không thể tha thứ. lạc tê. áo giáp trùng phát ra một đạo quái dị khó nghe lại bén nhọn la hét. Cặp kia xâm lục mắt cũng che kín huyết tinh rết chóc chi khí, hướng tới giữa không trung tập Diêm Cẩn một cái nhảy lên, liền cuồng phát mà đến. Ở cửa thành Hạ Hạ Quân Hoàng, thấy như vậy một màn, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói: "Diêm Cẩn, áo giáp trùng giáp sắc cực kỳ cứng rắn, không sợ hỏa, không sợ lôi điện, nó nhược điểm ở bụng, đó là nó toàn thân trên dưới mềm mại nhất địa phương." Giữa không trung di động tập Diêm Cẩn nghe vậy, thâm thúy nâu mắt tức khắc một lệ, dù dỗ này áo giáp trùng lại lần nữa nhảy lên mà đến nhào hướng hắn thân ảnh tức khắc chật lóe, liền di động tới rồi phía dưới, trong tay huyễn hoa ra một phen bóng kiếm, bắn ra, thẳng lấy áo giáp thú bụng. vừa vặn bổ nhào vào giữa không trung áo giáp thú thấy vậy, ám đạo không tốt, tức khắc minh bạch chính mình bị lừa, vội vàng quay cuồng thân hình muốn tránh né, chính là tập diêm cẩn ra tay bóng kiếm quá mức nhanh chóng, căn bản không chấp nhận được nó có nửa phần bỏ lỡ, hiển nhiên không có bắt lấy né tránh cơ hội, bị kia bóng kiếm trực tiếp xuyên thấu bụng, thân hình cũng bị kia làm cho người ta sợ hãi linh khí đánh nát bấy Bên kia, Hứa Tử Khuynh đối diện phó một con to lớn trùng bò cạp, này trùng bò cạp giống nhau con bò cạp, há mồm là có thể phun ra bao quanh xương trắng, tia xương mù có thể lệnh người đến huyễn. Ở cung Hứa Tử Khuynh đánh nhau trong quá trình, phun ra không ít xương trắng, làm bốn phía Ly Chi so gần một ít dị năng giả, trong lúc vô ý hút vào này khói trắng, tức khắc liền giống như điên rồi hướng tới người một nhà công kích mà đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn loạn. Hứa Tử Khuynh thấy vậy, trực tiếp chém ra một đạo linh lực hóa thành gió mạnh, Hướng tới trong không khí huy quá, đem những cái đó xương trắng tất cả huy đi cuối cùng thi đằng giữa. Hạ quân hoàng tắc ra tay, đem phát của người toàn bộ lăng không đánh vượng đưa bọn họ mang về cửa thành hạ. Mọi người nhìn đến những cái đó còn ở phát của người, đột nhiên ở ngân bạch quang mang thoáng hiện gian tất cả hôn mê, theo sau dường như bị vô hình lực lượng lôi kéo giống nhau, thế nhưng lăng không dựng lên, hướng tới cửa thành hạ bay vọt mà đi, theo sau đồng thời lạc ngã vào hạ quân hoàng bên chân. Một màn này, xem đến không ít người khiếp sợ không thôi. Nguyên bản liền bởi vì Quý U Nguyệt đám người thân thủ mà chấn động, hơn nữa này quỷ dị một màn, trong lòng càng thêm đối hạ quân hoàng có điều mong đợi. Hứa Tử Khuynh nhìn phía trước thật lớn trùng bò cạp, ở nó sắp phun ra xương trắng trước, lạnh băng nói ra một câu, "Ma tiềm phệ hồn." Nay nhất chiêu hắn phía trước tuy rằng dùng quá, chính là khi đó chất chứa lực lượng cùng lúc này so sánh với lại là không đủ xem. Chỉ thấy Hứa Tử Khuynh quanh thân nhanh chóng lan tràn xuất trận trận xương đen, kia xương đen ở trong không khí hóa thành vô số đầu lâu. Dữ tận hướng tới trùng bò cạp phệ cắn mà đi, rậm rạp đầu lâu dường như đến từ luyện ngục quỷ mị, mang theo kinh thiên địa quỷ thần khiếp lực lượng. Trùng bò cạp cũng không dám đại ý, vội vàng quét ngang cái đuôi, phát ra từng trận gào giống, trong miệng thốt ra xương trắng cũng biến thành từng đạo bạch ti, hướng tới che trời lấp đất xương đen hóa thành đầu lâu công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, hai cổ lực lượng ở trong không khí lẫn nhau va chạm, bốn phía mọi người tựa hồ nghe tới rồi từng tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp quỷ mị chu lên, dữ tận ông trầm một đám đều nhịn không được khắp cả người phát lệnh, đặc biệt là ở bất thời giờ thấy nhìn đến nơi xa đánh nhau khi, kia khắp nơi bay múa vô số xương đen hóa thành đầu lâu, làm mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. bao quanh bạch ti cùng giữ tận xương đen đầu lâu lẫn nhau dây dưa và chạm, không phải bạch ti đánh tan đầu lâu, chính là đầu lâu cắn nuốt bạch ti. mà trùng bò cặp không ngừng múa may đuôi dài, cũng ở phá hủy không ít xương đen đầu lâu khi, bị xương đen bộ xương khô như tầm ăn lên mình đầy thương tích, huyết nhục nở rộ, có vẻ dị thường đáng sợ dữ tận thê thê, trùng bò cạp phát ra từng đạo bén nhọn gào giống, công kích càng thêm sắc bén lên, tựa hồ hoàn toàn tức giận, bốn phía không ngừng che giả mang mọc tập kích mà đến xương đen bộ xương khô bị đánh tan không ít. Hứa Tử khuynh thấy vậy, xanh thẳm mà mỏng lạnh con ngươi, quanh quẩn nhẹ nhẹ dễ hiểu xương đen, trong cơ thể linh lực vận chuyển, lạnh băng như máy móc vô tình tiếng nói vang lên, cánh ngục ma lục.